Ai, thật tốt sự tình, trở thành phi tử, vinh hoa phú quý. cơ mồm, phượng hoa, ta nhưng không có cầu ngươi. Phượng hoa nhún nhún bay, đúng vậy, bất quá, ta lại phải nhắc nhở ngươi một sự kiện, mặt giãn ra quá mấy ngày liền phải cùng thiên nhiên thành thân, cho nên, chúng ta gần nhất đều vội vàng chuẩn bị hỷ sự, không dành để ý tới người khác sự tình a? Cái gì? Lôi thiên kiều ảm đạm cười, ngươi vẫn là muốn cùng nàng ở bên nhau. Mặt giãn ra gật gật đầu, ta trước nay cũng chỉ có nàng một cái. ta đã biết ta không vì khó ngươi ta đi lôi thiên kiều đứng lên từng bước một rời đi bóng dáng có chút tiêu điều dội tay sờ sờ ngực như vậy nhiều năm nàng đều quyết tâm muốn trở thành nữ vu vì cái gì còn sẽ cảm thấy mất mát nàng muốn cứu cha chính là lại không nghĩ làm chính mình cùng một cái không quen biết người thành thân nhưng là mặt giãn ra không giúp nàng nàng có thể làm sao bây giờ phượng hoa nhữ mày ngươi nói a thần kia đại ca làm gì êm đẹp muốn tìm nàng làm phi tử có ý tứ gì a hậu cung mỹ nữ ba nghìn hắn còn thiếu nữ nhân không thành mặt giãn ra lắc đầu có lẽ là vì thiên trúc ý nghĩ thuật cùng vu cổ chi thuật đi ân rất có thể bằng không hắn làm gì ba ba đi thiết kế một nữ nhân vẫn là một cái ngươi không cần mặt giãn ra chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lôi cô nương bản tính không xấu chúng ta không hỗ trợ liền tính đừng bỏ đá xuống giếng phượng hoa bĩu môi bản tính không xấu thì thế nào ngươi cũng sẽ không thích nàng ai Phượng hoa A, ngươi có thể hay không an tĩnh một chút, chuyện này ta ở phiền đâu? Phiền cái gì? Mặt giãn ra thở dài, ngươi nói hắn đêm đẹp muốn thu phục thiên trúc làm cái gì? Chẳng lẽ là tưởng giành thiên hạ? Phượng hoa cả kinh, thiên hạ, ngươi cảm thấy hắn tưởng gồm thâu chúng ta ly quốc. Có khả năng A, đế vương, đều là hy vọng xưng bá thiên hạ. Tính phượng hoa vô vô bở vai của hắn, những cái đó sự tình, chúng ta trước mặc kệ, ngươi hảo hảo chuẩn bị làm tân lang con đi, bằng không, thiên dung sinh khí. Ngươi liền thảm. Mặt giãn ra vô vô chính mình đầu, ta biết, sự tình gì cũng sẽ không so cùng thiên dung ở bên nhau quan trọng, bất quá, chuyện này, chúng ta vẫn là muốn nhiều chú ý hạ, miễn cho bị ương cấp. "Hảo, ta sẽ phụ trách nói cho A Thần, ngươi an tâm trở làm Tân Lang." Tám ngày sau, giới hội họa trên giới hỉ khí dương dương, sáng sớm, khách khứa liền núi liền không dứt tới, bất quá ở hạ duyệt an bài hạ, kia đều là thập phần thỏa đáng. Chỉ có một người không thỏa đáng, đó chính là Phượng Hoa. Hắn trùng hợp lơ đáng phát hiện sen lẫn trong khách khứa bên trong một nữ nhân, thức khả nghi, kết quả, kéo đi một mâm hỏi, cư nhiên là lôi thiên tiểu Sắc mặt lập tức trầm hạ tới, uy, ngươi còn muốn thế nào? Nếu ngươi tưởng gây chuyện, ta không ngại thân thủ giết ngươi. Lôi thiên tiểu đáng thương nhìn hắn một cái, xem đến vượng hoa sởn tóc gáy, uy uy, ta đối với ngươi không có hứng thú, đừng như vậy nhìn ta, ta cũng sẽ không đối với ngươi thương hương tiếc ngọc gì. Ta muốn gặp ngự thiên dung, ta chỉ cần thấy nàng một lần liền hảo. Như thế nào, còn muốn cho phu nhân giúp ngươi? Ta chỉ có cầu nàng, nếu nàng gật đầu, ta biết, các ngươi mấy cái đều sẽ hỗ trợ. Ngạch, thật thông minh a bất quá, đáng tiếc lạc, hắn mới sẽ không làm nàng đi gặp thiên dung đâu. Đông nhiên, ngoài cửa truyền đến một cái nhà hoàng thanh âm, phượng công tử, phu nhân thỉnh ngươi mang lôi cô nương đi gặp nàng. Phượng hoa ha hốc mồm, thiên dung như thế nào đã biết? Lôi thiên kiểu cười cười, ta vừa tiến đến liền cấp một cái tiểu nha hoàng đưa tin, ta nói. làm nàng nói cho các ngươi phu nhân có người muốn tới tìm phiền thoái báo đáp thượng ta tên họ ngươi thật là thiếu rết nữ nhân mang theo lôi thiên kiều đi vào ngự thiên dung trong phòng ngự thiên dung nói cái gì cũng không có chờ lôi thiên kiều nói trực tiếp phong khẩu lệnh nói lôi cô nương nếu ngươi còn tưởng khách khí một chút nói mặc kệ sự tình gì đều chờ ta thành thân lúc sau lại nói hôm nay là ta ngày lành nếu ngươi nhất định phá hư tâm tình của ta ta không ngại ở ngươi mở miệng phía trước giết ngươi ngự phu nhân Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là cầu ngươi giúp ta cứu cha ta. Lôi Thiên Kiều nhanh chóng nói một câu, nàng không nghĩ kéo xuống đi. Ngự Thiên Dung rõ ràng không vui nhìn qua, xem ra ngươi một chút tới chúc mừng tâm ý của ta đều không có, như vậy ta làm gì muốn quan tâm người chết sống? Phượng Hoa, điểm hôn nàng, kéo xuống, đóng lại, hết thảy, chờ ngày mai lúc sau lại nói. Hảo, Phượng Hoa cười hì hì điểm hôn Lôi Thiên Kiều, Thiên Dung, ngươi tâm tình thế nào? Vô nghĩa. Ta làm tân nương tử nhật tử, ngươi nói ta tâm tình được không? Nga, Hảo Liên Hảo, hắc hắc, lập tức liền phải bãi đường, cái kia, ta liền trước đi ra ngoài, ngươi đợi lát nữa tận hứng ha. Phượng Hoa phân phó hai cái gã sai vật đem lôi thiên tiểu để ra đi xuống đóng lại. Vô vô ngực, may mắn thiên dung không có sinh khí A. Phiên ngoại động phòng Hoa Trúc. Thành thân nghi thức hết thể đều dựa theo nơi này trình tự tới, ngự thiên dung đảo cũng không bực bội, dù sao đã trải qua quá một lần, bất quá. Vẫn là có điểm điểm khẩn trương. Mặt dãn ra duỗi tay nắm chặt kia chỉ mảnh khảnh tay, hắn rốt cuộc chân chính cùng nàng ở bên nhau. Lòng tràn đầy kích động bên trong hoàn thành những cái đó nghi thức, thậm chí đưa vào động phòng, hắn còn ở ngây ngô cười hạnh phúc bên trong. run rẩy xuống tay xốc lên đỏ thấm khăn đoan, phu nhân. Thiên Dung chấp chấp mắt, cười hì hì nhìn hắn, thế nào, làm tân lang tư vị được không? Hảo, không còn có so này càng tốt sự tình. Mặt dãn ra động tình ôm nàng, Thiên Dung. ân còn không kịp lời ngon tiếng ngọt ngoài cửa liền truyền đến một mảnh tiếng ồn ào náo hỉ người tới thiên dung bất đắc dị nhún nhún mai nhìn mặt giãn ra cười khẽ một hồi mặt giãn ra thở dài ta đi mở cửa nhất ba người đẩy bùi nhược thần ba cái tiến vào cười hì hì nhìn ngự thiên dung bọn họ hạ duyệt đi đầu nói phu nhân chúng ta cũng không náo gì ngươi liền làm được một sự kiện thì tốt rồi chuyện gì hạ duyệt cười tủm tỉm nhìn bọn họ khu khụ nói như thế nào đâu Phu nhân ngươi hiện giờ cũng là ôm đến bốn cái mỹ nam về, này không, đoàn người đều đỏ mắt đầu, cho nên chúng ta đều tưởng tận mắt nhìn thấy xem phu nhân ngươi cùng bốn vị công tử lùng tình mật ý, làm cái gì sao? Tự nhiên là làm cho đoàn người mặt thân thiết một chút đi. Ngậy. Thiên Dung khuôn mặt lập tức đỏ, muốn nàng làm cho mọi người mặt đồng thời cùng bọn họ bốn cái tỏ vẻ thân thiết, này thật không thói quen, có thể hay không đổi một cái? Hạ Duyệt lắc đầu, tự nhiên không thể. Phu nhân Ngươi vẫn là sảng khoái điểm đi, bằng không, đêm động phòng hoa chúc đã có thể đã không có Nga. Này, Thiên Dung khó xử nhìn bốn người liếc mắt một cái, đùi nhược thần cười cười. Thiên Dung, ngươi này thẹn thùng tính tình cũng nên thích hợp sửa sửa, nói như thế nào ngươi đều có chúng ta bốn cái, quá thẹn thùng nhưng không tốt. Phượng Hoa cũng gãi gãi đầu phụ hoa nói, không sai, không sai, Thiên Dung, biểu hiện một cái nhìn xem. Thiên Dung đỏ mặt trừng mắt nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, tâm một hành, nàng tốt xấu cũng là xuyên tới. Như thế nào có thể bị một đám cổ đại người trêu cả đến? Còn không phải là thân thiết hạ sao, nàng tới cấp trước mặt mọi người ôm hôn ngôi, ở chỗ này cũng coi như khác người đi. Nghĩ như vậy, nàng đỏ mặt bay nhanh ôm mặt giãn ra hôn một cái, sau đó là bùi nhược thần, phượng hoa, tịch băng toàn đều nhất nhất ôm hôn một lần, tịch băng toàn còn cố ý ôm chặt nàng nhiều hôn một hồi. Một phòng người trợn mắt há hốc mồm phu nhân chính là Cường A, này trước mặt mọi người thân nhân ngạch có thể thân đến có tư có vị. Lợi hại. Hạ duyệt hơi hơi dương khẩu, nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, phu nhân. Quả nhiên là làm tốt lắm. Trong lòng lại ám đạo, trở về cũng đến cùng hắn vũ linh hảo hảo rèn luyện, như thế nào cũng không thể lạc hậu phu nhân. Phượng hoa bọn họ vội vàng nháo hỉ người rời đi, lưu lại thiên dung cùng mặt giãn ra hai cái, đêm động phòng hoa chút sao, tự nhiên muốn thành toàn bọn họ nùng tình mật ý. Phu nhân. Thiên dung dương mắt nhìn hắn bỗng nhiên cười hì hì nói, cái kia, chúng ta đêm nay tới điểm không giống nhau có được không? Không giống nhau. Mặt giãn ra Ôn Nhu nhìn nàng gật gật đầu, ngươi muốn thế nào? Chúng ta đi dã ngoại xem ánh trăng đi. Ách, hảo hảo đêm động phòng hoa trúc muốn biến thành đi dã ngoại thưởng thức ánh trăng. Này cũng quá không giống nhau đi. Mặt giãn ra vẻ mặt đau khổ nhìn nàng, thật muốn như vậy. Thiên Dung gật gật đầu, "Ừm, ngươi nói mỗi người đều như vậy quá đêm động phòng hoa trúc nhiều không có ý tư a, chúng ta tới điểm không giống nhau không tốt sao?" "Hảo, chỉ là, ngươi cũng đừng quá biến dạng đi." Mặt giãn ra bất đắc dĩ nhìn nàng, phu nhân, ngươi không có nghe nói qua một đêm giá trị thiên kim sao. Hi hi, nghe qua, a, chúng ta lại không phải không cần, chỉ là thay đổi địa điểm mà thôi. Mặt giãn ra trong lòng sướng sốt chẳng lẽ nàng tưởng tại giã ngoại. Kia giống như không tốt lắm, bất quá, ngẫm lại giống như cũng rất kích thích. Hiển nhiên, hắn tưởng có điểm trận. Bất quá, thiên dung kéo ra giường đế một đại bao đồ vật, đi thôi, chúng ta trộm đi ra ngoài. Mặt giãn ra xem nàng bộ dáng này cũng không nghĩ ngăn trở. một tay ngăn lại nàng một tay nhắc tới những cái đó bao vây bay khỏi giới hội họa hai người lựa chọn một cái yên lặng chỗ nhìn lên nguyệt không ở ngự thiên dung chính mình đặt chế lộ thiên lều trại tiến hành rồi bọn họ tân hôn đêm hoa ở mặt giãn ra trong lòng ngực thiên dung cực kỳ rất nhỏ thở dài mặt giãn ra ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi một sự kiện chuyện gì chính là ngươi vì cái gì thích ta mặt giãn ra hơi hơi sửng sốt vì cái gì sao giống như hắn cũng không có nghĩ tới vấn đề này thiên dung yêu cầu trả lời vì cái gì sao? Ta muốn biết ta. Nói thật, ta thật không biết ngươi thích ta nơi nào, đặc biệt là sau lại, ta đều thành thân, ngươi còn si tâm bất hối, cái này làm cho nàng thực không hiểu, cũng thực bất đắc dĩ, đương nhiên cũng có chút vui mừng. Mặt giãn ra có chút co quắp gãi gãi đầu, vấn đề này giống như thật không hảo trả lời, túi đầu nhẹ nhàng hôn lên nàng môi đỏ, thấp giọng nỉ non nói, thích liền thích, còn cần vì cái gì sao? Thiên Dung, vô giá, Chúng ta vẫn là hảo hảo quý trọng này quý giá ban đêm đi. Nô, no, nhưng, ân thiên dung, ân ta tưởng. Mặc kệ cái gì vấn đề đều lưu đến ngày mai lúc sau đi, tối nay, ngươi không được quá nghịch ngợm, ánh trăng ta đã cho ngươi, cho nên, hiện tại đến phiên ngươi cho ta hội báo. Dưới ánh trăng, lều trại, tình ý miên man, cảnh xuân kiểu diễm. chậm rãi tiến hành làm người mặt đỏ tim đập nhạc khúc, lại là nhân gian nam nữ biểu đạt lẫn nhau tình yêu nhất nguyên thủy phương thức. Mặt giãn ra không nghĩ nói được quá nhiều, cũng không biết nên như thế nào biểu đạt hắn đối nàng tình yêu, có lẽ, chỉ là phải dùng ngôn ngữ tới thuyết minh quá khó khăn, chỉ có dùng hành động mới có thể nói cho nàng, hắn là có bao nhiêu thích nàng, để ý nàng, cỡ nào, cỡ nào tưởng cùng nàng giao hòa ở bên nhau. Tối nay, chú định là một cái không miên chi dạng, hắn liền tính khuynh tất cả đời cũng vô pháp thỏa mãn cùng nàng ở bên nhau nhật tử, nếu có kiếp sau, hy vọng có thể tiếp tục cùng nàng tương lộ. Sau đó người thủ hộ nàng thẳng đến vĩnh viễn, thậm chí, đời đời kiếp kiếp. Mà giới hội họa bên trong, dưới ánh trăng, đình hồng gió, ba cái anh tuấn thân ảnh ở phẩm rượu, ánh trăng vừa lúc, bọn họ ba cái cũng rốt cuộc càng ngày càng hợp ý, đều bởi vì một nữ tử đi tới cùng nhau. Phượng Hoa một bên uống rượu, một bên nói, a thần, nữ nhân kia như thế nào giải quyết ta? Thiên Dung đều đã biết nàng tồn tại đâu. Ngày mai nhìn xem đi. Tịch băng toàn nhìn bùi nhược thần đứng đắn nói. Nếu ngươi kia đại ca thật là có xương bá thiên hạ gia tâm, như vậy, ta còn sẽ vì thành quốc nỗ lực, sẽ không cho ngươi lưu tình mặt. Phượng Hoa gật gật đầu, đúng vậy, ta cùng mặt giãn ra là ly quốc con dân, nếu thực sự có sự, chúng ta cũng sẽ giúp đỡ ly quốc, giống nhau không lưu tình. Cho nên, tốt nhất có thể làm đại ca ngươi đừng sinh như vậy đại gia tâm. Bùi nhược thần cười cười, đó là đế vương gia tâm, hắn phải có ta cũng quản không được, thật đã xảy ra như vậy sự tình, ta sẽ khoanh tay đứng nhìn, ai đều không giúp. Ta thủ thiên dung liền hảo. Tịch băng toàn cùng Phượng Hoa đồng thời trừng mắt nhìn hắn, ngươi thật là khoanh tay đứng nhìn. Như thế nào, lời nói của ta không thể tin tưởng. Phượng Hoa ha hả cười, không phải không tin, chỉ là có điểm cổ quái, tốt xấu là thân huynh đệ A, hai chúng ta đều. Bùi nhược thần chừng hắn một cái, các ngươi là các ngươi, ta là ta. Nếu luận cảm tình, ta đối ly quốc hảo cảm có thể so mạnh quốc khá hơn nhiều. Nói như thế nào, đây cũng là ta sinh hoạt địa phương. kia cũng là, Phượng Hoa thở dài. Tốt nhất vẫn là ngươi kia đại ca bị như vậy dã tâm lớn, đã là vạn người phía trên, cũng đừng tham như vậy nhiều. Nếu đế vương đều giống ngươi, như vậy, cũng không có gì chiến tranh đang nói. Bùi nhược thần bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch, hoàng huynh muốn làm cái gì hắn cũng không rõ lắm, phải đi điều tra người còn không có trở về. Nếu hoàng huynh thực sự có xương bá thiên hạ dã tâm hắn cũng không cần quá kỳ quái, hắn chính là cái loại này người đi. Sẽ không thỏa mãn lấy hiện trạng, chỉ là... Đối lôi thiên kiểu tính kế đến tột cùng có phải hay không giã tâm một loại phương thức hắn cũng không dám xác định, rốt cuộc, thiên trúc tuy rằng có nó đặc điểm, chính là, thật muốn xưng bá thiên hạ, gần có thiên trúc đó là xa xa không đủ. Nhưng, muốn hắn cảm thấy người nào đó là vì mỹ nữ mà phát động chiến tranh hắn lại càng thêm không xác định, bởi vì lôi thiên kiểu tuy rằng Mỹ, chính là, còn không có khuynh quốc khuynh thành nông nỗi. Hết thảy, đều chờ tin tức đã điều tra xong rồi nói sau. A thần! Ngươi nói Thiên Dung có phải hay không quá bất công, chúng ta thành thân thời điểm nhưng không có thấy nàng chuẩn bị thứ gì muốn tới bên ngoài đi thâu hoàn, lần này lại lặng lẽ chuẩn bị phượng hoa có chút ú hoàn nói. Bùi nhược thần buồn cười nhìn hắn, ngươi đấu kỵ a nếu không, ngươi hiện tại cũng đi tham một góc, đem mặt giãn ra dẫn dắt rời đi, ngươi cũng nếm thử hạ. Thiết, ta có như vậy nhàm chán sao? Tịch băng toàn hơi hơi mỉm cười, Thiên Dung cũng thích mới mẻ, chúng ta về sau là đến nhiều hơn nỗ lực A phượng hoa hắc hắc từ trong lòng móc ra một quyển sách ta mượn gió bẻ măng lấy các ngươi muốn hay không nhìn xem bùi nhược thần cùng tịch băng toàn đồng thời cúi đầu sắc mặt đều hạ xuân cung đồ thằng nhãi này cư nhiên đi lộng xuân cung đổ tới lại nghe phượng hoa cười đến có chút dâm thế nào mới mẻ đi ta nghe nói đây chính là nhất đầy đủ hết xuân cung đồ hắn nói tao tới hai cái đại bạch mắt bùi nhược thần lắc đầu á hoa a ngươi giống như học hư a ân vốn dĩ liền đủ học rồi còn hướng chỗ học Không phải ý định tưởng lăn lộn thiên dung sao? Tịch băng toàn nghiêm khắc nhìn hắn một cái, sau đó, lời lẽ chính đang nói, ta xem, thứ này vẫn là từ ta thu hồi tới, bảo Quan hảo, đường dạy hư thiên dung. Ngạch, phượng hoa khinh bỉ nhìn hắn, tiểu tịch, ngươi có phải hay không quá không biết xấu hổ a? Chính mình tưởng trộm xem liền nói đi, làm gì đem trách nhiệm đẩy đến ta trên người, thiết. Tịch băng toàn đắc ý cùng đùi nhược thần nhìn nhau liếc mắt một cái, đùi nhược thần ruỗi tay lấy quá xuân cung đồ, thứ này cũng không tồi. Nghe nói thanh lâu này đó nữ nhân chính là học này đó câu dẫn nam nhân, chúng ta không thể đi nơi đó pha trò, miễn cho thiên dung sinh khí, cho nên, ngẫu nhiên hướng người khác học tập học tập vẫn là tất yếu. Phượng hoa trừng lớn mắt, không thể nào, này liền muốn cấp rất đồ vật của hắn. Hắn cũng còn không có xem hoàn hảo không tốt. Uy, ta chính là tính toán huynh đệ chia sẻ, các ngươi hai cái nếu là lại cho ta lòng dạ hiểm độc ta lập tức đem nó hủy hoại, còn muốn đi nói cho thiên dung nói các ngươi hai cái không đứng đắn. Đi! Bùi nhược thần cùng tịch băng toàn không để bụng túi đầu thưởng thức lên, ai, này so với ta trước kia xem qua không hảo bao nhiêu a. Tịch băng toàn không tự giác nói một câu. Phượng hoa trừng mắt hắn, ngươi xem qua. Bùi nhược thần trừng hắn một cái, nhân gia đã từng là hầu gia, chẳng lẽ sẽ xem nhẹ hưởng thụ này thuật, liền ngươi. Kia gì, thiên dung nói, thay mơ. Phượng hoa buồn bực, hắn nào đó phương diện thực thuần khiết đi. Khu khu, kỳ thật hắn cũng một chút không thuần khiết. có chút đồ vật là không cần đọc sách là có thể đủ không thầy dạy cũng hiểu tích. Bất quá, thực mau bùi nhược thần bọn họ liền liền rời đi kia thư, lắc đầu nói, loại chuyện này, vẫn là cùng thiên dung ở bên nhau thời điểm nghiên cứu tương đối hảo, bằng không, trời hanh vật khô, dễ dàng thượng hỏa, a phiên ngoại trốn đi. Bất quá, nàng lúc này cũng không có dư thừa tinh lực suy xét này đó, đương chiều dương ánh triều tà ánh vào đôi mắt thời điểm, nàng đầu tiên nghĩ đến chính là, không xong. Lúc này trở về chẳng phải là phải bị toàn bộ người thấy được. Vì thế, soát ngồi dậy, ách, eo đau bối đau. quất một cái, phóng nhãn chung quanh, lại kinh ngạc phát hiện nàng là nằm ở trong phòng của mình, không thể nào, chẳng lẽ đêm qua tại giã ngoại, mới làm ngậu. Phu nhân, ngươi tỉnh. Mặt giãn ra vẻ mặt ôn nhu nhìn nàng, tiêu biểu tình có thể hòa tan một người lánh tình. Thiên Dung ngọt ngào cười cười, ngươi cũng tỉnh, chúng ta khi nào? Thiên còn không có lượng thời điểm. Ta tưởng ngươi hẳn là không hy vọng ở đám đông nhìn chăm chú hạ con đồ vật về nhà. Ngự thiên dung bỗng nhiên phát hiện mặt Dãn Gia cười rộ lên rất đẹp, nhịn không được dối tay vừa dân nói. Mặt Dãn ra, ngươi hẳn là nhiều cười cười, không cười nhiều lãng phi a, rõ ràng sinh một bộ hảo túi ra, không tốt đại chính là không hảo tích. Mặt Dãn Gia trên mặt hiện lên mấy cái hát tuyến, nàng trước mắt biểu tình giống như vô lại ở đùa giỡn phụ nữ nhà lành. Đương nhiên, hắn tuyệt không sẽ thừa nhận nàng là vô lại. Hào đi. Ngươi nếu thích ta liền nỗ lực tí nhoẹn bạ, dễ đỏ, 670. ân ân lúc này mới hảo. Phu nhân, đứng lên đi, nên đi kính trà. Kính trà. Thiên Dung ngẩn ra một chút, bọn họ yêu cầu kính trà sao? Không cần đi, bọn họ ba cái đều. Đó là bởi vì bọn họ đồng thời vào cửa, thứ tự đến trước và sau vẫn là muốn chú ý. Phu nhân, ngươi đừng làm cho người hiểu lầm nga. Ngạch, hảo đi, tùy ngươi. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một cái nha hoàn thanh âm. Phu nhân, triển công tử, bùi công tử nói làm triển công tử đến hoa viên cùng bọn họ một tụ. Mặt giãn ra nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, hảo, ta đây liền đi. Không đợi ta sao? Mặt giãn ra lắc đầu, cư nhiên bùi thiếu muốn ta đi, tự nhiên là yêu cầu ta một người đi. Phu nhân ngươi liền từ từ tới đi. Mặt giãn ra một mình đi vào hoa viên, rất xa liền nhìn đến đỉnh hong gió ngồi ba bóng người, nhanh hơn bước chân bước tới, đi đến nơi đó, đống nhiên không biết nên trước xưng hô ai. Phượng hoa nhìn hắn liếc mắt một cái. Buồn cười nói, tiểu triển A, ngươi làm gì, ngồi A. Mặt giãn ra nhìn ba người liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, ta xem, ta còn là trước cho các ngươi kính trà đi. Phúc, ba người đều chừng lớn đôi mắt nhìn hắn, phượng hoa đầu tiên trêu chọc nói, mặt giãn ra, ngươi còn nghĩ đến rất chu đáo sao, chiếu suy nghĩ của ngươi, về sau chúng ta có phải hay không muốn phân cái ba bảy loại, gặp mặt còn muốn hành lễ. Ai, thôi bỏ đi, tiểu triển, ngươi không có việc gì tưởng như vậy nhiều làm cái gì. Thiên Dung không phải sáng sớm liền nói, chúng ta chi gian không cần phân lớn nhỏ sao. Ngươi là đu đủ đầu a. Bùi nhược thần nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cười nói, muốn phân cũng không cái gọi là, ta lớn nhất là được. Ách, Phượng Hoa cùng tịch băng toàn không hẹn mà cùng mở miệng phản đối, mặt giãn ra gại gãi đầu, giống như hắn giống như làm dư thừa sự tình, hơn nữa, còn khiến cho bọn họ tranh chấp. ai, này thật đúng là không thói quen. Được rồi, đừng xảo bùi nhược thần nhìn mặt giãn ra liếc mắt một cái. chúng ta vẫn là dựa theo thiên dung thích phương thức ở chung đi. Nói xong lúc sau liền thản nhiên phòng trà, bốn người ngồi, đột nhiên có chút vô ngữ, nhưng lại tựa hồ không cần nói thêm cái gì là có thể đủ làm lẫn nhau cảm nhận được chính mình tâm ý. Giờ khắc này, Bùi Nhược Thần thỏa mãn, đúng vậy, hắn rốt cuộc có huynh đệ giống nhau cảm giác, hơn nữa vẫn là cái loại này không phải thân huynh đệ hơn hẳn thân huynh đệ cảm giác. Thật lâu sau, bốn cái đại nam nhân bỗng nhiên không hẹn mà cùng nở nụ cười, sau đó nói thỏa thích, thân thiết khăng khít trò chuyện lên. cũng không biết qua quá lâu phượng hoa bỗng nhiên một tiếng kinh hô không xong chúng ta chỉ lo nói chuyện phiếm quên mất muốn đi phòng khách ăn cơm này sẽ thiên dung khẳng định chờ đến không kiên nhẫn bốn người nhìn nhau đều không hẹn mà cùng hướng phòng khách bước nhanh đi đến canh giờ này giống như đã đã khuya ra bọn họ uống rượu nói chuyện phiếm bất chi bất giác đã vượt qua hơn nửa canh giờ ai thật là thời gian không đợi người a đi đến phòng khách ngoài ý muốn phát hiện trong phòng khách tím mắng, đùi nhược thần nhũ mày phu nhân cùng thiếu gia Các tiểu thư đâu? Lam Nhi thở dài, công tử, phu nhân mang theo các thiếu gia tiểu thư đi ra ngoài du ngoạn, nói là các ngươi bốn vị liêu đến hang say, liền không quấy dày các ngươi. Ngậy! Phượng Hoa đấm đấm đầu, nói thầm nói, kia nữ nhân khẳng định lại sinh khí. Không sai, là sinh khí, ngự thiên dung chờ mãi chờ mãi, đều không thấy bọn họ bốn cái tới, khiến cho người đi xem xét, ai biết được đến hồi báo là, bốn vị công tử ở đỉnh hóng gió uống rượu uống đến đúng là may mắn đâu. Cái này thiên dung tới khí. Này tính chuyện gì a? hôm nay xem như nàng tân hôn ngày hôm sau đi, liền trở thành bị vắng vẻ đối tượng, chẳng những kia ba cái vắng vẻ nàng, liền tân lang quan cũng ném nàng một bên, này còn độ gì tuần trăng mật a? trực tiếp liền giao trốn hảo. Kết quả là, nàng mang theo nhất bang hải tử du đang đi, không, là du sơn ngoạn thủy đi. nay không, mẫu tử sáu người, cộng thêm một cái nêu vô, còn có hộ vệ chỉ dương, hai cái mã sa phu, tiêu tiêu xái xái đi du ngoạn. Liền hành lý cũng không có nhiều mang. Duệ Nhi nhìn nhà mình mẫu thân liếc mắt một cái, Nương, chúng ta mang đồ vật không nhiều lắm, không quan hệ, ta mang theo bó lớn ngân phiếu, trên đường muốn ăn cái gì, dùng cái gì, không cần sầu. Hơn nữa, lần này chúng ta du lịch phí dụng toàn bộ tính đến ngươi cha nuôi trên đầu. Ngậy! Duệ Nhi rời đi ánh mắt âm thầm vì mặt gian ra cầu phúc, cha nuôi à, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Mẫu thân đang ở nổi nóng, ai khuyên ai xui xẻo, ta cũng không muốn làm đầu thương điều gì. Mới ra cửa thành, liền gặp được Lưu Thâm. ôm con hắn, nhìn đến ngự thiên dung kia thật là thiên đại kinh hỷ a, lập tức tiến lên méo mị, tẩu tử a, ngươi đây là muốn đi đâu? du sơn ngoạn thủy a, ngươi tới làm cái gì? nghẹn, lưu khâm một bụng nói nghẹn ở trong bụng, từ thiên dung làm người đi nhi tử ném về cho hắn dưỡng thời điểm, hắn gần nửa tháng liền mau hàng tuổi, tiểu tử này căn bản không nghe lời, còn mỗi ngày xảo muốn tìm du liên bọn muội muội chơi đùa, ồn ào đến hắn đầu đều đau. nay không, liền muốn cho thiên dung tiếp tục làm con của hắn lưu tại giới hội họa kiếm cơm ăn. bất quá này sẽ nhìn bầu trời rung ánh mắt giống như cũng không phải thực hảo cũng không dám nói thẳng tẩu tử a ngươi muốn đi đâu nếu không ta hộ tống các ngươi ngự thiên dung liếc mắt nhìn hắn ta yêu cầu ngươi hộ tống trì dương liền cũng đủ đỉnh ngươi lưu khâm ha hả cười nói tẩu tử lời nói không phải nói như vậy a thêm một cái người nhiều một phân lực a dung gì ta muốn cùng du liên muội muội các nàng cùng nhau ta không cần cùng cha trụ lưu khâm nhi tử bĩu môi nói ngự thiên dung nhìn xem lưu diễm tiểu gia hỏa này kế thừa phụ thân diện mạo lớn lên đó là thực đáng yêu nàng ngày thường cũng thích lần này đưa trở về cấp lưu khâm chỉ do là giận dỗi tiện đi lúc sau còn có chút luyến tiếc đâu lúc này nhìn đến hắn làm lũng tự nhiên nhịn không được dỗi tay tiếp nhận hắn hảo vậy đi theo dung gì cùng đi chơi đi hảo dung gì tốt nhất lưu diễm cái miệng nhỏ bẹp một ngụm thân ở ngự thiên dung trên mặt lưu khâm nhìn trừng lớn mắt tiểu tử này ở an đậu hủ ngự thiên dung liếc mắt nhìn hắn Ngươi vừa mới nói nhưng tính toán. Tự nhiên. Tiếc hảo, ngươi liền đi theo cùng nhau chiếu cố hải tử đi. Nga, hảo. Lưu Khâm bất đắc dĩ thượng mặt sau xe ngựa, nhìn đến Trì Dương thở dài. Trì Dương, nhà ngươi phu nhân làm sao vậy? Trì Dương cười cười, không rõ ràng lắm, đại khái còn ở khí người nào đó trộm buông tha nàng địch nhân đi. Ngậy. Lưu Khâm cười gượng, ta kia không phải nhất thời đại ý sao? Trì Dương liếc mắt nhìn hắn, buồn cười nói, ngươi lời này nếu đối phu nhân nói. khả năng sẽ làm phu nhân tiếp tục đem Lưu Diễm ném về cho người chiêu cố. Ha ha, ha ha, Lưu Khâm tự động nhắm lại miệng, không dám rào biện, lúc trước buông tha Tân Ngọc Lan, thật sự là bởi vì hắn cảm thấy Tân Ngọc Lan vì bùi nhược thần trả ra không ít, còn cứu ra Vân Phi cùng tiểu công chúa, tuy rằng mục đích không thuần, chính là, lại đích sắc giúp bọn họ đại ân, cho nên, hắn liền như vậy một lần đã phát một chút thiện tâm, ai biết nàng còn chưa từ bỏ ý định A. Sớm biết rằng, hắn tuyệt đối sẽ không phát thiện tâm. Ai? Không đúng à, hôm nay không phải nàng cùng mặt giãn ra tân hôn ngày đầu tiên sao, như thế nào sẽ đi du sơn ngoạn thủy. Lưu Khâm cổ quái nhìn Trí Dương, uy, có phải hay không mặt giãn ra chọc giận tẩu tử. Trí Dương Thiên trận trắng mắt không trả lời hắn, làm hắn càng thêm buồn bực. Chỉ có thể thành thành thật thật đi theo làm hộ vệ đi. Theo hai ba thiên lúc sau, Lưu Khâm cảm thấy nương tay, vì cái gì? Ngồi đến một chỗ, đi dạo phố, mua đồ vật, hắn lấy, còn phải phụ trách đài thọ. Vốn dĩ cho rằng không có gì cùng lắm thì, chính là, gần 3 ngày thời gian A, hắn bạc liền bay ra đi 300 lượng, này quả thực chính là thần tốc A, như vậy đi xuống, một tháng phải hoa 3.000 lượng, này cũng quá xa xỉ đi. Tẩu tử A, ta hiện tại rất bội phục nếu thần bọn họ mấy cái. Lưu khâm rất là khâm phục nữ khí. Ngự thiên dung không thể hiểu được, vì cái gì. Bởi vì bọn họ kiếm bạc thật nhiều A, một ngày 100 lượng A, tẩu tử, muốn dưỡng ngươi cũng thật không dễ dàng A. May mắn. ta không thích nữ nhân. Nghe vậy, Ngự Thiên Dung sắc mặt biến đổi, ngay sau đó lại cười tủm tỉm nhìn hắn, ngươi lời này là nói ta thực không tiết kiệm. Nơi nào? Nơi nào? Ta là cảm thấy tẩu tử ngươi quá biết hưởng thụ sinh sống, ân, chính là như vậy. Hử? Lưu Khâm trong lòng vẫn luôn cầu nguyện Bùi Nhược Thần bọn họ nhanh lên tới rồi, hắn nhưng không nghĩ tiếp tục làm cu li đi xuống a. Ai, nữ nhân tức giận thời điểm thật khó hầu hạ. Có lẽ là trời cao nghe được hắn cầu nguyện, hai ngày lúc sau đùi nhược thần bọn họ chạy tới duệ nhi vừa nhìn thấy phụ thân đã đến mang theo đệ muội chào hỏi qua lúc sau liền rất tự giác mang theo nhất bang đệ mội rời đi lưu thâm tự nhiên càng thêm tự động tránh ra hắn nhưng không nghĩ bị sai xử đi xuống mặt giãn ra nhìn bên người ba cái ra hỏa liếc mắt một cái bất đắc dĩ bước tới phu nhân thiên dung nhìn bọn họ bốn cái liếc mắt một cái nga các ngươi cũng ra tới chơi a nhiều khách sáo ngữ khí a nữ nhân này còn ở sinh khí bụi nhược thần ba cái đều bất đắc dị nhun nhung mai, sau đó, chăm miệng một lời nói, Thiên Dung, này còn thuộc về các ngươi tân hôn kỳ, khu khu, chúng ta liền không cái dày, hai người các ngươi tiếp tục, chúng ta đi chiếu cố hải tử. Dứt lời ba người phi giống nhau lóe Ngự Thiên Dung điếu môi, đi thì đi đi. Phu nhân, ngươi còn ở sinh khí. Thiên Dung lời nhắc ngồi, ta có cái gì hảo sinh khí? Bởi vì ngày đó chúng ta vắng vẻ ngươi. Ách, nhìn lời này nói. giống như nàng đã không có bọn họ liền sống không được giống nhau không có ta chỉ là muốn đi ra dạo một chút các ngươi hái làm cái gì liền làm cái đó không cần lo lắng chúng ta mặt giãn ra bước tới bất đắc dĩ dôi tay giữ chặt nàng thiên dung ta không phải cố ý chỉ là chúng ta trò chuyện trò chuyện liền tưởng rốt cuộc trở thành hảo huynh đệ như vậy nhất thời cảm khái huynh đệ bọn họ cảm tình thật đúng là hảo a thiên dung trong lòng hơi hơi thở dài không có việc gì thiên dung ta rất nhớ ngươi Mặt giãn ra rủi tay dùng sức ôm nàng, Thiên Dung, ngươi thật đáng giận. Từ từ, ngươi lời này có phải hay không quá giả dối, cái gì kêu ta đáng giận. Ngươi đừng ác nhân trước cáo trạng được không? Ngự Thiên Dung rẽ rủa muốn đẩy ra hắn. Mặt giãn ra nơi nào chịu buông tay, ngươi vô thanh vô tức rời đi, còn cố ý tránh đi chúng ta truy tùng, làm chúng ta lo lắng vài ngày, ngươi không thể ác sao. Ta mặc kệ, ai kêu ngươi? Ta làm sao vậy? Ngươi nói ra, nếu ta sai rồi, ta nhất định sửa. Hử, này thái độ cũng không tệ lắm. Thiên Dung nhíu môi, vốn dĩ chúng ta là tân hôn, hẳn là hưởng tuần trăng mật, chính là, ngươi ném xuống ta mặc kệ, còn hoa năm thiên tài đuổi theo ta, một chút thành ý đều không có. Tuần trăng mật. Mặt giãn ra có chút hoang mang nhìn nàng, cái gì là tuần trăng mật? Ngự Thiên Dung chừng hắn một cái, chính là chúng ta hai người vui vui vẻ vẻ, ngọt ngọt ngào ngào đi chơi một tháng A. Ngạch, này cách nói hắn đích xác chưa từng nghe qua, bất quá, hắn nghe cũng thế. kia kế tiếp ta tiếp viện ngươi thế nào. Không được, ta đã mất đi hứng thú, vẫn là mang theo bọn nhỏ chơi đi. Nói nữa, ta cũng nghĩ đến, ta đều hơn 30 tuổi người, đã không phải đại cô nương, còn nghĩ những cái đó thật là quá không thực tế. Nói đến nói đi chính là còn ở sinh khí A. Mặt giãn ra bất đắc dĩ nhìn trước mắt tiểu nữ nhân, thật là keo kỳ ta, trách không được đùi nhược thần bọn họ ba cái đều đẩy cho hắn, còn giả mù xa mưa nói cái gì đây là hắn trách nhiệm. Nhìn nàng kia không ngừng đóng mở cái miệng nhỏ, Mặt giãn ra có chút ý động, hắn thật muốn nàng. Nhìn không được liền túi đầu một hôn, thiên dung, ngươi nói cái gì ta đều y hề ngươi, bất quá, không được sinh khí, đối thân thể không tốt. Hừ, ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật, ngươi muốn hay không nhìn xem. Lễ vật, ngự thiên dung ánh mắt trật lóe, thứ gì? Mặt giãn ra từ trong lòng lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ, ngự thiên dung tiếp nhận mở ra, bên trong là một cái dây xích, dây xích thượng toán một cái thuần bạc nhẫn, đây là cái gì? Xích chân. Mặt giãn ra cười nhìn nàng, mãn nhãn lùng tình. Ngự thiên dung đánh giá kia dây xích, xinh đẹp là xinh đẹp, bất quá, mang trên chân giống như không quá thói quen à, nàng còn không có mang quá xích chân đâu. Mặt giãn ra rủi tay lấy quá, ta tới cấp ngươi mang lên đi. Ngón tay ôn nu mơn trớn nàng đủ, lơ đãng khiến cho một trận tim đập nhanh, thiên dung rụt rụt chân, đừng lúc đích, thực mau thì tốt rồi. Ngoài ý muốn, kia xích chân mang lên đi lúc sau, thiên dung cư nhiên cảm thấy rất đẹp. Đối thượng mặt giãn ra nhìn lên nàng hai tròng mắt tâm tức khắc hòa tan, giận dữ một tiếng, lần này liền thôi bỏ đi, về sau lại. Ta liền không để ý tới ngươi. Ân, nhớ kỹ. Thiên Dung, cảm ơn ngươi. Phiên ngoại hạnh phúc sinh hoạt cũng cần giải buồn. Sau đó, sau đó. Khu khu, tự nhiên là vì tự do mà phân đấu, nàng đã nói rõ, một cái hài tử cũng không cần, cũng đủ nhiều. Chính là, mỗi khi vừa thấy hạ duyệt tên kia phía sau tiểu đội ngũ, nàng cảm thấy xấu hổ. Nhân gia Vũ Linh đã sinh tám đoa, so nàng thêm một cái, tự mình an ủi một chút, còn hảo chỉ là nhiều một cái. Đáng tiếc, Hạ Duyệt liền không phải như vậy tính lạc, hắn có phải hay không đối với Phượng Hoa bọn họ khoe ra, nhìn, ta một người hài nhi liền này đó đâu. Lại liếc liếc mắt một cái, các người đó là bốn cái cũng không bằng ta một cái nhiều đâu. Liên vi này, Phượng Hoa thông đồng đùi nhược thần, thương định, một góc đem bọn họ toàn ra đều đá ra giới hội họa, lý do là các ngươi một đại gia, tế quá không đủ vị trí. Chúng ta cho ngươi mua một cái tân sơn, ngươi mang theo người nhà dọn đi thôi. Hạ Duyệt cười ha hả tiếp nhận rồi, bất quá, vẫn là, thường thường mang theo một đôi nhân nhi trở về Thoát môn, khoe ra à. Phượng Hoa nhìn Hạ Duyệt kia đắc ý kính, bĩu môi, hử, một người tiếp một người sinh, cũng không sợ nuôi không nổi. Bùi nhược thần vũ vô bờ vai của hắn, bình tĩnh, chúng ta chính là tinh hoa à. Tịch băng toàn chấp vá một câu, ân, bọn họ không bằng chúng ta thông minh, nếu là đánh nhau, chuẩn là chúng ta thắng. Mặt giãn ra vô ngữ, mấy người này lao để ý này có ý tứ gì a Đều kia quá 40 tuổi đại thúc cấp bậc nhân vật. Mười mấy năm năm tháng đều ở bọn họ trên mặt để lại bất đồng dấu vết. Bất quá, có lẽ là bảo dưỡng đến hảo, bọn họ thoạt nhìn vẫn là 30 tuổi người như vậy. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê tỉ ba con. Đặc biệt bất bình chính là, thiên dung khuôn mặt cư nhiên vẫn là lúc trước cái kia dạng Vì thế, tịch băng toàn cùng độc quái đều buồn bực, nàng cũng không có ăn cái gì đặc biệt đồ vật a vì cái gì thật giống như thanh xuân vĩnh chú giống nhau đâu nhìn cách đó không xa ý cười doanh nhân ngự thiên dung phượng hoa thở dài a thần a ngươi nói nếu là chúng ta nào một ngày đều biến thành lao nhân thiên dung vẫn là như vậy phong thái như cũ chúng ta làm sao bây giờ a đứng chung một chỗ nhân ra không nói chúng ta là tổ tôn thật muốn gặp được như vậy tình huống hắn nhất định sẽ buồn bực chết bùi nhược thần nhún nhún vai cái này ta cũng không có biện pháp a bằng không làm tiểu tịch đi nghiên cứu một ít thuốc viên ra tới làm thiên dung ăn sẽ biến lão. Ngậy. này giống như không hảo a, người khác cầu còn cầu không được đâu, nhà bọn họ thiên dung khó được sẽ không lão, nơi nào bỏ được làm nàng uống thuốc biến lão a. Tịch băng toàn trầm mặc nhìn ngự thiên dung, nửa ngày mới mở miệng nói, thiên dung chỉ là bề ngoài không có biến hóa, thân thể những cái đó khí quan lại cùng chúng ta giống nhau ở biến lão. Hơn nữa, vật cực tất phản, ta lo lắng nàng tương lai sẽ xuất hiện vấn đề. Bùi nhược thần lẳng lặng nghe, lẳng lặng tự hỏi, có lẽ. chỉ là bởi vì nàng ăn qua bá vương sơn trái cây đi, các ngươi chẳng lẽ quên mất liễu quân sách đã từng cho nàng ăn một loại trái cây, làm nàng trong cơ thể độc tố toàn bộ tiêu mất, ta cảm thấy chính là cái kia trái cây tác dụng đi, cho nên ta tưởng hẳn là không có tác dụng vụ. Có lời nói, chúng ta đây liền đành phải đi tìm liễu quân sách tính sổ a. phượng hoa nghĩ nghĩ, khẳng định nói, không có đi, hắn sẽ không làm như vậy sự tình, nếu làm không tốt, hắn tình nguyện không làm, sẽ không lưu lại di chứng cho người ta chế ước. vậy tốt nhất bùi nhược thần nhìn hắn liếp mắt một cái bằng không ngươi làm hắn ở đi trích mấy cái trái cây tới chúng ta ăn chút nhìn xem có thể hay không cũng vĩnh bảo thanh xuân phượng hoa chừng hắn một cái ngươi cho rằng đó là quả dại a muốn trích liền trích hắn tuy rằng có thể tùy tiện vào đi nơi đó chính là hắn nói qua sự tình gì đều có tính hai mặt mỗi lần đi vào ra tới hắn thật giống như thoát lực giống nhau hơn nữa hắn nói qua bên trong cái kia lao đạo sĩ nói hắn tốt nhất không cần lại đi vào Bằng Không sẽ lọt vào trừng phạt, bởi vì hắn cuối cùng lần đó hái được Bá Vương Sơn thánh quả. Liên Tính Thiên Phú dị linh cũng là hữu hạ. Tịch Băng Toàn nhìn Phượng Hoa kia thần sắc trêu ghẹo nói, "Dục, ngươi còn đau lòng đi lên, rốt cuộc đem hắn coi như thân đệ đệ làm." "Hừ, ngươi này không phải vô nghĩa, chúng ta vốn dĩ chính là thân huynh đệ tới." Thiết, trước kia nhưng không có gặp ngươi giữ gìn hắn." "Các ngươi đang nói chuyện cái gì a?" Thiên Dung vui mừng hớn hở chạy tới, ngồi ở một bên, vừa mới hạ duyên nói, Chúng ta sinh ý càng lúc càng lớn, lại quá mấy năm, khả năng sẽ lần đến Tăng Quốc. Bùi nhược thần nhìn nàng hơi hơi mỉm cười, thiên dung, sinh ý vĩnh viễn làm không xong, chúng ta không thể quá mức rêu rao, cây to đón gió. Ân, ta hiểu à, cho nên, mấy năm gần đây không đều là buông tay cho người khác làm sao, chính là thu điểm chỗ tốt thôi. Ngự thiên dung cười hì hì nhìn bọn họ, đồng nhiên, đôi mắt quay tròn chuyển, cái kia nếu thần à, hôm nay giống như mọi người đều không có gì sự làm đâu. Lời này vừa ra, bùi nhược thần bốn người đồng loạt khẩn trương đi lên, Phượng Hoa phòng bị nhìn nàng, Thiên Dung, ngươi lại muốn làm cái gì? Thiên Dung điếu môi, làm gì như vậy nhìn ta, ta bất quá là nghĩ tới một cái làm đoàn người giải buồn biện pháp A. Ha ha, Thiên Dung A, ngươi nếu là cảm thấy buồn, chúng ta tới nghĩ cách làm ngươi giải buồn thì tốt rồi, ngươi A, cũng đừng suy nghĩ. Ngự Thiên Dung bất mãn chừng mắt hắn, ngươi lời này là có ý tứ gì? Phượng Hoa nhún nhún bay, Thiên tha cho ngươi chính mình tưởng. Đến nay mới thôi, ngươi tưởng giải buồn biện Pháp đều là một ít cái gì. Ta cảm thấy kia thực hảo A. Các ngươi cho nhau nhìn xem, các ngươi buồn cái, tùy tiện cái nào đều là một cái lóe sáng điểm A, làm làm ta người mẫu có cái gì không tốt. Phượng Hoa phiên trận trắng mắt, là không có gì không tốt, chính là mỗi lần ngươi vẹ tranh, đều là tay nhỏ không an phận, không an phận liền tính, bọn họ cũng nhận, nói thật, cũng ai chết nàng không an phận, bất quá đâu. đốt lửa bất diệt còn muốn bọn họ bảo trì dáng vẻ làm nàng người mâu chờ đợi nàng họa xong liền không hào chơi, kết quả thực chính là lăn lộn a. Hơn nữa không biết là ai dạy hỏng rồi bọn họ. Thiên Dung càng ngày càng tạ ác, liền vẽ tranh thời điểm tưởng chủ ý cũng càng ngày càng tạ ác, họa ra tới những cái đó họa cũng tuyệt đối là cấm phẩm, bị Bùi Nhược Thần cấm ngoại chuyện cấm phẩm. Bùi Nhược Thần nhìn ngự Thiên Dung bất mãn thần sắc, Thiên Dung, ngươi lần này muốn làm cái gì? Ân, ta cũng muốn tìm mấy cái người mẫu vẽ tranh, bất quá. Như Phượng Hoa nói, luôn tìm các ngươi mấy cái cũng quá vất vả các ngươi, cho nên, ta chuyên môn tìm một ít lâm thời tính người mẫu tới vẽ tranh, nếu thần, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau thi đấu. Chiêu người nào? Bùi nhược thần đã bắt đầu như mày. Ngự thiên dung hì hì cười, người mẫu tự nhiên là phải có phong cách, lần này bọn họ không bằng tìm mấy đôi tình lữ tới, chúng ta so ký họa xem ai phát bắt đến đa tình người chi gian ái mội. Sau đó, lần sau, ta liền tưởng chiêu một ít Mỹ Nam. Cùng các ngươi không giống nhau Mỹ Nam. Không được. Lời này là bùi nhược thần bọn họ mấy cái đồng thời mở miệng nói, Thiên Dung bất mãn, bùi nhược thần thở dài, lần này có thể, Mỹ Nam. Không nói, ngươi có chúng ta như vậy đủ rồi, không cần lại đi thưởng thức Nam nhân khác. Ngậy. Dung không cần bá đạo như vậy à. Thiên Dung điếu môi, thầm thì một trận, cười nói, Hảo đi, chúng ta đây lần này so ký họa, ngươi nếu bị thua đêm nay muốn nghe ta. Phượng hoa ba người đồng thời soát soát nhìn về phía bùi nhược thần, ánh mắt kia tuyệt đối đều là thống nhất ý tứ, huynh đệ A, ngươi nhất định phải tranh đua, tuyệt đối muốn thắng A. Bùi nhược thần liếc bọn họ ba cái liếc mắt một cái, hắn sẽ thua sao? Thiết, trừ phi hắn tưởng thua. Chưa hôm đó, thi đấu nơi định ở giới hội họa một cái thiên viện, ngự thiên dung cùng bùi nhược thần là ẩn thân ở một gian phòng nhỏ quan sát vẽ tranh, bất quá, mặc kệ quá trình thế nào, kết quả là bùi nhược thần thắng liền. đương phượng hoa bọn họ nhìn đến ngự thiên dung kia căm giận ánh mắt thời điểm liền biết bọn họ hảo huynh đệ thắng bùi nhược thần nhìn tịch băng toàn liếc mắt một cái cười nói tiểu tịch đêm nay thiên dung cho ngươi ta có việc muốn làm tịch băng toàn không thể hiểu được nhưng là cảm thấy không ổn em đẹp hắn nhường cho chính mình làm cái gì chẳng lẽ là có âm mưu không sai chính là có âm mưu bởi vì vẽ tranh thời gian bùi nhược thần đã đem thiên dung ăn đến không còn một mảnh còn mang thêm thắng thi đấu thiên dung trong lòng bực bội thật sự đâu cho nên hắn rất hào phóng đẩy cho tịch băng toàn tịch băng toàn sao ha ha, so phượng hoa bọn họ hai cái hiếu thắng một ít càng có thể khống chế được thiên dung cảm xúc cho nên diệt tâm hỏa nhiệm vụ liền giao cho hắn lạc phượng hoa xem bùi nhược thần kia sán lạn gương mặt tươi cười thực thức thời đi theo bùi nhược thần đi rồi muốn làm cái gì a ta giúp ngươi mặt giãn ra sờ sờ cái mũi phu nhân ta đây đi tiếc khách tịch băng toàn xem tức giận đến tay đều nắm tay thiên dùng thở dài Phu nhân, ngươi như thế nào lại thua rồi a? Cơ miệng, còn không phải các ngươi quá gian trá, mỗi lần đều làm ta thua. Tịch băng toàn phiên trận trắng mắt, dối tay lôi kéo nàng. Thiên Dung, ngươi lời này không công bằng, ta mỗi lần cùng ngươi thi đấu gì đó không đều nhường ngươi sao. Ai nói ta muốn cho mới có thể thắng, đùi nhược thần rõ ràng là... Gian trá. Thiên Dung, binh bất hiếm cha a, đạo lý này không phải ngươi thường thường dạy dỗ hải tử. Ta... phượng hoa đi theo bùi nhược thần đi vào thư phòng a thần ngươi lại gian xảo bùi nhược thần cười cười tiếc có gì đó đối thiên dung không cần phải quá sủng bằng không nàng không biết cái đuôi tiểu rất cao chính là ngươi chọc giận nàng nay nửa tháng nàng khả năng đều không để ý tới ngươi phượng hoa hắc hắc cười nói ta là không ngại lạc. bùi nhược thần bĩu môi nàng không để ý tới ta ta lý nàng không phải được ngươi đắc ý cái gì đâu tiểu tâm ta lần sau cấp hạ bộ đừng ta còn không nghĩ chịu tội Đúng rồi, ngươi nói muốn làm việc, sự tình gì? Ngươi không cảm thấy Duệ Nhi đã 21 tuổi, nên thành ra sao? a, Phượng Hoa gãi gãi đầu, là nên thành ra, bất quá Thiên Dung cũng nói không đổi a, nàng nói chúng ta Nhi tử đều qua 22 tuổi lại luận hôn, nữ Nhi sao, 20 tuổi lại cấp. Vậy ngươi đi chọn chọn cho ta xem, Kinh Thành, nhà ai không phải 15-16 tuổi liền bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi, tuy rằng nàng lời nói cũng có đạo lý, chính là... Duệ nhi bóng dáng đều không có một cái, nhìn không vừa mắt, ta tưởng đem hắn đuổi ra đi giang hồ thí luyện mấy năm, xem hắn kia tiểu tử có thể gặp được cái gì tạo hóa. Phượng hoa trừng lớn mắt, A thần, người giang hồ tâm hiểm A ca, vạn nhất đã xảy ra chuyện, thiên dung không tìm ngươi liều mạng. Bùi nhược thần chừng hắn một cái, nếu vừa ra đi đã bị người hại, như vậy, hắn tồn tại cũng không có gì ý tứ, cũng không cần làm ta nhi tử được. Ngậy! Phượng hoa xấu hổ, này liền ra hỏa quá độc ác. Con có. du liên cũng 13 tuổi có thể đi theo đi lang bạc giang hồ kia không được du liên mới mười ba đâu quá nhỏ phượng hoa lập tức phản đối bùi nhược thần chỉ là liếc mắt nhìn hắn lại tiếp tục nói còn có người kia hai cái đều 10 tuổi cũng hiểu chuyện nếu bọn họ nguyện ý cũng có thể đi theo cùng đi phản đối phượng hoa chừng mắt nhìn bùi nhược thần 10 tuổi biết cái gì a lâm vũ đi đem mấy cái thiếu ra cùng tiểu thư kêu lên tới sau một lát duệ nhi mấy cái đều tới bùi nhược thần đem chính mình ý tứ đại khái nói một chút duệ nhi nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái gật gật đầu tỏ vẻ nguyện ý du liên nhìn bùi nhược thần ánh mắt kêu kêu cảm kích mặc hoài mặc tế hai anh em tròng mắt quay tròn chuyển động ngọt nị kêu bùi cha ngươi thật tốt phượng hoa trương đại miệng nay hoàn toàn là dụ hoặc bùi nhược thần quả thực là dụ dỗ bọn họ đi ra ngoài a mặc hoài mặc tế lại một tả một hữu lôi kéo hắn cha chúng ta không nhỏ chúng ta cũng muốn đi ra ngoài trường kiến thức cha Ngươi không thể không được chúng ta đi, cha. Cha, mẫu thân không phải nói ngươi mới vài tuổi liền rời đi bà bà đi học võ sao. Chúng ta cũng muốn học cha đi thấy việc đời. Cha, Phượng hoa cuối cùng vẫn là cử cờ hàng, hắn vĩnh viễn không thắng nổi Hải tử làm lũng. Hải tử một làm nũng, hắn tâm liền hòa tan. Ai? Chỉ có thể ai đoán chừng mắt bùi nhược thần. Nếu hiên nhìn một cái bọn họ, bùi cha, ta cũng đi được không? Bùi nhược thần sờ sờ hắn đầu, nếu hiên à, ngươi mới 7 tuổi. ít nhất phải đợi 10 tuổi, có thể học được khinh công chạy trốn cùng học được hai bộ quyền pháp đánh người mới có thể đi nga, bằng không, người mẫu thân sẽ thương tâm. Chính là, nếu Yên hiện tại liền sẽ khinh công a, quyền pháp cũng sẽ một bộ a. Kia còn kém một bộ a. Nếu Yên chu cái miệng nhỏ, chính là ta tưởng cùng các tỷ tỷ cùng đi. Quá mấy năm làm cho bọn họ mang lên ngươi cùng đi, nhà ngươi cùng đệ đệ muội muội chơi mấy năm trước đi. Kết quả là, ngày hôm sau, giới hội họa liền tức khắc gan tính rất nhiều. Duệ nhi mang theo chính mình một cái đệ đệ cùng hai cái muội mội ra ngoài du lịch giang hồ. Đương nhiên còn có bùi nhược thần chọn hai cái hộ vệ cùng hai cái hiểu võ công thị nữ đi theo đi chiếu cố. Chờ ngự thiên dung biết đến thời điểm, duệ nhi bọn họ đã rời đi, nàng chỉ có thể trừng mắt nhìn bùi nhược thần, hắn tuyệt đối là cố ý. Bùi nhược thần ôn nhu cười, phu nhân, vi phu rẻ dỗ hải tử phương thức ngươi nhưng vừa lòng. Hừ, vừa lòng, đương nhiên vừa lòng, bất quá. nếu là duệ nhi đi ra ngoài du một chuyến vẫn là không có tìm được hắn thích nữ tử làm sao bây giờ nga quên mất nói ta cũng thông chi tiểu không cô nương nàng nói vội xong chuyện của nàng lúc sau nàng sẽ đuổi theo đi nỗ lực làm duệ nhi tìm được như ý nương tử nỗ lực phương diện kia nỗ lực a là nàng chính mình nỗ lực vẫn là trợ giúp người khác nỗ lực mấy năm nay nàng nhưng hết sức minh bạch đó chính là một cái cổ linh tinh quái nữ hải bất quá nàng thường xuyên đi ra ngoài du đã giang hồ Nói là muốn sông ra chính mình một mảnh thiên địa, cũng không biết nàng đến tuột cùng sông ra tên tuổi không có. Ai, tính, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Con cháu đều có con cháu phúc. Phiên ngoại thần tâm. Hắn đã từng cho rằng, nữ tử ái liền như kia ong mật giống nhau, nơi nào có hoa liền bay về phía chạy đi đâu áp dụng ngọt nào, không có gì chân tình thực lòng. Hắn càng thêm không biết, trở thành một cái hạ đường phụ lúc sau, nàng cư nhiên sống được sinh động lên, phảng phất tân sinh. Hắn biết, nàng thực thảm, hắn biết. Nàng là bị người vu hãm, hắn cũng biết, Duệ Nhi là con hắn. Bởi vì đêm hôm đó, chỉ là hắn chạm vào nàng, nàng trong sạch cũng là đêm hôm đó biến mất. Bất quá, hắn không có nghĩ tới muốn phụ trách, phụ trách kia bất quá là một cái giả dối danh nghĩa, hắn không thèm để ý người, vì sao phải đi phụ trách. Đó là hắn cả đời sỉ nhục, không giết nàng đã thực nhân tử. Không thể không nói, kia một lần bắt đầu, nàng liền thành công hấp dẫn hắn tầm mắt, tuy rằng còn muốn giết nàng, chính là... Hắn cũng nhịn không được càng thêm muốn hiểu biết này mất trí nhớ linh hồn dưới đến tuột cùng là một viên cái dạng gì tâm. Thằng đến kia một hồi tuyết trung vũ, tuyết trung khúc, rốt cuộc, hắn bị chấn động, đúng vậy, không thể hiểu được đã bị chấn động, kia một khắc, hắn nói Phượng Hoa thay đổi, chính là, hắn lại làm sao không phải giống nhau thay đổi đâu. Trở nên có chút vô pháp tự khống chế, ở lôi kéo nàng rơi vào bách thú vực sâu lúc sau, hắn thấy được Phượng Hoa tuyệt vọng ánh mắt, kia một khắc, hắn cư nhiên cảm thấy hả giận, nói thật. Hắn cũng danh nghĩa cũng đủ nắm chắc có thể sống sót, chính là hắn kia một khắc, thế nhưng cảm thấy không sao cả. Đúng vậy, không sao cả. Dù sao hắn đã kéo lên nàng, cũng làm hắn vẫn luôn đối thủ kiêm cộng sự hoàn toàn thu được đả kích. Hắn chính là như vậy một chút trầm luân, cùng Phượng Hoa giống nhau ở lơ đãng bên trong liền yêu cùng cái nữ nhân, đã từng, cho rằng cả đời đều sẽ không yêu nữ nhân. Chơi biết, thay thế Phượng Hoa cùng nàng thành thân kia một khắc, hắn trong lòng là thế nào cảm thụ? Mừng thầm cùng đau lòng đều đan treo ở bên nhau, bất quá, hắn vẫn là tin tưởng hắn một ngày nào đó sẽ được đến nàng thiệt tình, chỉ cần hắn muốn, hắn không tin không chiếm được, ít nhất hắn không cảm thấy chính mình không bằng tịch băng toàn hoặc là phượng hoa bất luận cái gì một cái. Chờ hắn rốt cuộc được đến nàng thiệt tình, hắn nói không nên lời đó là thế nào cảm giác, nếu nhất định phải nói, đó chính là thỏa mãn, đúng vậy, thỏa mãn, hắn cảm thấy cả đời này rốt cuộc có chút thỏa mãn. Nắm tay nàng, cùng nàng hảo hảo ngốc tại cùng nhau. Trong lòng liền sẽ thoải mái, liền tính còn có khác việc cần hoàn thành, cũng sẽ cảm thấy nhật tử như thế sẵn lạ. Thậm chí, hắn cảm thấy không có thân nhân cảm giác cũng đã không có, trên đời này, đã có một cái nàng bồi chính mình, này liền đủ rồi, đúng vậy, đủ rồi đi. Đại ca, ngươi đang ngẩn người A. Nếu yên tò mò đi tới, bùi nhược thân nhìn nàng một cái, sao ngươi lại tới đây? Tìm ta có việc tình. Nếu yên biểu môi, ta không có việc gì không thể tìm ngươi A. Chẳng lẽ đại ca có phu nhân liền không cần mẫu thân cùng muội muội Hảo, dứt lời, người muốn thế nào? Nếu yên lôi kéo hắn ống tay háo, đại ca, ta muốn tìm ra hỏa kia ta hỏi hỏi hắn, vì cái gì gạt ta lâu như vậy, còn không cùng ta xin lỗi? Vựng, hắn như thế nào có như vậy ngu đần muội muội Bùi nhược thần đương nhiên biết nàng muốn tìm nói, lam tĩnh đường sao, cô gái nhỏ này khả năng đối nhân ra động tâm, liền tính bị lừa, vẫn là không bỏ xuống được hắn. Đại ca, bùi nhược thần ngoắc mất môi. Tiếp nuối nói, ta đang muốn cùng ngươi nói đi, hôm qua ta thu được tin tức, nói là hắn ở giang hồ gây thủ chuốc oán quá nhiều, lần trước bị giết đâu. Cái gì? Nếu yên sắc mặt đột nhiên một bạch, thân mình run lên, bị giết. Sao có thể? Nàng cũng liền chán ghét hắn lừa nàng, chính là chưa từng có nghĩ tới hắn chết ta. Càng thẳng thắn nói, nàng một chút cũng không nghĩ hắn chết ta. Hắn võ công như vậy lợi hại, như thế nào sẽ? Bùi nhược thần khinh thường nói, trên giang hồ kỳ nhân dị sĩ nhiều đến là, huống hồ. Hắn một người lại lợi hại, cũng bất quá là một người. Ai giết hắn? Nếu yên cắn môi, trên mặt biểu tình rõ ràng chính là nếu bùi nhược thần nói, nàng nhất định liền đi cấp người nọ báo thù đi. Bùi nhược thần thở dài, ta cũng không biết, rốt cuộc, ta cũng không quan tâm hắn chết sống. Hơn nữa, hắn đã từng còn muốn giết thiên dung đâu, đã chết không phải càng tốt. Chính là, hắn không phải không có sát tẩu tử sao, đại ca, ngươi sao lại có thể vui sướng khi người gặp họa Nếu yên giận dỗi chừng mắt hắn, bùi nhược thần cổ quái nhìn nàng nếu yên ngươi cảm thấy ta nên đối chính mình kẻ thù phát thiện tâm sao ngươi cảm thấy ta là như vậy thiện lương người ta ta ngươi nếu yên một đôi mỹ lệ mắt to liền mau tích ra thủy tới hoa một tiếng khóc ra tới chạy ra đi chính đụng vào đi tới cửa mẫu thân lập tức nước nở lên nương đại ca hắn khi dễ người a vẫn phi khó xử nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái nếu yên có chuyện hảo hảo nói đại ca ngươi làm cái gì thật không đúng ta cho ngươi làm chủ đương nhiên lời này một chút khí thế cũng không có nếu yên thút tha thút thít nước nở khóc một thời gian mới đức quang đem sự tỉnh từ đầu đến cuối nói một lần nói xong lúc sau đáng thương hề hề nhìn vân phi nương ngươi nói đại ca như thế nào có thể vui sướng khi người gặp họa nhân ra đều thương tâm đã chết vân phi thở dài nếu yên a cái kia lam công tử hắn đều ở lợi dụng chúng ta còn kém điểm làm hại ngươi cùng đại ca ngươi huynh muội phản bội chẳng trách đại ca ngươi không thích hắn nói nữa việc này ngươi cũng không thể trách ngươi đại ca lại không phải đại ca ngươi giết hắn chính là chính là ai đây là làm sao vậy nếu yên muội muội ai khi dễ ngươi ngự thiên dung cười hì hì xuất hiện nhìn đến nếu yên nước mắt mặt có chút khó hiểu hào hào như thế nào liền khóc nếu yên tức giận bất bình chừng mắt nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái nghĩ đến bùi nhược thần nói qua nói lam tĩnh đường trước kia là vẫn luôn muốn hại đại tẩu nếu là đại tẩu đã biết khẳng định cũng sẽ không đồng tình hắn còn không bằng không nói không có gì tẩu tử vốn dĩ muốn kêu thượng ngươi chúng ta cùng đi chơi bất quá hiện tại ta không đi ta chán ghét đại ca nói xong liền chạy ra ngự thiên dung không thể hiểu được nhìn về phía bùi nhược thần bùi nhược thần cười cười không có gì cô gái nhỏ ái phát giận ta cũng lười đến quản nàng nói muốn thấy lam tính đường a thiên dung như thế nào cũng không thể tưởng được là vì cái này kia nàng là bởi vì ngươi không cho đi khóc nhẹ bùi nhược thần lắc đầu vân phi chen vào nói nói Nếu Yên nói nếu thần nói kia Lam công tử bị người giết, cho nên nếu Yên liền khóc. Ha. Ngự Thiên Dung kỳ quái nhìn về phía Bùi Nhược Thần, Lam Tĩnh Đường khi nào bị giết? Ta như thế nào không biết, Lam Tĩnh phong không có che chở hắn. Bùi Nhược Thần đạm đạm cười, ta tùy tiện nói, ai biết nếu Yên liền tin, thật muốn không thông, ta như thế nào liền có như vậy ngốc một cái muội muội. Ách. Vân Phi mặt hơi hơi đỏ lên. Bởi vì nàng cảm thấy bùi nhược thần kia ý tứ trong lời nói chính là nàng cùng nữ nhi giống nhau đều làng ốc, nàng cũng biết chính mình không đủ thông minh, bất quá, bị nhi tử làm cho tức phụ mặt nói ra, nàng thật đúng là có chút ngượng ngùng. Ngự thiên dung chừng hắn một cái, mỗi người đều giống ngươi như vậy kia còn phải, nghe người ý tứ là nếu yên muội mội cư nhiên thích cái kia làm tính đường. Bị ngươi lợi dụng lúc sau còn quan tâm đối phương sinh tử, không có cảm tình đó là giả. Hơn phân nửa đi, ta xem, chúng ta cũng ở nhà ngốc đến buồn. Không bằng đi ra ngoài đi một chút, cũng coi như giải sầu. Hảo A, bất quá, nếu hiên bọn họ. Bùi nhược thần nhìn chính mình mẫu thân liếc mắt một cái, Vân Phi lập mở miệng nói, các ngươi đi thôi, chúng ta sẽ hảo hảo chiếu cô hài tử, viên lão cũng thích những cái đó hài tử đâu, nói là muốn dạy bọn họ học võ đâu. Ngạch, như vậy tiểu liền bắt đầu lăn lộn viên lão hắn không mệt ta. Đều dạy như vậy nhiều hài tử, còn không có chán ghét. Hảo, các ngươi đi thôi, ta cùng bùi phu nhân nói tốt trở hạ muốn đánh ma điếu Vân Phi ưu nhã rời đi, lưu lại hai người bọn họ. Ngự Thiên Dung dương mắt nhìn bùi nhược thần, duỗi tay lôi kéo, phu quân, ngươi nói, có phải hay không muốn thành toàn nhà ngươi muội tử tâm sự? Bùi nhược thần dối tay ôm nàng eo, phu nhân đều đoán được ta còn nói cái gì, đi thôi. Phượng Hoa, làm cho bọn họ giao trộn đi. Bùi nhược thần lôi kéo Thiên Dung liền phiêu đi rồi. Bùi nhược thần rời khỏi sau, Phượng Hoa cùng mặt gian ra từ chỗ rẽ chỗ hiện thân, ai, tiểu triển A. Ngươi nói á thần như thế nào liền như vậy nhẫn tâm đâu. Liền chính mình mọi tử đều phải tính kế một phen. Mặt giãn ra thở dài, kia cũng bình thường, hắn kỳ thật cũng là ở bảo hộ nếu yên đi. Thiết đem nhân ra đều khí khóc, gọi là gì bảo hộ a? Ngươi nói, chúng ta muốn hay không đi theo đi xem, làm tĩnh đường không cần lo lắng, bất quá, kia làm tĩnh phong cũng không phải là thiện cha, năm đó hắn làm hại thiên dung nạp không ít tội đâu, chính là, cuối cùng thiên dung lại không có muốn hắn tánh mạng. mặt giãn ra nhìn hắn một cái ngươi không phục phượng hoa hừ lạnh một tiếng kia đương nhiên chẳng lẽ ngươi nghĩ đến những cái đó sự tình không cảm thấy tức giận hắn chính là thiếu chút nữa liền phải thiên dung mệnh nếu không phải ta đệ đệ mặt giãn ra sắc mặt trầm trầm năm đó thật là thực hung hiểm nhìn phượng hoa kia tức giận mặt hắn cũng có chút xúc động muốn tìm đến lam tĩnh phong hảo hảo trả thù một lần phượng hoa cười hắc hắc từ trong lòng lấy ra một cái tiểu bình xứ đây là độc quái tên kia gần nhất nghiên cứu ra tới đồ vật Nói là đối nam nhân rất có hiệu, chúng ta cũng không làm cái gì thiếu đạo đức sự, liền tìm kia tiểu tử thử xem dược tính thế nào đi. Ngạch, này không thiếu đức sao. Mặt giãn ra lắc đầu, ngay sau đó gật đầu, hảo, chúng ta đi thôi. Chờ hạ, việc này muốn thông báo tiểu tịch một tiếng, bằng không không có người giữ nhà không an toàn. Lấy bọn họ giờ này, ngày này thế lực, muốn tìm được Lam Tĩnh Phong một chút cũng không khó, không đến hai ngày, Phượng Hoa liền cùng mặt giãn ra tìm được rồi Lam Tĩnh Phong, còn thần không biết quỷ không hay hạ dược. đại lam tĩnh phong phát giác đến lúc đó đã vô pháp khống chế hh hắc hắc, lam đại công tử đã lâu không thấy a lam tĩnh phong vừa thấy đến trước mắt xuất hiện người liền đau đầu tuyệt đối không có chuyện tốt đặc biệt là nhìn đến phượng hoa kia trường cười xấu xa mặt hắn liền biết chính mình lần này nếu không rượu phượng hoa cười tủm tỉm nhìn hắn xem ngươi giống như không quá thoải mái không bằng chúng ta mang ngươi đi phát tiết một phen nói cho ngươi à đây chính là hảo dược a thiên kim khó mua đâu nếu không phải xem ở ngươi là thiên dung sư huỳnh phân thượng Ta cũng sẽ không bỏ được cho ngươi hưởng dụng A. Chuyện ma quỷ, hắn tình nguyện không cần. Đáng tiếc, Phượng Hoa cùng mặt giãn ra một người kéo một cánh tay liền giá hắn rời đi khách điếm, đi hướng nơi nào. Tự nhiên là tìm thanh lâu A. Lam tính phong đỏ mặt, buông ta ra. Kia không được, năm đó phu nhân thủ, ta còn không có báo đâu. Nhiều năm như vậy, nếu không phải nếu yên cô nương nhớ tới ngươi đệ đệ tới, chúng ta đều phải quên mất các ngươi huynh đệ đâu. Nếu yên. Phượng Hoa cười tủm tỉm gật gật đầu. đúng vậy. chính là ngươi đệ đệ ở ngươi hứa hẹn về sau không dây dừa Thiên Dung lúc sau, lại tiếp tục tìm phiền thoái, tìm được rồi Á Thần Thân Muội Muội, muốn lợi dụng Á Thần Thân Muội Muội tới Mưu Hại Thiên Dung a. Ngươi nói, này mút chướng, muốn hay không tính tính? Lam Tĩnh Phong âm thầm nguyền rủa một tiếng, này đều nhiều ít năm sự tình, này hai tên giá hỏa còn nắm không bỏ. Mấy năm nay, tính đường chính là thành thật thật sự đâu. Phượng Hoa bỗng nhiên lại thở dài nói, các ngươi không biết, nếu yên không biết như thế nào, chính là không chịu gả chồng, nhiều năm như vậy đều thành gái lơ thì, còn không gả chồng. Hôm nay còn tìm nếu thần nói muốn tìm ngươi đệ đệ, sau đó chúng ta liền nghĩ tới, chúng ta còn có nợ cũ không tính đâu. Đi ra. Không được, chúng ta như thế nào cũng phải nhờ ngươi hảo hảo phát tiết một phen a. Phượng Hoa xấu xa cười, lôi kéo Lam Tĩnh Phong liền tìm tới rồi một nhà dược rỡ Thanh lâu phân phó lao bản nương cho hắn tặng hai cái đại mỹ nữ qua đi, nhìn Lam Tĩnh Phong nhập hố lửa. Lam Tĩnh Phong trúng dược, vẫn là độc quái tân nghiên cứu chế tạo, căn bản không có giải dược. Chỉ có thể âm dương giao hợp, Phượng Hoa lại hạ đến trọng, lam tính phong vốn dĩ cấp miệng khô lưới khô, toàn thân đều khô nóng không thôi, này sẽ nơi nào chịu được này đó phong trần nữ tử khiêu khích, thực mau liền lâm vào phát tiết bên trong, Phượng Hoa đắc y rào rạt ở nóc nhà xem xét. Mặt giãn ra chỉ là bồi lại là không xem không nghe, việc này nếu như bị phu nhân đã biết không biết có thể hay không sinh khí đâu. Đồng nhiên, Phượng Hoa sắc mặt trở nên rất khó xem, mặt giãn ra túi đầu vừa thấy, kỳ thật không có gì. Chính là Lam tĩnh phong cùng này đó nữ nhân giao hợp ở bên nhau à, bất quá, hắn nghe được hắn phát tiết bên trong kêu tên, không phải người khác, mà là bọn họ trong lòng sở ái Thiên Dung. Phượng Hoa nắm tay nắm đến gắt gao, nguyên lai like người này thích người cư nhiên là Thiên Dung, trách không được nhiều năm như vậy cũng không thấy hắn cưới vợ gì đó. Đáng giận, hắn có cái gì tư cách thích Thiên Dung? Mặt giãn ra lôi kéo hắn rời đi, đi thôi, chuyện này vẫn là đừng làm cho phu nhân đã biết. Phượng Hoa lạnh mặt, không được. Ta còn là giết hắn tương đối sạch sẽ, ta chán ghét hắn như vậy kêu thiên dung tên. Mặt giãn ra chạy nhanh rỗi tay giữ chặt hắn, ngươi điên rồi, phu nhân đã biết sẽ tức giận. Ta. Nói nữa, hắn muốn thích ai, đó là hắn quyền lợi, ngươi dựa vào cái gì không cho hắn thích thiên dung, hắn thích thiên dung lại không có làm ra cái gì gây rối việc, ngươi có cái gì lý do ra tay. Liên tính là phu nhân, cũng sẽ không muốn thương hắn. Phượng Hoa hừ lạnh một tiếng, hắn chính là khó chịu, hắn qua đi đều như vậy hại thiên dung. Còn có mặt mũi thích thiên dung. Bất quá, mặt giãn ra lời nói cũng có đạo lý, đáng giận. Đi thôi. Tiểu triển, ta muốn nói cho thiên dung hắn dạo thanh lâu. Bất quá, ngươi không cho nói là chúng ta. ân, biết không? Không cần lộ hãm. Mặt giãn ra thầm than một hơi, không nói phu nhân liền đoán không được sao. Giá hỏa này như thế nào sinh khí lên cùng hài tử giống nhau ngây thơ. Phiên ngoại nếu yên ái. Lan. Lam Tĩnh phong oán hận cắn răng, phượng hoa. Lần này nhất định sẽ không như thế từ bỏ. Đi ra thanh lâu, ở chỗ rẽ chỗ lại gặp mặt giãn hắn ra, hắn lạnh lùng trừng mắt hắn, mặt giãn ra nhún nhún vai, ta tưởng chúng ta hẳn là nói chuyện, về thiên dung cùng ngươi ân oán. lam tĩnh phong nghe được thiên dung hai chữ, nóng nảy tâm bỗng nhiên bình tĩnh xuống dưới, cùng mặt giãn ra một đạo đi vào tử lầu. Tì nguyện bạ, dễ mươi 238. Mặt giãn ra chủ động cho hắn rót rượu, phu nhân cũng ra tới, bất quá, nàng là cùng á thần cùng nhau. ta cùng phượng hoa là đặc biệt tìm ngươi, bất quá không thể tưởng được cũ Hoán không có xả thanh lại xuất hiện tân kết. nghe vậy lam Tính phong hơi hơi sửng sốt, có ý tứ gì? mặt giãn ra bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. ngươi thích thiên dung, đúng không? lam Tính phong thân mình cứng đở, hắn như thế nào biết? mặt giãn ra bất đắc dĩ cười cười. đêm qua ngươi chúng độc dưới cùng nữ nhân khác cùng nhau lại hàm chứa thiên dung tên. lam Tính phong sắc mặt biến trắng một ít, hắn cư nhiên đáng giận đều do bọn họ. Lam tính phong, ta cũng nghĩ kỹ, ngày xưa ngươi làm như vậy có lẽ đều có nỗi khổ của ngươi đi, bằng không phu nhân cũng sẽ không buông tha các ngươi. Đêm qua, Phượng Hoa chỉ là tưởng cho đùa dai, bất quá, hắn biết ngươi thích thiên dung trong lòng thực tức giận, cảm thấy ngươi không xứng. Lam tính phong hừ lạnh một tiếng, mặt gian ra lại nói, bởi vì hắn nói ngươi đã từng làm hại phu nhân thiếu chút nữa liền vạn kiếp bất phục, nếu không phải hắn cùng A Thần, phu nhân đã chết đi. Cho nên, hắn không thể tiếp thu ngươi thích. Nhắc tới quá vãng, Lam tĩnh Phong tâm như bị kim đâm, đau đến đổ máu lại không thể vì chính mình biện giải nửa câu, đúng vậy, hắn đã từng thật sự liền phải hủy hoại nàng, chỉ là bùi nhược thần bọn họ quá lợi hại, cư nhiên có thể cứu nàng. Ta tưởng, bắt đầu, ngươi cũng không có yêu thiên dung đi, bất quá, sau lại, chậm dại yêu thiên dung. Lam tĩnh Phong trầm mặc không nói, hắn đối sư mụ ái, sáng sớm liền có đi, nếu không biết nàng chính là Hoài Ngọc Phu nhân nữ nhi, như vậy, hắn nhất định sớm liền yêu nàng. Chỉ là, vừa mới có hảo cảm, lại phát hiện nguyên lai nàng là hoài ngọc phu nhân nữ nhi, là mẫu thân kẻ thủ. Vì thế, là có tâm tư đều biến thành tra tấn. Đến tột cùng là sư mọi thời điểm bắt đầu yêu nàng, hắn cũng nói không chừng, dù sao bất chi bất giác chính là trong lòng có như vậy một cái bóng dáng tồn tại. lam tính phong, ta mặc kệ ngươi có bao nhiêu thích phu nhân, ta tưởng, ngươi vẫn là chính mình biết liền hảo đi. Tốt nhất đừng làm ngươi đệ đệ biết, miễn cho hắn lại tìm phu nhân phiền thoái. lam tĩnh phong trầm mặc không nói hắn không cần giải thích cũng không cần đi cầu cái gì hắn trong lòng thích ai đó là chính hắn ý tứ không cần cùng bất luận kẻ nào thuyết minh yên lặng uống rượu uống chính hắn kia phân rượu mặt giãn ra bồi hắn uống lên một vò nữa nhi hồng lúc sau thở dài rời đi hắn không cần lưu lại bồi hắn bởi vì lam tĩnh phong không cần ai tới tiếp khách trở lại khách điếm phượng hoa nghi hoặc nhìn hắn ngươi uống rượu đúng vậy rượu nhập khổ tâm sầu càng sầu thiết đừng cùng ta văn chiếu chiếu ta không quen nhìn. Phượng Hoa đổ một ly nước trong, ngươi đi gặp Lam tĩnh phong đi, như thế nào không gọi ta, còn sợ ta giết hắn à. Mặt giãn ra liếc mắt nhìn hắn, bằng chúng ta võ công, chưa chắc cấp có thể toàn thân mà lui giết hắn. Hừ, lại không có xó so qua. Mặt giãn ra như mày nhìn Phượng Hoa, ngươi chẳng lẽ quên mất năm đó hắn đối thiên dung hạ độc chúng ta đều sao phát giác sao. Đó là chúng ta không ở thiên dung thân biên. Liên tính ở cũng chưa chắc có thể xuyên qua. Độc quái nói mạc đào y lý thuật cùng độc thuật đều không lầm, làm cho bọn họ không có việc gì không cần tùy tiện trêu chọc Lam Tĩnh Phong. Nha, các ngươi hai cái, như thế nào gạt chúng ta trộm ra tới A? Thiên Dung Phượng Hoa cùng mặt giãn ra đồng thời có chút khẩn trương đứng lên nhìn cửa nữ tử, Thiên Dung cười cười, phía sau bùi nhược thần cũng không thể hiểu được cười cười, đi đến, cuối cùng còn có một người, tự nhiên là Lam Tĩnh Phong. Phượng Hoa vừa thấy đến Lam Tĩnh Phong liền tưởng báo nổi, Thiên Dung liếc mắt nhìn hắn, Phượng Hoa nghe nói ngươi lại làm chuyện xấu a. Phượng Hoa chừng mắt nhìn Lam Tĩnh Phong liếc mắt một cái, "Thiên Dung, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, chúng ta chính là cái gì cũng không có làm." Lam Tĩnh Phong vẻ mặt ôn hòa cười nói, "Sư muội, hắn đích sắc không có làm gì đó, ngươi không cần đa tâm." Ngậy. Hắn không có nói ra. Phượng Hoa âm thầm may mắn, cũng là, cái loại này mất mặt sự tình hắn hẳn là sẽ không nói. Ai biết ngay sau đó Lam Tĩnh Phong lại nói nói, "Hắn bất quá là mời ta đi một chuyến thanh lâu tìm việc vui thôi." thanh lâu tìm về vui thiên dung sắc mặt khó coi âm chắc chắc nhìn phượng hoa người đi thanh lâu phượng hoa hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái thiên Dung, ta chỉ là mang người nào đó đi ta nhưng người nào cũng không có chạm vào sư muội hắn lựa ngươi đâu hắn chiêu mấy mị nữ đâu tặng hai cái cho ta nếu không phải sư huynh ta đối sư mọi người che chở vô cùng chỉ bằng kia hai cái mị nữ kỹ thuật ta cũng không nghĩ cho người mật báo đâu phượng hoa nhìn làm tĩnh phong thiên a Gia hỏa này trợn mắt nói dối bản lĩnh cũng thật tốt quá, nói được cùng thật sự giống nhau. Thiên Dung nhìn về phía mặt giãn ra, mặt giãn ra A, ngươi nói một chút sao lại thế này. Mặt giãn ra như như mi, cuối cùng có chút do dự giải thích nói, Phu nhân, chúng ta đều đi, bất quá, ta cùng Phượng Hoa chỉ là xem xét lam công tử kỹ thuật mà thôi, chúng ta không có muốn nữ nhân hầu hạ. Xem xét. Ngự Thiên Dung bị sặc một ngụm, các ngươi còn cần xem xét người khác A. lam tĩnh phong thật sâu nhìn mặt giãn ra liếc mắt một cái. vô thanh vô tức người cắn khởi người tới đảo nghe chuẩn ngự thiên dung cười tủm tỉm nhìn về phía lam tĩnh phong sư minh ngươi nói ngươi thực che chở ta phải không lam tĩnh phong yên lặng cái mũi cười hắc hắc tự nhiên là ta liền ngươi cái này sư muội đâu ân như vậy sư muội ta hiện tại muốn ngươi đệ đệ ngươi có thể hay không nói cho ta hắn ở nơi đó đâu lam tĩnh phong nhíu mày nhìn nàng ngươi tìm tĩnh đường làm cái gì nga cho hắn đưa mỹ nữ a a lam tĩnh phong trên mặt hiện lên mấy cái hát tuyến sẽ không lại tưởng cùng phượng hoa giống nhau chỉnh người đi ngự thiên dung thở dài a thần muội muội đối với ngươi đệ đệ nhớ mãi không quên ta không tìm hắn trộm tới cấp cô em chồng làm sinh nhật lễ vật như thế nào xứng làm tẩu từ đâu lễ vật lam tĩnh phong hoàn toàn hôn hôn hóa ra nàng đã kế hoạch hảo muốn như thế nào sửa trị tĩnh đường a giữa mắt nghiêm túc nhìn nàng thật sự tưởng thành toàn bọn họ hai cái ân kia cũng đến xem ngươi đệ đệ có phải hay không thiệt tình a lam tĩnh phong ngoại ý muốn lâm vào trầm tư bên trong thật lâu sau mới nhìn thiên dung chậm rãi nói tĩnh đường là thiệt tình liền tính hắn lợi dụng nếu yên cô nương chính là đến nay mới thôi hắn nói nếu yên cô nương lại là nhất không tầm thường một cái ân đó chính là có tâm lạc ngự thiên dung nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái bùi nhược thần chỉ là đạm đạm cười kiệu ý tứ chính là hết thể ngươi làm chủ đi Ách, ngự thiên dung suy nghĩ một hồi thở dài kia trước làm cho bọn họ thấy cái mặt đi xem bọn hắn phản ứng Nếu thật sự có tâm, ngươi kia đáng giận đệ đệ cũng sẽ không tiếp tục lợi dụng nếu Yên Mưu tính ta nói, chúng ta liền cho bọn hắn làm hỉ sự. Lam Tĩnh Phong gật gật đầu, cũng hảo, ta đây mang các ngươi đi tìm Tĩnh Đường, không, ta làm Tĩnh Đường đi giới hội họa tìm chúng ta đi. Phượng Hoa hừ lạnh một tiếng, ngươi đi giới hội họa làm cái gì? Chúng ta nhưng không chào đón ngươi đi. Lam Tĩnh Phong nhún nhún vai không sao cả nói, nếu nếu Yên cô nương thật đối Tĩnh Đường cô ý, không có ta cái này huynh trưởng gật đầu, Tĩnh Đường sẽ hảo hảo thành thân sao? Ngự thiên dung cảm thấy có đạo lý, vậy ngươi mau thông trí hắn, chúng ta liền đi về trước đi. Sư Muội, Lam Tĩnh Phong đông nhiên sâu kín hô một câu. Phượng Hoa lập tức trừng mắt hắn, ngự thiên dung không biết cho nên, làm sao vậy? Còn có sư Muội sự tình sao? Lam Tĩnh Phong há mồm muốn nói cái gì, rồi lại do dự đình chỉ, Bùi nhược thần thấy thế cười nói, nếu ngươi tưởng thương lượng xính lễ linh tinh sự tình, liền không nổi, chờ xem tình huống bên trong rồi nói sau. A, Xính lễ! Ngự Thiên Dung hơi hơi mỉm cười, chuyện đó đích xác không nội. Lam tính phong cười khổ một tiếng, nói cũng là. Lam tính đường thu được nhà mình đại ca tin tức lúc sau liền chạy đến giới hội họa, ở bùi nhược thần bọn họ không thấm nước dưới tự nhiên gặp được Nếu Yên. Nhìn đến nếu Yên trừng lớn đôi mắt, ngươi, ngươi không chết. Lam tính đường nhìn trước mắt cái này vẻ mặt tiểu tụy nữ tử, trong lòng tê dần, nàng như thế nào đột nhiên gầy nhiều như vậy. nếu Yên đi lên tới, thật sự không chết sao? Ai nói ta đã chết? Lam Tĩnh Đường không thể hiểu được. Nếu Yên Hoa khóc ra tới tới, ngươi không chết thì tốt rồi, đại ca nói ngươi bị giết, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự đã chết đâu. Phi phi, bản công tử có dễ dàng như vậy bị giết sao? Lam Tĩnh Đường bất đắc dĩ an ủi trước mắt giai nhân, trong lòng âm thầm mắng mủi như thần, cư nhiên chú hắn chết. Đông nhiên, nếu Yên Khẩn Trương đi lên, lôi kéo hắn trốn đến góc tường, ngươi như thế nào vào được? Đừng làm cho đại ca thấy, đại ca còn nhớ ngươi năm đó gạt ta sự tình đâu. Lam tĩnh đường buồn cười nhìn nàng, hắn nhớ kỹ, ngươi không nhớ kỹ. Nếu yên đô đô cái miệng nhỏ, ta cũng nhớ kỹ, bất quá ta còn cũng không có keo kiệt như vậy, không nghĩ ngươi chết. Ừ, sao ngươi lại tới đây, lại tưởng gạt ta làm cái gì? Lam tĩnh đường hơi hơi mỉm cười, đúng vậy, ta lại tưởng lừa ngươi tới, bất quá, lần này ta là tưởng lừa ngươi cùng ta đi ra ngoài chơi, ngươi nguyện ý sao? Đi ra ngoài. Nếu yên bĩu môi, ta chính mình cũng có thể đủ đi ra ngoài, không cần phải đi theo ngươi. Lam tĩnh đường thở dài, phải không, như vậy ta liền đi rồi. Nếu yên nhìn hắn thật muốn đi, giẫm chân một cái, ngươi không được đi, ngươi còn không có cùng ta xin lỗi đâu. Xin lỗi. Không sai, này đều thật nhiều năm, ngươi vẫn là không có cùng ta xin lỗi. Mậu thân nói, biết sai không sửa nam nhân không phải hảo nam nhân. Ngậy. Lam tĩnh đường vô ngữ, lời này có thể tin. Đúng vậy, đều thật nhiều năm, bắt đầu kia hai năm là hắn không nghĩ tới, sau lại là bùi nhược thần không cho hắn tới gần giới hội họa. Ngẫu nhiên thấy một lần cũng chính là vội vàng nói vài câu đã bị người phát hiện khó lường không rời đi. Chính là, hắn lại càng ngày càng quên không được nàng, càng là ngăn trở, hắn càng là muốn gặp đến nàng. Nay có tính không tự làm bậy. Hảo, ta xin lỗi, ta không nên lợi dụng ngươi, thực xin lỗi. Nếu yên đủ ở nơi đó, xin lỗi là nói, chính là, nàng còn có thể đủ thế nào. Biếu biếu môi, vậy ngươi làm đi, ta đại nhân đại lượng bất hòa ngươi so đo. Ngạch, cứ như vậy. Lam Tĩnh Đường hồ nghi nhìn về phía nàng, thật làm ta đi. Vô nghĩa, ta còn muốn bắt ngươi làm cái gì sao? Ai, hoàn toàn khó hiểu phong tình. Lam Tĩnh Đường bi thiết kêu gọi, đang muốn nói điểm cái gì? Đúng nhiên, bọn họ hai cái bên người đều xuất hiện vài bóng người. Nếu Yên vừa thấy đến Bùi Nhược Thần liền đều không xong. Bùi Nhược Thần nhàn nhạt cười, muội muội, ngươi đảo thật là thiện lương a. Nếu Yên có chút lùi bước, nàng vẫn luôn liền rất kính sợ Bùi Nhược Thần. ở chung càng lâu, liền càng kính sợ. Đại ca. Ta, hư, ta nói như thế nào như vậy thuận lợi. Nguyên lai like là cố ý để cho ta tới a. Lam tĩnh đường nĩu môi, đối bùi nhược thần rất là bất kính. Nếu yên ninh mi không nói lời nào, vì cái gì hắn vĩnh viễn đều sẽ không tôn kính nàng đại ca đâu. Chẳng lẽ còn là mẫu thân nói như vậy? Hắn trước nay liền không phải thiện lương người, chỉ là muốn lợi dụng nàng mới đối nàng như vậy hảo. Bùi nhược thần nhìn nếu yên liếc mắt một cái, muội muội, ngươi nhìn xem, ngươi lo lắng người lại đối với ngươi đại ca ta như thế khinh thường đâu? Ngươi nói, ta nên như thế nào xử trí hắn. Nếu yên lắc lắc môi đỏ, tùy tiện ngươi, chỉ cần không giết hắn, ngươi hái thế nào liền thế nào. Nói lợi Lam tĩnh đường liếc mắt một cái, ta cuối cùng minh bạch, ngươi rất tốt với ta trước nay đều là không có thiết tình, cho nên tự nhiên cũng sẽ không có cái gì yêu ai yêu cả đường đi tâm ý. A, Lam tĩnh đường nhìn nếu yên chạy đi, hắn là lợi dụng quá nàng, chính là mấy năm nay không có à, còn có, cái gì yêu ai yêu cả đường đi. Bùi nhược thần như vậy người đáng ghét. muốn hắn thích không có khả năng ai tĩnh đường ngươi như thế nào lại làm giai nhân thương tâm đại ca lam tĩnh đường nhìn đến lam tĩnh phong kinh ngạc hô ngươi như thế nào ở chỗ này lam tĩnh phong thở dài ta không phải ước ngươi ở khách điếm sao sao ngươi lại tới đây nơi này lam tĩnh đường sắc mặt hơi hơi một quẫn lam tĩnh phong hiểu rõ nhìn về phía ngự thiên dung sư muội ngươi nói kế tiếp nên làm cái gì bây giờ ngự thiên dung nhìn lam tĩnh đường liếc mắt một cái ân sư huynh à Không phải ta không cho ngươi mặt mũi, mà là, ta cảm thấy ngươi đệ đệ thật sự không thấy được có đau lòng nếu yên hành động A, ta còn là dựa theo sớm định ra kế hoạch, làm nếu yên gả cho một cái sẽ yêu thương nàng nam nhân đi. Lam tĩnh đường lập tức trừng mắt ngự thiên dung, nếu yên gả cho ai dựa vào cái gì nghe ngươi. Ngự thiên dung buồn cười nhìn hắn, giống như, ta là nếu yên đại tổ A, nàng vì cái gì không nghe chúng ta đâu. Chúng ta chọn lựa người chính là trải qua mẫu thân đồng ý, nếu yên cũng cử đến đối phương môn đăng hộ đối không nói. Quan trọng nhất chính là cái kia công tử hiểu được thương hương tiếc ngọc, rồi lại không phải hòa tâm ra hỏa Ừ. Ngự thiên dung thật là đối lam tĩnh đường không có gì hảo cảm, phàm là ngươi chân ái nếu yên cũng nên tranh một tranh A, còn bãi sư mội cao ngạo phổ A. Thiết! Bùi nhược thần cũng rất là không vui, người tới, tiến khách, về sau giới hội họa đừng làm cho lam tĩnh đường tiến vào nửa lần. Là, công tử! Chờ hạ, về sau ta không trở lại, bất quá, ở kia phía trước, ta phải làm một sự kiện. Lam tĩnh đường bỗng nhiên lưỡn ngực nhìn bọn họ, ta muốn cưới nếu yên làm vợ. Ngạch, người này như thế nào suy xét sự tình A? Ngự thiên dung phiên trận trắng mắt nhìn về phía Lam tĩnh phong, ngươi đệ đệ liền này đức hạnh A. Lam tĩnh phong có điểm xấu hổ, sư muội không bằng hỏi một chút nếu yên cô nương ý tứ đi. Rốt cuộc đây là nàng cả đời hạnh phúc. Ngự thiên dung hừ lạnh một tiếng, ngươi như vậy đệ đệ, chúng ta nhưng không nghĩ muốn, nếu nếu yên gả cho hắn, có phải hay không muốn cho rằng hắn tư tâm, cùng chính mình thân nhân xa cách? cũng không cần gặp mặt. Ta tưởng, nếu yên cũng không phải như vậy không có hiếu tâm nữ nhi, nàng sẽ không nhà mình mẫu thân. Ta đây đem nhạc mẫu tiếp đi ra ngoài cùng nhau trụ. Làm tĩnh đường hung hăng nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, nữ nhân này, liền không thể làm người thuận mắt một chút sao. Phiên ngoại phượng hoa phiền tài thiếu. Thành thân lúc sau, làm tĩnh đường mang theo nếu yên rời đi, nhưng là hướng vân phi lời thề son sắt bảo đảm sẽ thường xuyên trở về xem nàng. Tì nguyện bạ, mươi tám. đến nỗi bùi nhược thần bọn họ lam tính đường trùng quy là không lay chuyển được chính mình thế tử vẫn là tặng lễ tuy rằng không quá tình nguyện ngự thiên dung xem bọn họ rời đi bóng dáng thở dài một tiếng hắn có thể nhân nhượng nếu yên này liền hảo bùi nhược thần nhìn lại là đạm nhiên cười hắn không tìm phiền toái ta liền tùy tiện hắn thế nào bất quá thiên dung a duệ nhi truyền đến một cái tin tức tốt cái gì tin tức tốt hắn nói chỉ dương giống như rốt cuộc gặp được đào hoa kiếp ha chỉ dương ngự thiên dung nửa ngày mới kinh hỉ hỏi thật vậy chăng người nào được không Bùi nhược thần nhốn nhú vai này ta cũng không biết bất quá tính chờ tin lành đi duệ nhìn nếu lên tiếng tự nhiên sẽ không bắt gió bắt bóng a hảo mong đợi chỉ dương cái kia chất phát ra hỏa sẽ tới đến cái dạng gì nữ từ a bổ sung cho nhau hoạt bát hình vẫn là đồng tính tương tích trầm mặc hình thiên dung chúng ta vẫn là làm hạ duyệt trước chuẩn bị hỉ sự đi ách không cần phải nhanh như vậy đi Ai biết bọn họ sẽ tiến triển như thế nào a. Lúc này Phượng Hoa loẻ ra tới hắc hắc cười vài tiếng, "Thiên Dung a, ngươi cũng đừng lo lắng, Duệ Nhi cái kia thông minh trình độ tới tính toán, nếu gặp tự nhiên liền sẽ không bỏ qua, khả năng a, hắn sẽ làm chỉ dương hai cái gạo nấu thành cơm, trở về thời điểm không chừng đã có hải từ đâu." Ngậy. Lữ Thiên Dung sắc mặt hơi hơi một quẫn, lời này nói như thế nào đến nhà nàng Duệ Nhi giống như thực phúc hắc giống nhau a. Phượng Hoa nhìn bầu trời dung biểu tình thở dài, "Thiên Dung a, ngươi sẽ không nói cho ta ngươi đến nay vẫn là cảm thấy duệ nhi chính là một cái ngoan bảo bảo đi ha ha, ta cảm thấy duệ nhi là rất ngoan a thiết đó là ở ngươi trước mặt thôi phượng hoa bĩu môi cha nào con lấy a bùi nhược thần liếc mắt một cái đảo qua đi ân có phải hay không ta gần nhất đắc tội ngươi a phượng hoa nhún nhún vai, không có a ta chính là ăn ngay nói thật mà thôi hảo đừng tranh cái này duệ nhi là chúng ta người trong nhà càng thông minh càng tốt phúc hắc cũng không sao a Chỉ cần là đối với người ngoài thì tốt rồi. Thiên Dung đắc ý cười nói, tổng so để cho người khác khi dễ chính mình hảo. kia cũng đúng vậy. Cho nên A, Duệ nhi kêu tiểu tử mới càng ngày đen, bởi vì có người ở khích lệ hắn A. Phượng Hoa cùng Bùi Nhược Thần đều là trong lòng thở dài. Thiên Dung nhìn Phượng Hoa liếc mắt một cái, cười tủng tìm nói, Phượng Hoa, chúng ta đi ra ngoài trời chơi, chơi đi. Phượng Hoa nghi hoặc nhìn Bùi Nhược Thần liếc mắt một cái, Bùi Nhược Thần lập tức cho thấy lập trường, ta còn có chuyện muốn đi xử lý. Cho nên, ngươi tới bồi thiên dùng mặt giãn ra cũng có việc làm. Ngậy! Như vậy xảo, thốt như vậy sự. Chủ động nhường cho hắn, tính nhật từ nói, giống như gần nhất hẳn là bùi nhược thần bồi đi. Phượng Hoa trong lòng không biết vì cái gì có điểm thất thỏng. Bùi nhược thần lại là không hề dị thường rời đi, thiên dung kéo cánh tay hắn, đi thôi, chúng ta đi đi dạo. Nga! Bất an, bất an! Phượng Hoa cảm thấy lòng có điểm mạc danh bất an ngảy lên. Đây là không tốt dự triệu nha! Đi rồi không bao xa, Thiên Dung cố ý vô tình hỏi, Phượng Hoa, các ngươi như thế nào tìm tới Lam Tinh Phong? Ta trước kia cũng không biết hắn sẽ đi dạo thanh lâu đâu. Ngạch quả nhiên là xui xẻo sự tình muốn tới, mặt giãn ra quá không đạo nghĩa, cư nhiên ném xuống hắn một cái đối mặt chỉ trích, ha ha, Thiên Dung à, việc này lại không có gì ghê gớm, chúng ta không đi còn đi. Thiên Dung thở dài, đúng vậy, không có gì, chính là, sư huynh trước khi đi thời điểm đối ta nói, làm ta hảo hảo quản giáo chính mình nam nhân. không cần luôn đi ra ngoài thai họa hắn a ngươi nói ta nhiều thật mất mặt a Ngậy, làm tĩnh phong tiên kia phượng hoa trong lòng âm thầm cửa trách lại nghe thiên dung tiếp tục nói phượng hoa nói thật ta không hy vọng các ngươi lại đi khó xử hắn hắn cũng có hắn khó xử sự tình trước kia liền thôi bỏ đi thiên dung ngươi ngươi đã biết sao cái gì phượng hoa trầm khuôn mặt từng câu từng chữ nói hắn thích ngươi a ngự thiên dung đống nhiên nở nụ cười ta biết Ở bản tôn trong trí nhớ đọc được, bất quá ngươi đừng hiểu lầm, hắn thích chính là qua đi cái kia thiên dung, cũng chính là chân chính ngự ra tiểu thư. Ai? Thật vậy chăng? Phượng hoa nghi hoặc nhìn thiên dung, ngươi biết. Đúng vậy, mặt sau, cũng không biết vì cái gì từ đi một chuyến bá vương sơn lúc sau, bản tôn ký ức liền dần dần toàn bộ hiện lên ở trong đầu. Những năm đó, nếu không phải làm tĩnh phong đối nàng có tình, ta tưởng, nàng căn bản là sống không đến gả chồng tuổi đi, càng thêm không có ta xuất hiện. Phượng Hoa không xác định nhìn nàng, như vậy, sao lại, hắn vì cái gì lại đối với ngươi hạ cổ? Vẫn là như vậy âm độc. Ngự Thiên Dung thở dài, không hiểu, có lẽ là phát giác ta cùng bản tôn kém quá lớn, ngự ra không phải hắn thích người đi, cho nên liền tương đối nhẫn tâm. Thật là như vậy sao? Phượng Hoa thực hoài nghi. Thiên Dung nghiêm túc nhìn hắn một cái, Phượng Hoa, hắn là cái dạng gì cảm tình có quan hệ gì, chỉ cần hắn về sau đối chúng ta đều sẽ không có ảnh hưởng thì tốt rồi. Thiên Dung! ngươi sẽ không thích hắn. Vô nghĩa, tuy rằng hắn cũng coi như là phong độ nhẹ nhàng, bất quá, ta không có như vậy đa tình, ngươi không cần lo lắng loại chuyện này. Vẫn là nói, ngươi liền như vậy không yên tâm ta. Thiên Dung mắt lẽ nhìn hắn. Phượng Hoa ha hả cười, duỗi tay ôm nàng, không có, ta như thế nào sẽ không tin ngươi, ta chỉ là không thích ra hỏa kia, rõ ràng làm như vậy quá mức sự tình, cư nhiên còn có mặt mũi thích ngươi. Thiên Dung liếc mắt nhìn hắn, so đo cái này làm cái gì, nói thật. Ngươi đối hắn làm loại chuyện này thật không tốt. Hắn nói. Hừ, làm hắn ăn chút xuân dược còn cho hắn tặng hai cái mỹ nữ, hắn có cái gì có hại. Thiên Dung dừng lại bước chân nhìn hắn, ngươi cho hắn hạ dược. Là, ngươi, bộ ta lời nói. Phượng Hoa Hảo não nhìn Thiên Dung. Thiên Dung hừ lạnh một tiếng, ngươi thật đúng là lợi hại a. cư nhiên đối nhân ra hạ dược. Ách, cái kia, bất quá là muốn thử xem độc quái tân nghiên cứu chế tạo dược hiệu thế nào mà thôi, khu khụ, thuận tiện chỉ người, kỳ thật. hắn cũng không có tổn thất sao ngự thiên dung hừ lạnh một tiếng vậy ngươi có phải hay không cũng tưởng nếm thử cái loại này tư vị phượng hoa vội vàng xua tay tuyệt đối không có cái loại này tâm tư ta bất quá chính là tưởng cho ngươi báo thù sao ai thiên dung thở dài nàng cũng là minh bạch phượng hoa tâm tư nếu không phải nàng có lẽ phượng hoa đã sớm muốn giết lam tĩnh phong có thể không đi tìm hắn phiền toái đều chỉ là vì nàng chịu đựng bị lam tĩnh đường một chọc liền hoàn toàn kiếp nổ thiên dung ngươi sinh khí Phượng Hoa có chút lo lắng cúi đầu nhìn nàng. Thiên Dung lắc đầu, chỉ là có chút bất đắc dĩ, "Tính, lần sau đừng như vậy thì tốt rồi, ngươi cũng biết ta thân thế, Lam Tính Phong như thế nào cũng coi như là đối thân thể này chủ nhân từng có tình nghĩa, ngươi cũng đừng so đo những cái đó, làm trò hề nhau đi." Phượng Hoa nhìn nàng kia mong đợi ánh mắt còn có thể đủ thế nào, chỉ có thể gật gật đầu, "Hảo, chỉ cần là ngươi thiệt tình hy vọng, ta đều đáp ứng." Hai người lặng lặng ôm ở bầu trời đêm hạ. cấu thành một bức ôn nhu bức họa của tròn. Các chủ, một đạo giọng nữ đánh gãy bọn họ nhu tình, phượng hoa dương mắt nhìn đến người tới có chút không vui, người tới làm cái gì? Ngự thiên dung thấy rõ ràng người tới cũng có chút kinh ngạc, nếu là Lưu Vân, từ lần đó bị thái tử người tiếp sau khi đi, nàng liền không có tái xuất hiện đâu, lần này tới lại là vì cái gì? Lưu Vân lúc này sắc mặt có chút thê lương, các chủ không cần lo lắng, ta là tới cầu ngươi giúp ta một cái vội, sẽ không đối nàng làm gì đó. Cầu ngươi Ngự Thiên dung tò mò nhìn nàng, Từ Lưu Khâm trong miệng biết nàng kỳ thật là một cái rất quật cường nữ nhân, chẳng lẽ gặp được cái gì đại sự, cho nên mới sẽ đến cầu người. Hừ, có chuyện gì? Ngươi hẳn là cầu Lưu Khâm, hắn liền tính không thể giúp, còn có thể làm a thần giúp ngươi đâu? Lưu Vân sắc mặt tối xâm lại, Đại ca cùng người nọ đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, nước xa không cứu được lửa gần, ta hiện tại sự tình thức cấp, chỉ có tới cầu các chủ. Hy vọng các chủ xem ở đã từng ta như vậy nỗ lực phân thượng, giúp ta một lần. Thiên Dung xem nàng thần sắc có chút không đành lòng, nghe nàng nói nói là sự tình gì đi. Lưu Vân lần này ngoài ý muốn cảm kích nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, sau đó mới đối Phượng Hoa nói, Hoàng thượng hạ chỉ, muốn hắn đem chúng ta mẫu tử đuổi đi, sau đó cưới một cái khác tướng quân nữ nhi. Hán! Phượng Hoa nhất thời phản ứng không kịp. Ngự Thiên Dung đảo nghĩ tới, là năm đó cái kia mưu thần, đúng rồi, têu tần phương sao. Lưu Vân gật gật đầu, ta đi không sao cả, hài tử ta cũng có thể độc lập nuôi lớn. Chính là, hắn không đáp ứng, sau đó tìm hoàng thượng lý luận thời điểm, cái kia hoàng thượng tức giận, nói hắn kháng chỉ không tôn, đánh vào đại lao, ngày mai buổi trưa liền xử tử. Ta đêm qua đi sống thiên lao, chính là, thủ vệ quá nhiều, ta, bất lử. Ngự thiên dung như mày, lại là nếu thần hoàng huynh, ai, người kia liền không thể làm người bất lo một chút sao. Hơn nữa, cũng làm đến thật quá đáng, nói như vậy kia hải tử là tần phương thân sinh quốc đụng. Hắn như thế nào có thể làm nhân ra đem chính mình nữ nhân cùng nhi tử đuổi đi sau đó đi cưới nữ nhân khác, làm trần thế mỹ sao? Đáng giận. Phượng Hoa nhìn Lưu Vân liếc mắt một cái, ngươi thích thượng nam nhân kia sao? Lưu Vân sửng sốt, túi đầu không nói lời nào. Phượng Hoa hừ lạnh một tiếng, con người của ta xưa nay không thích quản chuyện phiền thoái, nếu ngươi là bởi vì thích hắn tới cầu ta, về sau đâu, ta liền không cần để phòng ngươi tới đối chúng ta bất lợi, như thế, xem ở ngươi quá khứ hoàn thành nhiệm vụ như vậy xuất sắc phân thượng. Ta liền giúp ngươi một lần cũng không sao, nhưng là... Câu nói kế tiếp, không cần phải nói ra tới Lưu Vân cũng minh bạch, nàng khẽ cắn môi, ta, là thích thượng hắn, lâu ngày sinh tình, thỉnh các chủ cứu hắn, Ta thể, cuộc đời này sẽ không thêm một lóng tay ở các chủ ngươi để ý nhân thân thượng, mặc kệ là ngự phu nhân vẫn là các ngươi hải tử. Phượng Hoa tiếp tục đánh giá nàng, tựa hồ ở suy xét nàng theo như lời nói thật giả, ngự thiên dung rối tay kéo kéo hắn ống tay háo, cho một cái tín nhiệm ánh mắt, hảo đi. Nếu Thiên Dung nói phải tin tưởng ngươi, ta liền tin ngươi lần này. Gia hỏa kia tứ hôn đối tượng là cái nào đại tướng quân nữ nhi. Lưu Vân ngẩng đầu, ánh mắt bên trong toát ra một mặt trắng ghét, là mạnh quốc tự xưng thiên hổ gia hỏa kia, tự cho là đúng, dựa vào vận khí đánh mấy tràng thắng chiến liền cho rằng chính mình gây gớm. Bất quá, hắn nữ nhi nhưng thật ra một cái mỹ nhân, hừ, rắn giết mỹ nhân. Ngậy, Thiên Dung có chút buồn cười, nữ nhân tranh giành tình cảm lên đều sẽ không nói tình địch lời hay. Phượng Hoa, ta xem việc này chúng ta tìm A thần bọn họ mấy cái thương nghị một chút, muốn bang lời nói, tổng phải có một cái vạn toàn chi sách, không thể được cái này mất cái khác. Ân, Hẳn là, vốn dĩ đây là A thần đại ca làm ra tới chuyện phiền thoái, hán tưởng đứng ngoài cuộc không thể được. Lưu Vân cảm kích nhìn bọn họ, các chủ, cảm ơn ngươi. Phượng Hoa hừ lạnh một tiếng, không cần tạ, chỉ cần ngươi nhớ kỹ ngươi nói liền hảo, năm đó không có giết ngươi là xem ở A thần mặt mũi thượng, nhưng là, ta nói rồi. nếu ngươi lại có cái gì làm ta hoài nghi địa phương, không cần tìm được chứng cứ, ta liền sẽ trước giết ngươi, lấy tuyệt hậu hoạn. là, thuộc hạ minh bạch, các chủ không cần lo lắng. từ đây, Lưu Vân liền chỉ là thuộc hạ của ngươi, chỉ cần ngươi cứu Ra Hán, ta về sau vẫn là ám ảnh người, nghe theo các chủ điều khiển. Thiên Dung run run, xem ra nàng là thật sự yêu cái kia Tần Phương A, còn nguyện ý lại lần nữa trở thành sát thủ. lâu ngày sinh tình cũng không tính chuyện xấu a. Phượng Hoa bĩu môi, ngươi làm mấy năm mẫu thân. ta cũng không cần ngươi loại này sát thủ, ngươi chỉ cần nhớ rõ vừa rồi lời nói liền hảo. cung bùi nhược thần bọn họ thương nghị lúc sau, màn đêm buông xuống, liền áp dụng một loạt hành động. đầu tiên là bắt được cái kia cái gì phi hổ tướng quân lược điểm, uy hiếp hắn tự động hướng hoàng thượng hủy bỏ hồ nước. sau đó bùi nhược thần lại đi thấy hoàng thượng nói sự. ở phượng hoa bọn họ chủ trì dưới, đêm đó thần phương đã bị phóng ra, nhìn đến đứng ở cửa cung chờ hắn lưu vân, hắn đấy mắt rung quá một đạo dòng nước xiết, đó là cảm động. đã bao nhiêu năm. nàng liền tính cho hắn sinh nhi tử cũng trở thành hắn nữ nhân chính là lại luôn là cách một tầm tưởng làm hắn vô pháp vượt qua hắn rất nhiều thời điểm ở ghen ghét cái kêu tiêu phượng hoa nam nhân vì cái gì hắn nhiều năm như một ngày ôn nhu lại như cũ thắng không đến nàng thiệt tình ngươi không sao chứ khó được lưu vân ôn nhu hỏi một câu tần phương gật gật đầu không có việc gì hoàng thượng cũng luyến tiếp giết ta đi hừ hắn có cái gì luyến tiếp chỉ là tưởng lưu chữ ngươi tiếp tục lợi dụng thôi lưu vân tần phương sốt ruột che lại nàng miệng đừng nói bậy, làm người nghe được liền lưu vân hừ lạnh một tiếng ai nghe được ta giết kẻ ấy là được ngươi lưu vân kéo ra hàn tay về sau nhi tử liền giao cho ngươi chiếu cố cái gì ta phải về đến các chủ bên người đi về sau ta là hàn kiếm hắn kêu ta làm cái gì ta liền làm cái đó tần phương tâm tức khắc từ thiên hạ rơi xuống trên mặt đất nhiều năm như vậy ngươi còn quên không được hắn sao lưu vân trầm mặc không nói Nàng tâm đã sớm không ở phượng hoa trên người đi, chỉ là, nàng không nghĩ nói, bởi vì người nam nhân này, nhiều năm như vậy, cũng chưa từng đưa ra muốn cưới nàng vì chính thê, ở hắn trong lòng, nhất định cảm thấy nàng không xứng. Lưu vân, ngươi nói cho ta, vì cái gì, vì cái gì ngươi có thể như vậy thích hắn? Ta cái gì không bằng hắn? Không bằng. Lưu vân cười khổ, này có cái gì giống vậy, bọn họ căn bản là bất đồng loại hình người, chỉ là bề ngoài có vài phần tương tự mà thôi. phiên ngoại thanh lanh cao ngạo nữ tử lưu vân lại bồi quá thân lạnh lùng nói tần phương ta mặc kệ ngươi về sau cưới người nào làm thế tử nếu dám đối với ta nhi tử không tốt ta một câu cũng sẽ không nói một chữ sắc cho nên ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ đừng làm cho người ngược đãi ta nhi tử nửa phần chờ hạ lưu vân ngươi thật sự muốn đi hắn bên người liền chính mình nhi tử cũng không cần lưu vân thân mình run lên hạ bất đắc di công thân hắn nhìn không tới nàng biểu tình lại nghe nàng nói Ta không có ném xuống hắn, chỉ cần có thời gian, ta liền sẽ đi xem hắn, cho nên, ngươi đừng nghĩ làm người khi dễ hắn." Dứt lời Lưu Vân liền chạy ra, Tần Phương đứng ở nơi đó ảm đạm thần thương, vì cái gì như vậy nhiều năm nỗ lực đều không thể tới gần nàng một bước. Đỗng nhiên, một tiếng thở dài truyền đến, Tần Phương xoay người qua khẽ, "Là ai?" Ngự Thiên Dung đứng ra, "Ta a, Đại Ngưu thần, ngươi hảo a." "Ngự phu nhân." Tần Phương nghi hoặc nhìn nàng, "Ngươi tìm ta làm cái gì?" Không có gì à, chính là tưởng nói, nhiều năm như vậy, ngươi như thế nào còn không có chính sự hạ xính lễ cưới nhân ra làm thê tử a chắc không được không chiếm được giai nhân tâm. Cái gì? Lưu Vân là vì cái này rời đi. Tần Phương xứng sở ở nơi đó, kinh hỉ nhìn ngự thiên dung, ngươi là nói. Ai, không biết ta bất quá, nếu là ta, cấp một người nam nhân sinh nhi tử, còn cùng hắn sinh hoạt mấy năm, hắn lại giống đầu gô giống nhau không cưới ta nói, ta sẽ không chờ đến 8 năm. ba năm không đến phòng trường ta muốn ôm hải tử chạy lấy người hắn hắn căn bản không có nghĩ đến này nguyên nhân a hắn là tưởng cưới nàng chỉ là cảm thấy hẳn là chờ đến nàng cam tâm tình nguyện mới có thể nói chính là hắn mặc kệ ăn mặc ở đi lại kia một phương diện đều đối nàng cẩn thận săn sóc chiếu cố nàng nàng lại trước sau như vậy đối hắn không có mềm hóa a ngự thiên dung thở dài người nam nhân này cũng là một cái đu đủ a cùng trì dương giống nhau là đu đủ đâu Duệ Nhi đưa về tới tin tức nói chỉ dương cùng cái kia nữ tử đã gạo nấu thành cơm, chính là, tên kia còn không có mở miệng nói muốn thành thân, thật là làm bùi nhược thần bọn họ đoàn cái 890-10A. Ngự phu nhân, ngươi là nói Lưu Vân trong lòng thật sự có ta. Vô nghĩa, chưa thấy qua ngươi như thế nào xuẩn nam nhân, vẫn là đại mưu thần, thích, thật không biết trí tuệ của ngươi như thế nào tới. Tần mới có thể mặc kệ nhiều như vậy, hắn trong lòng hiện giờ liền một ý niệm, Lưu Vân thật sự thích hắn. Hắn kích động nhìn về phía Ngự Thiên Dung, Ngự Phu Nhân, ngươi có thể hay không làm Phượng Hoa? Có thể à, ngươi nếu là cầu thân thành công, Phượng Hoa tự nhiên chính là đem nàng xóa tên tì noãn bạ, Dễ ẩu, 753, Thiên Dung cười hì hì nói. Hảo, ta tin ngươi. Kia lúc sau, cũng không biết hắn là như vậy nỗ lực, dù sao, cuối cùng Ngự Thiên Dung chính là nghe được Phượng Hoa nói phiền toái người rốt cuộc đi rồi, phải gả người. Ai, cái kia tần phương hiệu suất cũng không tệ lắm sao. cứ nhiên nửa tháng không đến liền bắt lấy lưu vân ngự thiên dung có chút cảm thán tình yêu lực lượng cũng thật vĩ đại a lưu khâm vì lưu vân hôn sự chính là đặc biệt đuổi trở về còn cố ý đại làm một hồi khu khu, tuy rằng nhi tử đều có vài tuổi chính là này hôn sự làm được đó là tiện sắt rất nhiều tuổi thanh xuân nữ tử a nhìn kia vô cùng náo nhiệt trường hợp thiên dung trong lòng vô hạn cảm khái ngày này cũng là trì dương thành thân nhật tử hắn bản nhân là nói không cần cao điệu chính là phượng hoa cùng hạ duyệt lại bối đạo nhi hành không biết làm cho rất cao điều, thậm chí, làm Thiên Dung có chút hoài nghi, bọn họ có phải hay không cố ý cùng lưu khâm đối nghịch. Chỉ dương một thân đỏ thấm lễ phục, thoạt nhìn so ngày thường muốn lượng lệ không ít, hắn chậm rãi đi đến ngự Thiên Dung trước mặt, cúc một cái cùng, phu nhân, cảm ơn ngươi, nhiều năm như vậy, vẫn luôn tưởng cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Thiên Dung khẽ mỉm cười, ta đây cũng muốn cảm ơn ngươi giúp ta bảo hộ Duệ nhi bọn họ à, hì hì, người trong nhà cũng đừng khách khí, về sau ngươi liền cùng tiểu tẩu tử hào hào sinh hoạt đi. Duệ nhi trưởng thành, không cần ngươi đi theo bảo hộ, hắn nên học được bảo hộ nhà mình người nhà. Trí Dương khỏe mắt có chút lệ quang, do ngự Thiên Dung nhảy dựng, Trí Đại ca, hôm nay là hỷ nhật tử, ngươi nhưng đừng cho ta tới cái gì lừa tình trường hợp, ta sẽ chịu không nổi. Ha ha, phu nhân như thế phân phó, ta đây liền đi tiếp đón khách nhân. Ân, đi thôi, chúc mừng ngươi ôm được Mỹ nhân về. Trí Dương mặt mang tươi cười rời đi, Thiên Dung trong lòng hơi hơi cầu nguyện, nhất định phải hạnh phúc ca. Phu nhân, Người làm sao vậy? Mặt giãn ra đứng ở bên người nàng quan tâm hỏi. Thiên Dung lắc đầu, không có gì, liền cảm thấy giống như tới rồi hôm nay, mọi người đều được đến chính mình hạnh phúc, cảm thấy thực thỏa mãn, ta cả đời này, không còn sợ cầu. Phu nhân, hiện tại nói như thế nào, quá không được mấy năm có lẽ liền niệm duệ nhi bọn họ sự tình. Con cháu đều có con cháu phúc, bọn họ nhân sinh chính bọn họ sẽ đi, ta tin tưởng chính bọn họ có thể đi hảo. Bùi nhược thần cùng tịch băng toàn đi lên tới, cười nói. Phu nhân nói được là, con của chúng ta đều có chính bọn họ lộ phải đi. Cha, mẫu thân, đại ca ca nói muốn chiếu ảnh gia đình đâu. Du liên cùng nếu hiên mấy cái đặng đặng chạy tới, lôi kéo ngự thiên dung bọn họ liền hướng giới hội họa chạy tới. Chụp ảnh. Thiên dung hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nghĩ đến cái kia cổ linh tinh quái nữ hải, hơn phân nửa là nàng mang đến chân quý vật phẩm đi. Tư nhiên chân quý lâu như vậy thật đúng là cao khoa nhớ rõ ca mê ra à, hiện tại còn có thể dùng. nhất định năng lượng mặt trời cao mê ra đi. Không chỉ là ngự thiên dung toàn gia, còn có hạ duyệt, độc quái chỉ dương tam tiểu gia cũng xếp hạng nơi đó chờ chụp ảnh, chân chính một đại gia A. Thiên dung cảm thán nhìn trường hợp này, có những người này ở, thực lực của bọn họ còn có thể đủ không cần sao. Mau, mau, ngồi xong, ta số 1-2-3, mọi người đều muốn lộ ra gương mặt tươi cười A. Tập sát, vài tiếng, mấy chương lóe sáng ảnh chụp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiếp theo. còn có toàn bộ giới hội họa người đều chiếu một chương, giai đại vui mừng dừng hình ảnh ở ảnh trụ, mỗi người tươi cười đều thực mỹ. mặt khác để lại một chương năm người đồ, một nữ bốn nam, nữ ôn nhu cười, bốn cái anh tuấn nam nhân đều là tỉnh thâm ý lớn lên nhìn phía trước nữ tử, cấu thành một bức để cho người hâm mộ nhỏ, nhỏ bức họa của tròn. tam phu đến đây toàn xong, về hiện đại một chút phiên ngoại, cái kia thanh lãnh cao ngạo nữ tử, ở cái kia lửa nóng mùa hè, hắn nhận thức một nữ tử, bọn họ vốn là đồng học. chỉ là vẫn luôn không biết lẫn nhau tồn tại không phải nói hắn biết nàng tồn tại nữ hải lại không biết hắn tồn tại vốn dĩ bọn họ chi gian tựa như tồn tại hai cực thế giới hẳn là không có giao điểm chính là kia một lần hắn ở tiệm net gặp được nàng hắn biết nàng không phải cùng hắn giống nhau tới chơi đùa nàng chỉ là tới tra tư liệu đi hoặc là ở vì lớp bút sở tơ sắp chữ nhất thời tâm động dưới hắn tìm tới nàng thậm chí ma xui quỷ khiến chủ động đưa ra muốn giúp hắn cha tư liệu hắn chỉ là thấy được nàng tới cười Nhàn nhạt, phảng phất mây trên trời, mơ ảo không thể chạm đến, lại là làm hắn tâm động một phen. Sau đó, ngẫu nhiên nói chuyện thiếm, ngẫu nhiên gặp mặt, hắn dần dần thích cái này như mây giống nhau phong khinh vân đạm nữ Hải đúng vậy, nàng chính là phong khinh vân đạm, trừ bỏ cái này thành ngữ, hắn tìm không thấy càng thích hợp thành ngữ tới hình dung nàng. Xa lạ tới rồi giải, không có lãng phí quá nhiều thời giờ, hắn trở thành nàng bạn tốt, có thể tín nhiệm bằng hữu, hắn bắt đầu không thỏa mãn, hắn trong lòng trang như vậy một nữ tử. hắn muốn theo đuổi nàng. Trên thực tế, hắn cũng làm như vậy, có lẽ là trời cho lương duyên, nàng không lâu lúc sau tiếp nhận rồi hắn, tiếp nhận rồi hắn bá đạo cùng ôn nhu, tiếp nhận rồi hắn hết thảy, lúc ấy, hắn cảm thấy chính mình thực thỏa mãn, thật sự, hắn không phải không có giao quá bạn gái, chỉ là chưa từng có như thế thỏa mãn quá. Hắn không biết, nguyên lai phong khinh vân đạm nàng ngầm cũng là như vậy ôn nhu thiệt lương, lại có khác cụ một cách kiên nghị, nàng ở trước mặt hắn, có thể khóc, có thể cười, chính là... Hắn trước kia chưa bao giờ từng xem qua nàng rơi lệ, hắn đau lòng, cũng tự hào, bởi vì nàng nước mắt chỉ ở hắn trong lòng ngược lưu lại. Hắn vẫn luôn liền biết, nàng một cái kiên cường nữ hải, thậm chí so với hắn còn kiên cường. Hắn lúc ấy, là thật sự tưởng cả đời liền cùng nàng canh giữ ở cùng nhau, thật sự, liền như vậy bên nhau, nhất sinh nhất thế. Nếu có người hỏi hắn, hắn sẽ không chút do dự trả lời, hắn yêu nhất chính là nàng, chỉ là nàng mà thôi. Thằng đến kia một cái mùa đông, Bọn họ cách xa nhau hai mà, hắn ở nhàm chán công tác rất nhiều, cùng một nữ nhân khác có gút mắt, có lẽ là nhất thời mới mẻ, có lẽ là nhất thời mê vóng, có lẽ chính là nhất thời phát thiết. Hắn xuất quỹ, đúng vậy, thậm chí, hắn đưa ra cách ra một đoạn thời gian, bình tĩnh một chút. Nàng khóc, nhìn nàng khóc, hắn cũng khóc, đó là đau lòng nước mắt. Sau đó, nàng cười, nàng nói, nếu ngươi thích người khác, thỉnh nhớ rõ thẳng thắn nói cho ta, ta sẽ không dây dưa ngươi một phân một hào. Nếu chúng ta không có hy vọng ở bên nhau, hoặc là, ngươi liền chán ghét ta, như vậy đều thỉnh thẳng thắn nói cho ta. Hắn liên tiếp, liên tiếp như vậy hoàn toàn bông ra, cho nên, hắn chỉ có thể nói tạm thời tách ra. Hắn biết, không có hắn nhập tử, nàng cũng sẽ không thực quá khó chịu, bởi vì nàng thực kiên cường. Hơn nữa, trên đời này, không có ai sẽ bởi vì mất đi ai liền sống không nổi. Bọn họ liền nơi đó lãnh đạm, hắn rõ ràng cảm giác được đến, nàng điện thoại càng ngày càng ít, gờ, gờ bưu kiện cũng càng ngày càng ít. thằng đến có một ngày nàng đả thông hắn điện thoại nói chuyện thực ôn nhu như nhau nhận thức thời điểm như vậy ôn hòa có lẽ nàng thậm chí ôn nhu nói bọn họ một ít qua đi nói nàng thật sự thực cảm kích hắn cảm kích hắn đã từng đã cho ôn nhu đã từng đã cho nàng ái làm nàng có bất đồng nhận thức làm nàng càng hiểu được nhân sinh rất nhiều bất đồng nàng nói kia một lần nàng nghe hắn nói câu nói kia thực cảm động chính là lúc ban đầu yêu nhau kia một câu ta yêu ngươi muốn cùng ngươi ở bên nhau là vì làm ngươi càng hạnh phúc Nếu ngươi không thể hạnh phúc, ta đây tình nguyện buông tay. Hãy còn nhớ rõ, kia một khắc, hán tâm đều run rẩy, hán quá hiểu biết nàng, mỗi khi nàng càng bình tĩnh thời điểm, cũng chính là vô tình thời điểm. Quả nhiên, hối ức bọn họ đã từng tốt đẹp, cuối cùng, nàng nói ra một câu, chúng ta chia tay đi, không cần tạm thời tách ra gì đó, đã đủ rồi. Nàng nói, muốn hảo tụ hảo tán, nàng nói, ngươi về sau nhất định sẽ tìm được một cái càng tốt nữ hài, sau đó... Nàng cũng sẽ tìm được một cái càng tốt nam hải tới yêu nhau, bọn họ đều phải tìm được càng hạnh phúc tương lai. Về sau, cũng còn có thể ngồi bằng hữu, đương nhiên, nếu hắn để ý, vậy từ đây như người qua đường cũng không quan hệ. Tóm lại, nàng chính là tưởng nói với hắn cảm ơn hắn đã từng đã cho ái, còn có nhất định phải nói chính là, bọn họ như vậy kết thúc. Nàng luôn là không thích chờ đợi, bởi vì chờ đợi quá trầm trọng, chờ không nổi, cũng không nghĩ chờ. Nàng thế giới, trước nay liền không nhất định một hai phải ai. Đấy, liền dùng tâm đi hái không yêu liền tiêu sái buông tay sau đó xoay người rời đi ngàn bạn không cần nghĩ tìm các loại lấy cớ tới tiêu ma lẫn nhau kiên nhẫn càng không cần nghĩ lừa gạt đối phương lừa gạt chỉ có thể làm lẫn nhau chi gian tốt đẹp trở nên bị giảm giá trị có lẽ là nàng đã phát giác hắn lừa gạt cũng đã chán ghét tiếp tục chờ đại hắn bình tĩnh đi nàng bé nhọn ở gặp được lừa gạt thời điểm sẽ không lưu tình chút nào triển khai đem đối phương đâm vào máu chảy đầm địa dùng trên thế giới nhất ôn hòa ngự khí tới đem đối phương đâm vào thương tích đời mình nhưng hắn lại dành mạch đi thể nghiệm một lần bởi vì không nghĩ mất đi nàng cho nên hắn thẳng thắn hết thảy chính là thẳng thắn đổi lấy chỉ là lẫn nhau thương tổn hắn chưa bao giờ biết nữ hải có thể như thế bé nhọn dẫu ở ôn thanh cười nói tất cả đều là bé nhọn hắn bị đâm vào vỡ nát chính là hắn trong mắt nàng lại vẫn là như vậy ôn hòa gương mặt tươi cười thậm chí nàng thanh âm cũng là trước sau như một ôn hòa chính là hắn lại hối hận Hắn không nghĩ buông tay, không nghĩ mất đi nàng, hắn không yêu nữ nhân kia, chính là, hắn ái nàng, ái chỉ có nàng mà thôi, liền tính nhất thời xúc động đi chợt, chính là, hắn tâm cuối cùng vẫn là phải về đến nàng bên người. Chính là, nàng lại không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội, thậm chí nói, đương nàng chủ động đối hắn nói ra chia tay hai chữ thời điểm, nàng tâm rốt cuộc không hề buồn bực, nàng cảm thấy nhẹ nhàng, cho nên, bọn họ cứ như vậy đi, bằng hữu, vẫn là có thể làm. Hắn hai ngày hai đêm vô pháp đi vào giấc ngủ, trong đầu nghị cũng chỉ là nàng mà thôi, chỉ có nàng mà thôi, hắn ngủ không được, rạng sáng cho nàng điện thoại, nàng vẫn là tiếp, bởi vì nàng thích hắc bạch điên đảo, nàng chính là một cái con cú. nhưng là, đêm tối bên trong, nàng kêu ôn hòa thanh âm, lại làm hắn như nhập hầm băng. Hắn không biết nên làm như thế nào mới có thể được đến nàng tha thứ, nàng thậm chí nói hắn không cần cái gì tha thứ, bởi vì mặc kệ hắn làm sự tình gì, đều không phải hắn một người sai. Nàng nói. Nếu một người không yêu ngươi, như vậy, ngươi không nên trách hắn không yêu ngươi, ngươi cũng nên tỉnh lại chính mình vì cái gì không thể hấp dẫn hắn tiếp tục cái đi xuống. Nếu một người lừa gạt ngươi, ngươi cũng không thể đơn phương trách cứ hắn lừa ngươi, ngươi hẳn là tỉnh lại, vì cái gì ngươi sẽ bị lừa đâu. Cho nên, hắn xúc động cùng dấu dếm, không chỉ là hắn có sai, nàng cũng có sai, nếu nàng có cũng đủ lực hấp dẫn hoặc là ước thúc lực, như vậy, hắn có lẽ liền sẽ không đi trượt. Cho nên, bọn họ chi gian, không cần cái gì tha thứ. Chỉ cần nhớ kỹ đã từng đã cho lẫn nhau hảo, sau đó, nhớ kỹ không tốt địa phương, đứng lên, nỗ lực về phía trước xem, đi ra càng xuất sắc nhân sinh là được. Sau đó, mấy tháng lúc sau, nàng hoàn toàn biến mất ở hắn trong thế giới, mặc kệ hắn như thế nào đi tìm, thậm chí, làm phía chính phủ tham gia điều tra, cũng không có tìm được nàng tung tích, nàng tựa như từ nhân gian bốc hơi giống nhau. Hắn thống khổ liền ngày cực một ngày, liền tính lại mỹ nữ nhân xuất hiện ở hắn bên người. Trong mắt hắn đều chỉ là lập lòe kia một đôi phong khinh vân đạm đôi mắt, sau đó, hắn rốt cuộc minh bạch một đạo lý, có một số người, một khi mất đi, liền vĩnh viễn vô pháp lại được đến. Lưu lại chỉ là khắc cốt minh tâm đau xót. Hắn đoán nàng, nếu yêu hắn, vì cái gì không chịu lại cấp một lần cơ hội, hắn chỉ cần một lần cơ hội liền hảo, vì cái gì không cho. Hắn cũng hận nàng, vì cái gì rõ ràng như vậy yêu hắn, lại đi được như vậy hoàn toàn, không cho hắn lưu lại đôi câu vài lời. Chính là... hắn càng muốn nàng hy vọng có một ngày có thể lại lần nữa gặp mặt liền tính nàng không tha thứ hắn cũng hy vọng có thể nhìn đến nàng hạnh phúc tồn tại như vậy liền hảo chỉ cần làm hắn xem một cái vậy là tốt rồi chính là thẳng đến hắn bị vẫn luôn ái nàng bằng hưu hung hang bẹp một đốn thẳng đến hắn cảm thấy chính mình biến thành một cái đại thúc cấp nhân vật hắn cũng không có tái kiến quá nàng trừ bỏ ở trong ngộng hắn một lần cũng không có gặp qua nàng chân dung hắn muốn trở nên càng hạnh phúc chính là hắn không có động lực liền tính Hắn trở nên hạnh phúc, nàng cũng sẽ không nhìn đến, Kia, hắn tội gì nỗ lực, không bằng như vậy bạn rượu quá. Có lẽ, một ngày nào đó, hắn sẽ tùy tiện tìm cái nữ nhân kết hôn sinh con, làm người nhà an tâm, sau đó nhàm chán quá xong cả đời này. Hiện đại thiên một ngoại ý muốn nhất xuyên xuyến. Ngự thiên dung xoa xoa giữa mày, sao lại thế này? Nàng nhớ rõ tối hôm qua nàng là qua ở cổ đại thứ 20 cái sinh nhật sau đó đại gia cùng nhau uống lên rất nhiều rượu, nàng say. Sau đó nàng mơ thấy chính mình hiện đại cha mẹ, đúng vậy, hiện đại, sau đó nàng hảo tưởng nàng người nhà, cuối cùng liền ngất đi rồi. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Ngồi dậy kiểm tra rồi một lần, phát hiện bối ép xuống chính là nàng bàn vẽ, dương mắt nhìn đến chính là nàng túi du lịch bị treo ở nhánh cây thượng. Nhìn đến chung quanh quen thuộc cảnh sắc, ngự thiên dung khỏe mắt chảy xuống hai hàng nóng bỏng nước mắt. Hết thảy đều không phải mộng, nàng thật sự đã trở lại. Vẫn là xuyên về tới lúc ban đầu trượt chân địa phương. Sờ nữa sờ trên người quần áo, không có biến a, là hiện đại quần áo, bất quá bên hông giống như treo thứ gì. Mà Hoang Kiếm Ngự Thiên Dung kinh ngạc nhìn Mà Hoang Kiếm, như thế nào sẽ, chẳng lẽ đi theo nàng xuyên tới hiện đại, còn có mặt khác đổ vật đi theo tới sao? Ngự Thiên Dung trên dưới sờ sờ, tiếp nối chính là, trừ bỏ này đem Mà Hoang Kiếm, mặt khác đổ vật đều chưa từng theo tới. Mà Hoang Kiếm theo tới. Như vậy, nàng ở cổ đại học võ công có hay không theo tới? Tâm niệm vừa động. Nàng rôi tay một phách mặt đất, cả người tức thì bay lên, bay thẳng tới rồi sơn cốc phía trên, chạy nhanh lợi dụng mà hoang kiếm giảm sóc lực cản làm thân thể của mình bình an rơi xuống đất, nàng chân bị thương. Nàng võ công còn ở. Đáng tiếc, bọn họ đều không ở chính mình bên người. Từ từ, giống như có người chiều nơi này đi tới, ngự thiên dung cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Nhìn mà hoang kiếm nàng có chút nhíu mày, cái này nhưng không tốt lắm làm, nàng một cái hiện đại người mang theo trường kiếm sẽ quá bắt mắt đi. Đang nghĩ người tới, phát hiện mà hoang kiếm thoáng hiện lang quang, dần dần thu nhỏ lại trở thành một khối lang ngọc, một khối kiếm hình lang ngọc, chỉ có ngón tay như vậy dài ngắn, trên chuôi kiếm còn có một cái nho nhỏ khổng, vừa vặn ăn mặc một cây màu đỏ tế dây thừng, đó là nguyên bản vỏ kiếm thượng. Liên mà hoang kiếm cũng sẽ nhân mà mà biến A, ngự thiên dung nuốt biến thân trở thành lam ngọc kiếm cười lại rơi lệ. Nàng đã từng có được quá những cái đó hạnh phúc liền như vậy biến mất sao? Ai nha, vị tiểu thư này, ngươi có phải hay không bị thương? Tuần Sơn nhân viên đi ngang qua nhìn đến nàng nằm trên mặt đất chạy nhanh lại đây dò hỏi. Ngự Thiên Dung chạy nhanh lau khỏe mắt nước mắt, ta chân bị thương. Đừng lo lắng, ta lập tức thông tri đội viên tới đưa ngươi xuống núi a. Đau đi, ta xem ngươi đều khóc nhẹ, ha ha, tiểu thư kiên nhẫn một chút, đợi lát nữa đi bệnh viện thực mau liền không có việc gì. Tuần Sơn người thấy rõ ràng trên mặt đất nữ Hải lúc sau trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc, này nữ Hải dáng người đảo không có gì đặc biệt, thực cân xứng đi, trắng nõn da thịt, mắt hai mí. Thật dài lông mi rung động thoáng hiện thanh linh, lúc này mang theo nước mắt, làm người nhìn đau lòng. Chỉ là kia hai mắt, là màu lam nhạt, chẳng lẽ nàng là người nước ngoài. Không giống A, trừ bỏ mắt, địa phương khác đều là sinh trưởng ở địa phương đặc sắc A. Ân, cảm ơn ngươi. Nàng muốn bình tĩnh, muốn chấn định. Cứu hộ nhân viên thực mau liền chạy đến, Ngự thiên Dung bị đưa vào gần nhất một nhà bệnh viện. Bác sĩ cho nàng làm một loạt kiểm tra lúc sau, bởi vì nàng cảm thấy bụng có điểm không thoải mái. Sau đó bác sĩ lại an bài nàng chiếu một cái bê siêu. Kết quả ra tới thời điểm nàng cả người đều ngốc rớt, đúng vậy, ngốc rớt. Đơn tử thượng viết, sớm dự ước bảy chu, đơn sống thai. Sớm dự ước bảy chu, đơn sống thai. Ở nàng còn không kịp tiêu hóa xong chính mình từ cổ đại xuyên qua trở về hiện đại cái này tin tức lúc sau. Lần thứ hai tới một cái chấn động tin tức đánh sâu vào nàng tâm linh. Hộ sĩ tiểu thư nhìn nàng phát ngốc bộ dáng có điểm lo lắng. Ngự tiểu thư, ngươi không có việc gì sao. Ngự tiểu thư. Ngự Thiên Dung dương mắt nhìn về phía hộ sĩ thật lâu sau mới mở miệng hỏi một câu, "Hộ sĩ tiểu thư, này đơn tử xác định là của ta, không có tính sai sao?" Hộ sĩ cổ quái nhìn nàng một cái, "Ngự tiểu thư yên tâm, hôm nay bệnh viện người nhưng không nhiều lắm, hơn nữa sáng sớm, liền ngươi một cái trước chiếu, đơn tử không có khả năng sai." "Nay tiểu thư rốt cuộc là cao hứng chính mình mang thai vẫn là không cao hứng đâu?" "Nga, sẽ không sai, đó chính là nàng có sai rồi. Nàng mang thai Mang thai. Vượng vượng nàng nằm xuống đi tùy ý hộ sĩ đẩy chính mình tiến phòng bệnh, ngây ngốc nàng từ hiện đại xuyên đến cổ đại sống 20 năm, sau đó lại xuyên trở về rồi, sau đó nàng còn mang thai. Quá vãng đoạn ngắn chậm rãi hiện lên, nàng nghĩ tới, nàng là có khả năng mang thai, bất quá nàng tâm tình không tốt lắm liền vẫn luôn không có chú ý chính mình chẳng uống. Ở cùng gia các vân khuynh chia tay phía trước, nàng mới ra quốc lưu học một năm trở về không lâu, một năm phân biệt tưởng niệm thực trọng, thực trọng. Cho nên bọn họ cựu biệt thắng tân hôn từng có mấy độ tình cảm mãnh liệt. Thẳng đến nữ nhân kia xuất hiện, nàng mới bị đâm bị thương tâm, sau đó cùng hắn kiên quyết nói chia tay. Tuy rằng nàng luôn luôn kiên cường lại lạc quan, chính là giờ khác này nàng như cũ co mê vóng, ha ha, làm sao bây giờ. Ngự thiên dung vẫn luôn an tĩnh ở bệnh viện ốc, tinh thần vẫn luôn ở vào hoảng hốt trạng thái, nàng nhớ tới chuyện quá khứ. danh mạch nhớ lại, cũng xác định chính mình là về tới hiện đại, hơn nữa là trở lại nàng xuyên qua đến cổ đại kia một ngày. Thời gian thượng tính toán nàng tương đương không có biến mất quá. Chính là, nàng bụng hài tử, nàng phải làm sao bây giờ mới hảo. Tuyệt đối không thể về nhà nói cho người nhà, tuy rằng nàng rất muốn bọn họ. Chờ nàng chân thương hảo, đã là năm ngày lúc sau, làm xuất viện thủ tục, ngự thiên dung cong chính mình ba lô lười nhác đi ở trên đường cái, phượng đều có mỹ lệ phong cảnh, còn có làm người chấp mê mặt trời lạn. Nhan tàn dạo, lang thang không có mục tiêu đi tới, không có phương hướng thời điểm liền chiều chính mình xem tới được lộ phía trước đi. Quá khứ không thể truy hồi tới, truy không trở lại không thể canh cánh trong lòng. Hoa Vũ Hiên, hôm nay chính là ngươi ngày chết tới rồi. Đống nhiên phía trước truyền đến một trận kêu gào thanh, tựa hồ có người ở hậu đả, ngự thiên dung lúc này mới phát giác chính mình bất chi bất giác bên trong đi tới một cái vứt bỏ đường phố, không có gì người đi đường. Ở chỗ rẽ chỗ, nhìn đến một đám người ở vây hầu một thiếu niên, nhìn dáng vẻ cũng liền hai mươi mấy tuổi đi, dựa, nhưng cái đó đại thúc có hay không cảm thấy thẹn tâm a? Cư nhiên mười mấy người đánh một cái tiểu nhân. Đương cái kia thiếu niên bị một chân đá bay đến ngự thiên dung dưới chân thời điểm, nàng mới phát hiện người này đã bị bắn một phát súng, hơn nữa mặt khác một cái cánh tay giống như cũng chật khớp. Trên đùi đâu cũng có mấy chỗ đổ máu, chân chính cả người là thương, rách tung tóe. Thiếu niên nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, hắn rất mệt, bất quá, hắn trước mắt bộ dáng nhất định thực chật vật thực giữ tận đi, ít nhất là cả người mang theo huyết, vì cái gì nữ nhân này thoạt nhìn đều không có bị dọa đến đâu. Ngụy tử, gặp được chuyện như vậy muốn ngoan ngoan chạy đi Nga, bằng không sẽ tao hướng Nga. Một cái đại thúc mặt vô biểu tình nói, thực rõ ràng là ở uy hiếp Ngự Thiên Dung rời đi. Ngự Thiên Dung cúi đầu nhìn trên mặt đất người liếc mắt một cái, đống nhiên cười cười, uy, ngươi tên là gì? Hoa Vũ Hiên. Hắn thật sự rất mệt, nói chuyện sức lực đều phải không có, hôm nay thật là quá xui xẻo, tư nhiên là đơn, còn bị bọn người kia vây đổ, chuyển ra đi cũng nên mất mặt. Giống như đã lâu không có hoạt động quyền cước đâu. ngự thiên dung cười nhìn kia mười mấy người nội tâm có chút nhảy nhót cười như không cười nói này đó đại thúc ta tưởng đây là ta đồng học hắn nếu là có cái gì sai các ngươi cũng nên hảo hảo dạy dỗ như thế nào có thể dùng bạo lực đối đại thanh thiếu nên đâu các ngươi như vậy là không đúng a ha không đúng những người đó nhìn nàng ha ha cười rộ lên ai không thể tưởng được hôm nay còn gặp một cái thư nhi a dạy dỗ muốn bọn họ dạy dỗ hắn hoa vũ hiên thở dài Xem ra hắn gặp được không phải cái gì đặc biệt người, mà là một cái thiên chân ngốc nữ nhân A. Ngự thiên dung cũng không để ý bọn họ cười nhạo, dôi tay muốn nâng dậy hoa vũ hiên hút khẩu khí, xoát địa phiêu đi rồi. Những cái đó đại hán liền cảm thấy bóng người chật lóe, sau đó liền cái gì cũng không có, bao gồm bị bọn họ đá bay hoa vũ hiên. Không xong, bị bọn họ chạy thoát, mau đuổi theo. Ngự thiên dung dẫn theo hoa vũ hiên đứng ở mái nhà thở dài, đều là một đám khinh thiện sợ ác ra hòa đi. hoa vũ hiên trợn mắt há hốc mồm nhìn chính mình nơi vị trí đây là mộng đi hắn còn không có làm rõ ràng phương hướng liền cảm giác phong ở thổi mạnh hắn mặt sau đó mấy cái chớp mắt thời gian bọn họ liền tới tới rồi một cái mái nhà bay lên tới không thể nào ân xem ra ngươi còn không chết được đâu chạy nhanh thông chi người nhà của ngươi tới đón ngươi đi ta di động rớt hoa vũ hiên chịu đựng đau kỳ thật nhất đau chính là kia viên đạn xuyên bả vai kia chỗ chính là đối mặt cái này kỳ quái nữ nhân hắn nói không nên lời đau ngự thiên dung lấy ra chính mình di động đưa cho hắn chạy nhanh đánh đi hoa vũ hiên cười khổ bắt thông một cái dãy số phân phó vài câu sau đó không có bao lâu liền có bốn cái xuyên hắc ý ý đại ca xuất hiện ở hắn chỉ định địa điểm hoa vũ hiên đều mau ngất xỉu chính là hắn không thể hôn hôn ai người quen biết hắn a Kia mấy cái là người của ta phiền thoái ngươi đưa ta đi xuống đi ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười ngươi người tốc độ rất nhanh Ngươi tay thế nào? Không, a. Hoa vũ hiên mày khẩn ninh, cắn răng, uy, người nữ nhân này tưởng mưu sát ta a. Ta đối với ngươi tánh mạng không có hứng thú, Ta bất quá là cho ngươi tiếp hảo thủ cánh tay thôi, Không phải trật khớp sao. Ngậy. Hoa vũ hiên thở dài, tính, hắn nhẫn, Dù sao không phải cái gì cùng lắm thì thương, Chỉ có thể rất là bất đắc gì nói, Không thể tưởng được ngươi vẫn là học y liền người. Nữ thiên dung cảm thấy tâm tình rất không tồi, Cười nhìn hắn một cái, sai rồi. Ta không phải học ý đi hè. này biện pháp bất quá là ta đã từng xem người dùng qua thôi. Cái gì? Xem qua, không có thực tiễn kinh nghiệm liền tới lăn lộn hắn. Hoa Vũ Hiên phẫn nộ rồi, nữ nhân này liền tính là cứu hắn mệnh cũng không cần phải đem hắn làm trò thí nghiệm phẩm đi. Ngự thiên dung đỡ hắn, nửa đỡ nửa ôm, mang theo hắn phi thân đi xuống lầu, đưa đến kia chiếc màu đèn xe con bên cạnh. Hoa Vũ Hiên người vừa thấy đến hắn lập tức đón lại đây, thiếu ra, ngươi, ai thương ngươi. Chúng ta đi băng hắn Hoa vũ hiên trắng bọn họ liếc mắt một cái, ngươi thiếu gia ta liền mau treo, ta tưởng các ngươi vẫn là trước đưa ta trở về băng bó miệng vết thương đi. Là, thiếu gia tiểu tâm lên xe, chúng ta này liền trở về. Hai cái cao lớn nam tử đỡ hắn lên xe. Ngự thiên dung xoay người rời đi, hoa vũ hiên gọi lại nàng, huy, ngươi tên là gì, lần này ân cứu mạng ta sẽ hồi báo ngươi. Ngự thiên dung quay đầu lại nhìn hắn một cái nhàn nhạt cười nói, ta không quen biết ngươi, cho nên, không cần biết tên của ta. Nói xong người liền lóe đi rồi. Nàng đi được rất chậm, chính là thực mau liền đi ra bọn họ tầm mắt. Hoa Vũ Hiên cũng không có dư thừa tinh lực đi lưu nàng, trên người hắn thương nhưng thắng không nổi, bất quá hắn sẽ tìm được nàng còn nàng nhân tình. Hiện đại thiên hai tưởng báo ân. Trở lại trường học lúc sau nàng cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Bất quá là ở tự hỏi một tuần lúc sau nàng quyết định muốn xuất ngoại lưu học, tiếp tục đào tạo sâu. Tì nguyện bạ, dễ đỏ, 670. Ngày này Nàng Như Cũ đi thư viện chuẩn bị lần thứ hai lưu học đào tạo sâu khảo thí, hết thể như thường. Bất quá, nhiều một người xuất hiện ở nàng bên người. Hoa Vũ Hiên, hắn cười tủm tỉm xuất hiện ở nàng trước mặt. Hải, ngươi hảo a? Ngự Thiên Dung định nhãn vừa thấy, quen thuộc, gặp qua. Hoa Vũ Hiên bất mãn nhìn nàng, như thế nào, liền quên ta? Chỉ thấy hắn gỡ xuống kính dâm, lộ ra một đôi có điểm tiêu ngạo mắt, mặc ngọc con ngươi quang hoa nội liễm, trên mặt ngậm một mặt ôn hòa mỉm cười. làm người cho rằng hắn là một cái ôn nhu vương tử. Chính là lơ đãng, hắn ấy mắt di động kia mạt tà khí, lại cho người ta một loại quái dị cảm giác. Người này rõ ràng chính là ở làm bộ ôn hòa. Hắn ngầm hẳn là một cái lánh khốc mà huyết tinh người. Ngăn nắp quần áo, màu đen cà vạt, chỉ là một cái hảo môn công tử giả tượng. Bất quá, này đó đều cùng nàng không có gì quan hệ. Ngự thiên dung nhìn hắn hơi hơi mỉm cười. Nga, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là ngày đó gặp nạn xanh Vương n Hết xanh. Hoa vũ hiên trắng nàng liếc mắt một cái, hết xanh có thể cùng hắn đánh đồng sao? Ngày đó bất quá là tương đối xui xẻo thôi. Hừ, ta hôm nay tới tìm ngươi là tưởng cùng ngươi chính thức nói lời cảm tạ. Ngươi kêu ngự thiên dung đúng không? Ta là hoa vũ hiên, ta nói, ngươi đã cứu ta một mạng, ta sẽ báo đáp ngươi, Dứt lời, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngậy! Ngự thiên dung nhíu mày nhìn hắn, chẳng lẽ hắn muốn dùng tiền tống cổ chính mình liền yên tâm thoải mái báo ân? Quá tốn đi! Ha ha, ngượng ngùng, ta tạm thời không có gì muốn đổ vật. Như thế nào sẽ đâu, người luôn là có à, ngươi không cần ngượng ngùng, trực tiếp mở miệng cùng ta nói, ta tiền tuy rằng không phải rất nhiều, bất quá, thỏa mãn ngươi vẫn phải có. Dựa, người này chẳng lẽ liền không thể có một chút thi ân không vọng báo trong lòng sao? Ngự thiên dung có chút tức giận, tưởng nàng ở cổ đại sống như vậy chút năm, tuy rằng không phải nói thường xuyên làm việc thiện, Nhưng là cùng bốn cái xoáy ca đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy thời điểm gặp được bất bình việc vẫn là sẽ rút đao tương trợ, hành hiệp trượng nghĩa một phen nột. Lúc này đến hiện đại, ngẫu nhiên cứu người liền trở nên cổ quái. Thế nào cũng phải cho nàng đáp tạ. Cảm ơn, ta cũng không cần tiền. Ngạch, như thế nào sẽ không cần tiền A? Thời đại này, tiền chính là thứ tốt A, mỗi người đều thích tiền, mặc kệ hắc đạo bạch đạo, có tiền dễ làm sự A. Hoa vũ hiên có chút khó hiểu nhìn nàng, uy, ngươi không phải quá ngốc đi. Ngự thiên dung thâm hô một hơi, không được, nàng không thể dễ dàng như vậy sinh khí, tốt xấu linh hồn của nàng cũng là sống lâu 20 năm, cái này chỉ có thể xem như mao đầu tiểu tử. Nàng không thể như vậy sinh khí, ta khờ không ngốc ngươi không cần quan tâm, nếu ngươi thật sự cảm thấy muốn báo ân, như vậy cũng đừng xuất hiện ở trước mặt ta, nhìn đến ngươi, ha hả ta tâm tình không tốt lắm. Không thể nào, hắn tốt xấu là soái ca một quả, như thế nào sẽ nhìn đến hắn tâm tình không hào đâu. Hoa vũ hiên buồn bực. chẳng lẽ ngươi là bởi vì ta lớn lên soái lại không thể làm ngươi bạn trai cảm thấy tiếc nuối cho nên tâm tình không tốt trừ cái này ra hắn thật nghĩ không ra nguyên nhân khác Nữ thiên dung cười gượng nhìn hắn bỗng nhiên kéo xuống mặt một quyền thọc qua đi đỉnh ở hắn bụng cười tủm tìm nói soái ca ngươi thật là lợi hại a làm ta tưởng không tức giận đều khó hoa vũ hiên ho khan che lại bụng hảo tàn nhẫn nữ nhân a hắn là tới báo ân lại không phải trả thù nàng làm gì như vậy tàn nhẫn uy Ngự Thiên Dung, ta thật sự chính là tưởng trả lại ngươi nhân tình mà thôi, ta không thích thiếu người. Báo đáp tận tình. Ngự Thiên Dung đông nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía hắn, kỳ thật ta đích xác có một nan đề còn không có nghĩ đến thực tốt biện pháp tới giải quyết. Là không có việc gì, ta giúp ngươi. Hoa vũ hiên tiêu sái nhìn nàng, yên tâm, chỉ cần là người có thể làm được sự tình ta đều có thể giúp ngươi làm được. Là người có thể làm. Ngự Thiên Dung liếc mắt nhìn hắn, thật là người có thể làm. chúng ta đổi cái địa phương nói đi tốt nhất là bảo mật địa phương một giờ lúc sau ngự thiên dung đi theo hoa vũ hiên đi tới một cái đại bên hồ hoa vũ hiên đắc ý nhìn mênh ngông vô bờ mặt hồ thế nào chúng ta thuê một trận thuyền nhỏ chính mình chạy đến hồ thượng nói chuyện sẽ không sợ có người nghe được ngự thiên dung nhìn kia sóng nước lóng lánh mặt hồ cười cười thật là hoa vũ hiên muốn một chiếc chân đạp thuyền muốn rửa sức của đôi bàn chân tới giẫm mỹ danh rằng muốn rèn luyện thân thể sáng sớm người cũng không nhiều Ngự thiên dung nhìn hắn hồi lâu lúc sau mới quyết định chủ ý, ngươi thật muốn báo ân. Đúng vậy, con người của ta tuy rằng không phải thực thiện lương đi, bất quá, có ân báo ân lại luôn luôn là ta nguyên tắc. Nếu báo ân phương thức là đi theo ta lánh một trường giấy hôn thú đâu. Gì? Giấy hôn thú? Hoa vũ hiên ngây người, nửa ngày mới nhảy ra một câu, ngươi muốn ta lấy thân báo đáp. Có phải hay không quá mức một chút? Ngự thiên dung liếc mắt nhìn hắn, yên tâm, liền ngươi như vậy, ta còn trướng mắt. Ta bất quá chính là muốn một người cùng ta đi lánh một trương giấy hôn thú, sau đó lại đi lánh một trương ly hôn chứng. đi xong này một bộ thủ tục chúng ta liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Yên tâm, ta đối với ngươi giá trị con người không có hứng thú. Hoa vũ hiên hoa một hồi lâu cuối cùng minh bạch trong đó ý tứ, ngươi là nói muốn ta cùng ngươi giả kết hôn. Vì cái gì? Ngươi không phải muốn báo ơn sao? Như thế nào? Ngươi sợ hãi cùng ta lánh giấy hôn thú lại lấy một lần ly hôn chứng ngươi liền cưới không đến lao bạ a Sao có thể, theo ta như vậy, không biết nhiều ít mỹ nữ muốn gả đâu. Hoa Vũ Hiên thực khinh thường điểm môi. Có tiền công tử ca đa số đều như vậy sao? Tự cho là đúng. Ngự Thiên Dung nhìn hắn ánh mắt có chút phiền muộn. Một khi đã như vậy, ngươi còn do dự cái gì, ngươi cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Yên tâm, trừ bỏ lánh hai lần giấy chứng nhận, ta sẽ không muốn ngươi làm chuyện khác. Hoa Vũ Hiên thu hồi chính mình tập nhà nghiêm túc lên, ngươi xác định yêu cầu ta làm như vậy. Nói cho ta lý do. Ta sẽ suy xét. Lý do? Ngự thiên dung cười, lý do rất đơn giản à, chính là ta mang thai, chính là hài tử ba ba co tân tình nhân, nhưng là, ta không thể đem chuyện này nói cho ta người nhà, sẽ đả kích bọn họ. Cho nên, thì ra là thế. Hoa vũ hiên có điểm ảo não, hắn như thế nào quán thượng như vậy một nữ nhân nhân tình đâu. Xem nàng lớn lên cũng không kém à, cũng không giống cái loại này tùy tiện nữ nhân a như thế nào liền. Yên tâm, ta không miễn cưỡng ngươi. Tùy tiện ngươi giúp không giúp. kia nếu là ta không giúp ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Ngự thiên dung chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đó là ta chính mình sự tỉnh, không cần phải ngươi lo lắng, ngươi không giúp ta cũng sẽ không chết. Chia tay lúc sau hoa vũ hiên dị thường về tới chính mình ra, không có đi ra ngoài tìm bằng hưu uống rượu, hắn suy nghĩ ngự thiên dung, nàng là một cái kỳ quái nữ nhân, nàng có như vậy lợi hại võ công, kia quả thực chính là thần tích A. Sẽ phi A. Chính là... Nàng muốn thủ lao lại là bồi nàng lấy hai trương giấy chứng nhận, kỳ thật, với hắn mà nói, không có gì thực chất tính ảnh hưởng, nam nhân ly hôn không có gì ghê gớm. Làm sao bây giờ? Ai, Vũ Hiên, ngươi về nhà. Như thế nào trở về đều không thông chi quản gia một tiếng, làm cho bọn họ chuẩn bị chuẩn bị. Hoa Vũ Hiên mẫu thân trần là lướt là một cái mỹ nhân, năm nay đã 55 tuổi, chính là thoạt nhìn vẫn là vẫn còn phong vận. Hoa Vũ Hiên có chút ủ rũ cụp đôi ngồi ở trên sofa, mẹ. Ngươi ở nhà a, Ba đâu? Nhìn nhi tử dáng vẻ này trần là lướt cười nói, ngươi ba đi ra ngoài, nói đi, có chuyện gì? Hoa Vũ Hiên nhìn chính mình mẫu thân liếc mắt một cái, suy xét muốn hay không thương lượng một chút, cái kia, mẹ, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nói một nữ nhân có hài tử, chính là nàng lại không tìm nàng tình nhân kết hôn, ngược lại tìm một cái không liên quan người kết hôn, đó là vì cái gì a? Bổn, tự nhiên là nàng thích nam nhân bị nữ nhân khác đoạt đi rồi bái. Đây là rất đơn giản vấn đề được không? Nhi tử, người không sao chứ? Không phải là lần trước bị những cái đó ra hỏa đả thương đầu đi. Hoa vũ hiên trừng mắt nhìn chính mình lão mẹ liếc mắt một cái, chính là, rất nhiều nữ nhân còn không phải là thích nương trong bụng hải tử nói sự, sau đó bay lên cảnh cao làm phượng hoàng sao. Chân là lướt gật gật đầu, là có không ít người như vậy à, bất quá, kia cũng đến xem nam nhân kia là cái dạng gì người, đồng thời cũng đến xem nữ nhân kia là một cái có hay không cốt khí người. Không cần hoài nghi, nàng rất có cốt khí. Hoa vũ hiên chính mình cũng không biết như thế nào liền ứng như vậy một câu. Chân là lướt kinh ngạc nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái. Vậy được, có cốt khí nữ nhân là sẽ không ăn hồi đầu thảo, càng sẽ không chết triền là đánh, nàng sẽ tiêu sai tránh ra. Mẹ, nếu là ta gặp được như vậy nữ nhân, ngươi cảm thấy cưới về nhà thế nào? Hảo A, ta ước gì, tổng so ngươi ở bên ngoài niêm hoa nhạ thảo hảo. Không thể nào. Hắn có như vậy kém. Hoa Vũ Hiên thở dài, mẹ, ta lần trước không phải cùng ngươi nói có một người đã cứu ta sao? Đúng vậy, ngươi đi cảm tạ nhân ra không có. Tìm được người. Ta nói ta tự mình đi nói lời cảm tạ ngươi lại không cho, chính ngươi đi thật lo lắng ngươi làm không xong. Ngậy, tạ cá nhân hắn làm sao bây giờ không tốt? Khu khu, tuy rằng, hắn là bị tạp hai quyền, chính là kết quả không phải có thu hoạch sao. Hoa Vũ Hiên nghĩ rồi lại nghĩ, bình tĩnh, mẹ, ta nghiêm túc cùng ngươi nói một sự kiện. Hào ha. ta muốn kết hôn, thật sự, chân là lớp trưởng lớn đôi mắt nhìn chính mình như tử. Hoa Vũ Hiên gật gật đầu, sau đó mẹ nó lập tức cầm lấy điện thoại. Uy, hai tử hắn ba a, ngươi nghe ta nói, đại tin tức. A. Vũ Hiên nói, mẹ, ta còn không có nói xong đâu. Hoa Vũ Hiên ấn dứt điện thoại, thất bại nhìn chính mình lão mẹ, không cần phải như vậy đại kinh tiểu quái hấp tập đi. Ở một trận lặng im lúc sau, Hoa gia biệt thự truyền ra một đạo tiếng kinh hô, sau đó lại quy về trầm tĩnh. Sau đó, nửa giờ lúc sau, Hoa Gia đã trở lại mấy chiếc xe, xuống xe người đều bước chân vội vàng hướng trên lầu phóng đi. Hoa Vũ Hiên nhìn này trận trượng có chút tắp lơi, hắn có phải hay không không có biểu đạt rõ ràng chính mình ý tư a? Hiện đại thiên ba hết hy vọng. Nên diện nhìn đến một người quen thuộc người, lúc này hắn đôi tay ngắt lời trong túi, tùy ý mà nhìn mọi người liếc mắt một cái, khỏe miệng giơ lên, một mặt nhàn nhạt cười nhạt, nhiếp nhân tâm hồn. Hắn trong mắt là có chút trong suốt đen như mực sắc. lại mang theo một loại nắm lấy không ra lóa mắt kim sắc thoái phát bị gió thổi đến hơi hơi nếch lên có cổ mê ly sắc thái đối mặt quay chung quanh hắn nữ sinh hắn có chút phiền lòng đương hắn ánh mắt đối thượng ngự thiên dung lúc sau hắn thân mình rõ ràng giật mình cách một cái lộ nhìn nàng ngự thiên dung hướng hắn hơi hơi mỉm cười phiêu nhiên đi qua không nhanh không chậm không trách không oán tư thái làm hắn trong lòng thực trọng thực trọng hắn tưởng mở miệng gọi lại hắn chính là một chiếc điện thoại lại kéo lại hắn bước chân ngự thiên dung đi qua hắn ở con đường đi tới sân bóng hắn chính là nàng đã từng yêu nhất một người ra cắt vân khuynh chính là bọn họ chi gian tựa như hai điều tương giao tuyến giống nhau thiêu đốt liền đến cuối đông nhiên một đạo bén nhọn tiếng thắng xe vang lên một chiếc xe thể thao ngừng ở bên người nàng hoa vũ hiên rỗi tay liền đem nàng kéo vào trong xe đi uy ngươi muốn mang ta đi nào đi nhà ta a Ha! ngự thiên dung không thể hiểu được nhìn hắn ngươi làm gì a Hoa vũ hiên vô tội nhún nốn vai, ngươi không phải nói ta có thể lấy thân báo đáp báo ân sao, ta suy xét, ta đồng ý. Nhà ta người cũng đồng ý. Ách! Ngự thiên dung có chút không xác định nhìn hắn, ngươi là nói ngươi cùng ngươi ba mẹ nói. Đúng vậy, kết hôn là đại sự, ta đương nhiên muốn cùng bọn họ nói. Ai? Nàng không phải nói được rất rõ ràng, không phải chân chính kết hôn, chỉ là đi lãnh chứng, sau đó lại lấy cái chứng liền kết thúc sao? Hắn làm gì nói cho người nhà A? Việc này nếu là nhấc lên người nhà nhiều phiền vãi a. Ra cắt vân khuynh nhìn một chiếc xe vọt vào tới đem ngự Thiên Dung mang đi, kinh hãi đuổi theo ra đi, Tiêu một chiếc xe đuổi kịp, chính là đi theo thời điểm, hắn phát hiện chính mình sai rồi. Thiên Dung căn bản là không có thét trói hay cũng không có kinh hoàng thất thố, bọn họ là nhận thức người. Không biết hẳn là cao hứng vẫn là mất mát, hắn xuống xe không có lại truy. Mấy ngày này, nàng đối hắn đều là tránh mà không thấy, bằng không chính là làm như không thấy. Hoa Vũ Hiên lôi kéo Ngự Thiên Dung đi vào chính mình trong nhà, hắn ba mẹ cùng một cái đại tỷ đều đang chờ. Ngự Thiên Dung thực vô ngữ, thực bất đắc dĩ. Bất quá, nghe tới Hoa Vũ Hiên mẫu thân cùng nàng nói một đống lớn lúc sau, nàng giao động, bọn họ nói rất có đạo lý, hai tử là yêu cầu một cái ba ba. Thiên Dung à, ngươi cứu Vũ Hiên mệnh, chúng ta giúp đỡ giải quyết một nan đề cũng là hẳn là, ngươi xem, chúng ta hai cái lao nhân à, chờ nhi tử kết hôn mang tôn tử đi, chính là, cháu ngoại đều hai cái. tôn tử vẫn là không có ảnh A. Tuy rằng ngươi trong bụng hải tử không phải chúng ta hoa ra, chính là, về sau sinh hạ tới chúng ta cũng sẽ làm cho thân nhân giống nhau đau, xem như đền bù chúng ta trong lòng tiên nuối hảo quá làm chúng ta vẫn luôn ăn không ngồi rồi hâm mộ mặt khác bằng hữu có thể ở nhà hưởng thụ con cháu Chi Phúc A. Ngự Thiên Dung nhìn Hoa vũ hiên mẫu thân cảm kích lời, cảm ơn bá mẫu quan tâm, nếu các ngươi không chê ta làm hắn như vậy báo ơn nói, như vậy, làm ta hải tử nhận các ngươi làm càn ra ra, làm nãi mãi. Ta cũng là rất vui lòng. Như thế nào sẽ, chúng ta thực hoan nên a. Chân là lướt cười tủm tỉm lôi kéo ngự thiên dung tay, nói nói tây, còn nói nói hôn lễ muốn như thế nào chú bị. Ngự thiên dung kiên trì không cần làm, chính là không lay chuyển được hai cái lao nhân, cuối cùng đành phải yêu cầu điệu thấp làm. Nàng cảm thấy Hoa Vũ Hiên cha mẹ thật đúng là hảo đến không lời gì để nói, liền bởi vì nàng cứu Hoa Vũ Hiên. Thật là quá có ái. nàng nào biết đâu rằng lúc này hoa vũ hiên cha mẹ ở cười trộm bọn họ nhi tử rốt cuộc có thể kết hôn tuy rằng không phải lâu dài chính là cũng so vẫn luôn nghiêm hoa nhạ thảo hảo a hơn nữa đây là chính hắn nói ra quái không được người khắc tích hoa vũ hiên đương ngự thiên dung trở về thời điểm cũng có chút xấu hổ cái kia ngươi không cần để ý bọn họ chính là quá nhàm chán cho nên mới muốn tìm điểm sự ngồi ngồi đúng rồi ta mẹ vừa mới nói muốn ta bồi ngươi đi làm hạ sản kiểm Ngự Thiên Dung quay đầu đi chỗ khác, được, nàng vẫn là đi thôi. Cùng bọn họ người một nhà ngốc nàng sẽ cảm thấy chính mình không bình thường. Cảm tạ, ta đã đi qua, tạm thời không cần đi. Nga. Hảo. Hoa Vũ Hiên đưa nàng hồ rất trường học lúc sau nhìn nàng đi vào đi, có chút chấm tư, hắn muốn biết nàng cái kia tình nhân là ai. Người là Hoa Vũ Hiên. Hắn phía sau truyền đến một cái lạnh lùng thanh âm. Hoa Vũ Hiên quay đầu nhìn lại, ra cắt Vân Khuynh. gia cát vân khuynh nhìn hắn biểu tình thực lãnh chúng ta nói chuyện đi hảo a hai người đi vào quán ba gia cát vân khuynh ngay từ đầu đều là ở uống rượu hoa vũ hiên kỳ quái nhìn nàng uy tam thiếu ngươi đây là có ý tứ gì a Tiêu ta tới không phải vì làm ta xem ngươi uống quán ba gia cát vân khuynh ngẩng đầu nhìn hắn một cái tự nhiên không phải ta muốn hỏi một chút ngươi cùng thiên dung là như thế nào nhận thức thiên dung ngự thiên dung ngươi nhận thức nàng Hoa vũ hiên ngày thường bởi vì gia tộc quan hệ đã sớm gặp qua gia cắt vân huynh, bất quá, bọn họ đối với lẫn nhau việc tư lại không hiểu biết, còn không đến cái loại này biết rõ nông nỗi. Chúng ta cùng giáo, con cùng lớp, thậm chí đã từng là tình nhân. Hoa vũ hiên rốt cuộc nhìn ra không thích hợp, cười hắc hắc, ngươi cũng coi như xảo, chúng ta vừa mới chuẩn bị nói hôn sự đâu. Loảng xoảng. gia cắt vân huynh trong tay chén rượu rơi xuống đất, ngay sau đó tún tiến hoa vũ hiên vào áo, ngươi nói cái gì? Hoa Vũ Hiên không nhanh không chậm nhìn hắn, ta nói, chúng ta đang định tháng sau liền đi đăng ký kết hôn. Không có khả năng. Gia Cát Vân Khuynh nhịn không được gầm nhẹ một câu. Hoa Vũ Hiên cổ quái nhìn hắn, như thế nào không có khả năng A. Ta từ nước ngoài trở về cũng có một thời gian, kết hôn thực bình thường A. Hơn nữa, nàng rất lợi hại, thích hợp gia tộc của ta. Lấy nàng thân thủ tới nói, kia thật là quá lợi hại. Ân, hắn như thế nào không nghĩ tới điểm này đâu, nếu nàng thật là chính mình bạn gái. thật là thực thích hợp không sợ bị người uy hiếp à nàng chính miệng đáp ứng muốn gả cho người sao hoa vũ hiên gật gật đầu còn một bộ thực hảo tâm bộ dáng vỗ gia Cát vân khuynh bả vai nói đúng vậy chúng ta vừa mới mới đi gặp ta ba mẹ cha mẹ ta đều thực thích nàng cho nên đều đang thương lượng sớm một chút kết hôn miễn cho đêm dài lắm mộng đâu sao có thể bọn họ chia tay còn không đến ba tháng thiên dung liền phải kết hôn không có khả năng gia Cát vân khuynh thoát đi quán bar hắn không tin Hoa Vũ Hiên nhìn hắn lao ra đi thở dài, xem ra không cần tra xét, người kia chính là Gia Cắt Vân Khuynh. Không hổ là Gia Cắt Vân Khuynh nhìn chúng người, tính cách như vậy độc đáo, thân thủ cũng như vậy lợi hại. Chính là, vì cái gì bọn họ chia tay đâu. Ai, không xong, Gia Cắt Vân Khuynh khẳng định muốn đi tìm ngự thiên dung phiền thoái. Hoa Vũ Hiên đài thọ lúc sau cũng vội vàng hướng trong trường học đuổi, Lái xe ở vườn trường dạo tìm người, rốt cuộc ở một tòa quán sách tìm được rồi kia hai cái nhận thức thân ảnh. chạy nhanh xuống xe chạy tới còn không có tiếng quán sách liền nghe được gia cắt vân khuynh thanh âm ngươi thật sự phải gả cho hoa vũ hiên sao ngự thiên dung nhìn hắn có chút bực bội đúng vậy vì cái gì đây là chuyện của ta cùng ngươi không có quan hệ gia cắt vân khuynh tức muốn hộp máu lôi kéo nàng ngươi có biết hay không hoa vũ hiên là một cái cái dạng gì người ngươi gả cho hắn ngươi hoa vũ hiên vọt vào đi kéo qua ngự thiên dung gia cắt tam thiếu ngươi lời này không xôi thai a ta làm sao vậy không hảo sao ân có lẽ ta trước kia là có chút mê chơi chính là này đó nữ nhân ta như thế nào sẽ cưới về nhà đâu có thể cưới về nhà liền thiên dung mà thôi cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng ta sẽ đối thiên dung thực tốt Câm miệng Gia Cát vân khuynh tức giận nhìn hoa vũ hiên hắn nhất định là lừa gạt thiên dung sấn hư mà nhập ở thiên dung cùng hắn chia tay lúc sau thương tâm thời điểm liền sắm vai cái gì ôn nhu nhân vật lừa gạt thiên dung cảm tình xem hắn kia tức muốn hộp máu bộ dáng Hình như rất sợ nàng về sau đã bị người khi dễ thần sắc. Ngự Thiên Dung trong lòng có chút chua sót. Trung Quy hắn cũng vẫn là đối chính mình có chân tình. Không hy vọng chính mình không hạnh phúc. Thôi, thôi, thở dài chậm rãi nói. Vân huynh ta biết ngươi là quan tâm ta. Bất quá, ngươi thật sự không cần lo lắng. Ta rất rõ ràng hắn là một cái cái dạng gì người. Ta về sau sẽ sống rất tốt. Sẽ không bởi vì bất luận cái gì một người làm chính mình không vui. Thiên Dung. Vân huynh quá khứ thật là cảm ơn ngươi. Ngươi cho ta rất nhiều vui sướng, ta thực cảm kích. Nhân sinh không thể vẫn luôn mỹ mãn, ta cho rằng, ta có được quá những cái đó hạnh phúc đã là thực may mắn. Cho nên, chúng ta chi gian cũng thật sự không cần thiết tiếp tục để ý, hết thể đều làm nó theo gió mà đi đi. Như thế nào theo gió mà đi? Rõ ràng nàng là không có khả năng thích hoa vũ hiên như vậy hoa hoa công tử, vì cái gì muốn cùng hắn kết hôn? Rõ ràng, hắn không có ai nữ nhân kia, vì cái gì nàng không chịu tha thứ chính mình? Vì cái gì? Vì cái gì nàng muốn như thế kiên quyết? Gia cắt vân khuynh tâm bỗng nhiên có chút đau đớn, nghiêm túc nhìn nàng, thiên dung, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi thật sự phải gả cho hắn, thiệt tình phải gả cho hắn sao? Đúng vậy. Ngự thiên dung thanh âm ôn nhu mà kiên định. Đã từng như thế hiểu biết nàng gia cắt vân khuynh như thế nào sẽ nghe không ra thật giả, nàng là thật sự phải gả cho hoa vũ hiên. Thật sự thật sự. Đôi bại rời đi, đi rồi vài bước hắn quay đầu lại ai toán nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái Thiên Dung, kỳ thật, ngươi có biết hay không, có đôi khi, ngươi thật nhẫn tâm. Ngự Thiên Dung nhìn hắn hơi hơi mỉm cười, ta biết, thật sự biết. Chính là, đó là ta tính cách, không đổi được. Nàng tính cách. Đúng vậy, nàng có ca tính. Gia Cát Vân Khuynh cười khổ rời đi, lưu lại trầm mạc hoa vũ hiên cùng đạm mạc Ngự Thiên Dung. Bọn họ đều nhìn về phía phương xa, chính là, tưởng sự tình đều không giống nhau. Ở kia một ngày lúc sau, Gia Cát Vân Khuynh không có lại tìm Ngự Thiên Dung. Cũng không có cho nàng điện thoại hoặc là tin nhắn, hắn cũng không có tới trường học, hắn thật giống như biến mất giống nhau. liền giống như mặt khác tốt đẹp hồi ức giống nhau tồn tại ngự thiên dung đáy lòng, chậm rãi lắng động lại. Rồi tay sờ sờ bụng, con nhỏ, chính là, một ngày nào đó, trong bụng bảo bảo hội trường đại, sau đó sinh ra bồi nàng. Hiện đại thiên bốn cáo biệt độc thân. Xuất phát từ bà thông gia sầu lo, hoa ra cha mẹ cũng thỏa hiệp, chính là điệu thấp làm cho bọn họ tự mình đi lanh giấy hôn thú. sau đó làm thiên dung trụ đến hoa ra tới gần đây chiếu cố. phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỷ ngần ba con. Ngự thiên dung nhìn bồi chính mình đi sản kiểm hoa vũ yên trong lòng có chút xin lỗi ngượng ngủng, luôn muốn phiền toái ngươi. không có gì lão mẹ tương đối rong dài, huống chi đại tỷ công đạo nói nữ nhân mang thai yêu cầu chiếu cố ta là thân sĩ chiếu cố ngươi cũng là hẳn là này cũng coi như ở báo ân chi liệt ân cứu mạng chỉ là như vậy liền có thể hồi báo tính thực có lời. thiết có lời gì đó. nói được chân thật tế đông nhiên ngự thiên dung như mày có người theo dõi chúng ta có phải hay không người kẻ thủ. hoa vũ hiên trong lòng căng thẳng không thể nào lúc này tới khó nói phía trước có cái công viên chúng ta đi kia dừng xe đi hoa vũ hiên lắc đầu không được ngươi hiện tại đều hiện bụng một không cẩn thận bị thương liền thảm ta lái xe đi ngươi không phải sẽ đi được mau sao ở phía trước chỗ rẽ chỗ chúng ta ngươi trộm xuống xe ta dẫn dắt rời đi bọn họ ngự thiên dung nhìn hắn liếc mắt một cái tùy tiện ngươi đi ở chỗ rẽ chỗ xuống xe lúc sau ngự thiên dung cũng không có tránh ra chờ hoa vũ hiên khai sau khi đi nàng liền đứng ở chỗ rẽ chỗ chờ nhìn kia xe xử quá nàng giơ tay lên kia xe con bánh xe băng một tiếng nổ lốt toàn bộ xe trượt một đoạn đường mới phiên đến một bên ngừng lại ngự thiên dung đôi tay ôm ấp ở trước ngực nhìn bọn họ chật vật bỏ ra tới khoe miệng mỉm cười chậm gì gì xoay người rời đi chính là nàng bắt lấy nàng Trong đó một cái nam tử la lớn, trước bỏ ra tới hai người lập tức xông tới muốn bắt nàng. Hoa Vũ Hiên chuyển xe trở về thấp giọng mắng một câu ngu ngốc, khẩn cấp phanh lại lúc sau lao xuống tới ngăn cản bọn họ, người nào, luôn lén lút, cũng không chê phiền. Ngự thiên dung bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn bọn họ đánh nhau, một đôi bốn, thoạt nhìn Hoa Vũ Hiên quyền cước cũng không tệ lắm. Mấy ngày nay tới giờ, nàng rốt cuộc minh bạch Hoa Gia vì cái gì đồng ý nàng cùng Hoa Vũ Hiên giả kết hôn, bởi vì Hoa Gia ra, ra thế bối cảnh cho phép. Hoa gia là hắc bang nhân vật, vẫn là nổi danh hắc bang gia tộc, nhà bọn họ hải tử đắc dụng tâm bảo hộ, chính là, tốt nhất bảo hộ chính là không cần sống ở hoa gia. Mà nàng hiện tại liền đem những cái đó mơ ước hoa gia thế lực người hấp dẫn ở, có nàng ở, hoa vũ hiên tình nhân liền sẽ không bị theo dõi, có lẽ, các nàng bên trong có một cái sẽ sinh hạ hoa vũ hiên hải từ đâu. Về điểm này, hoa vũ hiên phụ thân cùng nàng buộc lộ nói qua, bọn họ là có tư tâm, bất quá, hắn cũng hứa hẹn sẽ tận lực bảo hộ nàng an nguy. hơn nữa hắn sẽ lựa chọn nàng là bởi vì nghe Hoa Vũ Hiên nói nàng phi phạm năng lực bọn họ cảm thấy Ngự Thiên Dung có thể ứng phó một ít tiểu nhân vật đến nỗi đại nhân vật bọn họ hoa ra sẽ ngăn lại nói ngắn lại hiện giờ chính là một cái song thắng cục diện Ngự Thiên Dung nhặt lên ven đường vườn hoa mấy viên hòn đá nhỏ nhìn thoáng qua chiến trường tùy tay ném ra hai viên Hoa Vũ Hiên nhìn đến chính mình trước mặt địch nhân không biết vì sao đột nhiên quỷ dạp xuống đất bỏ đá xuống giếng hắn một chân đá ra đi đem người phóng đảo Sau đó vọt tới Ngự Thiên Dung bên người, đi. Lôi kéo Ngự Thiên Dung trở lại trên xe, sắc mặt của hắn không tốt lắm, ngươi không cảm thấy chính mình sơ xuất quá sao. Liên tính ngươi là có không giống nhau thân thủ hảo, chính là, vạn nhất xuất hiện cái gì chẳng hướng đâu. Ngươi hiện giờ chính là có hải tử người. Đúng vậy, nàng là một cái mẫu thân đâu. Ngự Thiên Dung hơi hơi mỉm cười, vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là thế nào mới hảo đâu. Hoa Vũ Hiên nhìn nàng một cái, thở dài, ta nghĩ tới, ngươi không phải muốn xuất ngoại sao. như vậy đi u lan Quốc đi người ở nơi đó sinh hoạt quá một năm người đi nơi đó ít nhất so lưu tại hoa gia an toàn ngự thiên dung nhìn hắn biểu tình cười cười nguyên lai hắn cũng biết hắn cha mẹ tính toán a thực khôn khéo một người nam nhân sao hoa vũ hiên nhìn xe kính thở dài khẩu khí ta là tưởng báo ân không cần ngươi lại giúp ta làm cái gì nếu có một ngày ta có chính mình thích nữ nhân bởi vì sẽ dùng lực lượng của chính mình tới bảo hộ không cần lợi dụng ngươi tới bảo hộ đối với hắn ý tưởng ngự thiên dung thực thưởng thức Cũng hảo, dù sao ta cũng đang muốn nói cho ngươi, ta tính toán suốt ngoại, ở nhà các ngươi ngây người hơn một tháng, ta cảm giác khá tốt. Bất quá, chung quy không phải ta chân chính người nhà, cho nên, ta còn là sớm một chút rời đi hảo. Đến nơi chúng ta hôn nhân, chờ lại quá cái nửa năm chúng ta lại làm đi, quá hấp tấp có vẻ có chút làm người hoài nghi. Hoa Vũ Hiên gật gật đầu không có phản bác, kỳ thật hắn không nóng nảy, cùng hắn tới nói, thật sự không có gì quan hệ. mười ngày lúc sau... Ngự Thiên Dung ở Hoa Vũ Hiên tiễn đưa hạ, Thượng Phi Cơ. Nàng đi được không chút nào lưu luyến, Hoa Vũ Hiên nhìn cũng có chút bội phục, như thế nữ nhân hắn cũng là lần đầu tiên gặp được a. Ngự Thiên Dung Thượng Phi Cơ thời điểm không có phát hiện mặt khác một đạo thân ảnh ở yên lặng nhìn chăm chú vào nàng, thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất, gia cách vân khuynh này hơn một tháng tới tiểu tụy rất nhiều, hắn trước sau không rõ, nàng vì cái gì phải gả cho Hoa Vũ Hiên? Liên bởi vì nàng có Hoa Vũ Hiên hài tử. Hắn hỏi qua Hoa Vũ Hiên gia hỏa kia nói bọn họ là ở một lần say rượu thời điểm phát sinh một đêm tình có hài tử sau đó vô tình bên trong thiên dung lại cứu hắn một mạng hắn liền quyết định cưới thiên dung hắn không tin hắn là thiệt tình ái thiên dung tựa như giờ phút này hắn như cũ không tin thật sự ái nàng như thế nào sẽ làm nàng một người xuất ngoại hoài hài tử thiếu gia ngươi công đạo sự tình đều đã làm tốt một quản gia bộ dáng người xuất hiện ở gia cắt vân khuynh bên người hảo làm cho bọn họ nhớ rõ ta phân phó hảo hảo làm việc đúng vậy gia Cát vân khuynh rời đi cao lầu trở lại chính mình trong nhà hắn sinh hoạt thực vô vị ngự thiên dung ngồi ba cái giờ phi cơ mới vừa xuống phi cơ thời điểm liền gặp được hai cái hảo tâm đại tỷ nói là xem nàng giống như mang thai muốn giúp nàng lấy đồ vật cảm ơn các ngươi điểm này đồ vật tiểu thư không cần cậy mạnh nga hài tử quan trọng nhất ngươi phải biết rằng một cái bảo bảo từ lại từ trong bụng mẹ Ngự Thiên Dung vì phòng ngừa chính mình bị niệm kinh chỉ có thể cởi tiếp thu các nàng hai cái mỹ nữ hỗ trợ, hơn nữa, thực xảo, bọn họ còn thuê cùng cái địa phương cư trú, hơn nữa, các nàng hai cái cư nhiên là nàng hàng xóm mới. Việc lạ hàng năm có, hôm nay giống như đặc biệt nhiều, Ngự Thiên Dung cười cùng hai cái mỹ nữ phất tay cáo biệt vào nhà, kỳ thật nàng rất thích các nàng hai tính cách, thực hào sảng. Thoải mái dễ chịu phao một cái tắm, nằm ở trên giường, ai, vẫn là tự do tự tại thoải mái a. Tích tích Chuông cửa vang lên, Ngự Thiên Dung tỏ mò kéo ra môn, "Phương tỷ, ngươi?" "Thiên Dung à, khó được chúng ta đến từ cùng cái địa phương, lại trụ tới rồi cùng nhau, cùng nhau ăn cơm đi. Ra tay nghề không tồi nga." "Úc, hảo a. Thật nhiệt tình người a." Ngự Thiên Dung đi vào U Lan Quốc bởi vì Hoài Hải Tử cũng không có lập tức liền đi trường học tiến tu, nàng tưởng chờ sinh hạ Hải Tử lúc sau lại tính toán, hơn nữa, hiện tại bắt đầu cũng đến bắt đầu làm điểm công tác kiếm tiền, cái gì đều phải tiền sao? Đương nhiên, nàng cũng không có muốn đi công ty đi làm, bất quá là ở Internet phát biểu thiệp, lộng một cái vẽ tranh thiệp, đem chính mình một ít họa tác truyền đi lên, sau đó nói chính mình có thể tiếp công tác, chờ người khác tìm nàng đơn đặt hàng. Kỳ thật hoa Vũ Hiên cũng cho nàng mười vạn nguyên, mỗi tháng đều nói phải cho nàng mười vạn nguyên, chính là nàng không nghĩ dùng kia số tiền. Nhìn chính mình bụng từng ngày biến đại, nhật tử từng ngày qua đi, nàng tâm cũng càng ngày càng bình tĩnh, có ký thác nhật tử thực mau quá. Bất chi bất giác liền đi qua một ngày lại một ngày. Bảo bảo tám tháng thời điểm, nàng đã rõ ràng nghe được đến thai động, cảm giác hài tử tồn tại, nàng có chút thỏa mãn. Thiên Dung, bảo bảo đã ta đâu. Phương Tỷ là một cái thực hào phóng nữ tử, nàng chính mình nói là cùng bạn trai chia tay, cho nên ra tới giải sầu. Mà nàng bạn trai cũng là một kẻ có tiền người cho nên chia tay thời điểm rất hào phóng cho nàng một số tiền. Sau đó nàng liền muốn cho chính mình hào hảo chơi một phen, nghe nói U Lan Quốc xoáy ca rất nhiều cũng thực ôn nhu. nàng liền tới rồi sau đó nàng không làm việc đàng hoàng liền thường xuyên lôi kéo thiên dung dạo công viên cho nàng chuẩn bị cho tốt ăn. ngự thiên dung có đôi khi cảm thấy phương tỷ thật là quá đến trọn nhàn nhã, nhã. ngươi xem lúc này nàng còn đang nghe nàng trong bụng bảo bảo đá người đâu nay nửa tháng nàng mỗi ngày đều giúp nàng số một lần thai động ký lục ở mẫu tử bảo vệ sức khỏe sổ tay thượng cũng ít nhiều nàng ngự thiên dung cảm giác được càng nhiều chờ mong đối bảo bảo chờ mong thiên dung hai tử sinh ra muốn lấy tên là gì a Ngươi suy nghĩ không có. Còn có hai tháng liền phải ra tới đâu? Ngự thiên dung mỉm cười lắc đầu, tạm thời còn không có tưởng hảo. Yên tâm, ta này hai tháng nhất định tưởng hảo. Ai, ngươi a, nhanh lên tưởng đi, không cần kéo dài tới hải tử xuất thế còn không có nghĩ đến đâu. Sao có thể? Một cái tên sao, nàng chỉ cần nghiêm túc tưởng sẽ thực mau nghĩ đến. Bất quá, có đôi khi liền cảm thấy tên quá nhiều, không hảo kêu cái nào đâu. Phương Tỷ, ngươi như vậy quen thuộc sinh hải tử sự tình. Chẳng lẽ ngươi sinh quá hải tử? Phương tỷ ha hả cười, đúng vậy, ta có một cái ba tuổi nữ nhi, nhìn không ra đến đây đi. Wow! Ngự thiên dung nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân xem, thành thục lộ tuyến, lớn lên đó là mi thanh mục tú, ánh mắt giỏi giang hào phóng, dáng người là ép đường cong, thật là nhìn không ra sinh quá hải tử đâu. Tính ngươi thật có phúc, yên tâm, chờ ngươi sinh hải tử, ta bảo đảm thân thể của ngươi sẽ khôi phục rất khá có ta sao? Bất quá, ta cũng không phải bệnh làm. cho ta tính tiền lương đi tỉ mỗi một hồi không cần nhiều cho ta cái một hai vạn đi Ngậy, kia còn không nhiều lắm sẽ dạy nàng khôi phục dáng người động động một mép liền muốn một hai vạn ngự thiên dung nhữ môi được ta còn là chính mình khôi phục đi thiết quỷ hẹp hỏi. ân ta phải cho ta bảo bảo tồn tiền a hảo người công tác không phải rất kiếm tiền sao cho người ta tùy tiện họa cái họa liền thu cái mấy ngàn nhiều kiếm a vựng tùy tiện Nàng mỗi bức họa đều là dụng tâm họa có được không? Ngự thiên dung phiên trận trắng mắt, lười đi để ý nàng. Hiện đại thiên năm sinh. Đợi hai ngày, tiểu gia hỏa rốt cuộc muốn ra tới. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê, đút vê đút tỉ ba con. Hoa vũ hiên sáng sớm cũng chạy đến, hắn so ngự thiên dung còn khẩn trường, trước nay liền không có trải qua quá trường hợp A. Phương tỷ xem hắn cái kia dạng cười nói, hoa thiếu, thời gian này còn sớm đâu, phỏng trừng muốn buổi tối mới có thể sinh đi. Nữ nhân sinh hải tử muốn khai 10 ngón hải tử mới có thể ra tới, hiện tại mới khai 4 chỉ. Hoa vũ hiên hô khẩu khí, không phải có phá bụng sản sao. Ngươi không hiểu, nữ nhân vẫn là thuận sản hảo, đối thân thể cũng hảo A. Không có biện pháp thời điểm mới phá bụng sản sao. Đừng nóng nổi, nữ nhân đều muốn quá này một quan. Hoa vũ hiên vẫn là cấp, hắn cùng ngự thiên dung là không có rất sâu cảm tình, chính là ngự thiên dung cứu hắn mệnh điểm này hắn chính là chặt chẽ nhớ kỹ đâu. hắn cảm giác chính mình còn không có hảo hảo báo ơn đâu liền lánh kia hai cái trứng tính cái gì hỗ trợ a căn bản không thắng nổi ân cứu mạng nay một ngao từ giữa trưa chờ tới rồi buổi tối hoa vũ hiên xem ngự thiên dung có phải hay không nhớ mày liền khẩn trương hộ sĩ nói kia cái gì sinh hải tử phía trước đều là đau từng cơn từng đợt đột kích càng đến mặt sau liền càng đau hắn nhìn lo lắng a phương tỷ từ hắn tiếp tục khẩn trương đi bên ngoài mua một ít dinh dưỡng đồ uống còn cấp ngự thiên dung chuẩn bị sườn heo cơm chiều. thiên Dung, ăn nhiều một chút đi đợi lát nữa sinh hải tử muốn sức lực đâu hoa vũ hiên ha hốc mồm còn phải tích góp sức lực sinh hải tử còn không phải là như vậy một chút liền chạy xuống sao ai năm đó mẹ nó cũng là như vậy vất vả sinh hắn xuống dưới trở về nhất định phải hiếu thuận một chút đối hắn lão mẹ ngự thiên dung nhìn hoa vũ hiên liếc mắt một cái ngươi không cần khẩn trương kỳ thật ngươi không tới cũng không có vấn đề gì phương tỷ nói nàng sẽ chiếu cô ta mấy ngày nay hoa vũ hiên thở dài Ta mụ mụ thúc giục ta tới A, bằng không, ngươi cho rằng ta tưởng A. Thiết, ai, phương thỉ, lại đau. Không cần khẩn trương, chấn định, chấn định A. Phụ trách ngự thiên dung bác sĩ mang theo hai cái hộ sĩ đi vào tới, ngự tiểu thư, ngươi thời gian kéo đến có điểm lâu, buổi sáng đến bây giờ mới khai bốn chỉ nhiều một chút, chúng ta tưởng ăn bài ngươi đi tra cái thai động, kế tiếp hộ vệ sẽ đẩy ngươi đi lên kiểm tra, nếu có cái gì vấn đề hy vọng các ngươi nghe theo giải phâu bác sĩ chỉ đạo. Hảo. Hoa Vũ Hiên dẫn theo một túi nhu yếu phẩm đi theo một bên, sinh sản thất bác sĩ lấy một ít dụng cụ đặt ở Ngự Thiên Dung trên bụng nghe lén một hồi như mày, tiên sinh, các ngươi Hải Tử động thật sự lợi hại, chính là, ngươi phu nhân âm đạo lại không có khai rất nhiều, chúng ta sợ Hải Tử sẽ thiêu oxy, kiến nghị các ngươi lựa chọn phá bụng sản. Ngự Thiên Dung thở dài, liền phá bụng sản đi. Nàng không nghĩ lăn lộn, đều một ngày, Hải Tử không ra nàng không yên tâm. Đơn giản điền tư liệu ký tên lúc sau Ngự Thiên Dung bị đẩy mạnh phòng giải phẫu. Hoa Vũ Hiên cùng Phương Tỷ đều bị lưu tại phòng giải phâu bên ngoài. Vũ Hiên, Vũ Hiên, Thiên Dung thế nào? Hoa Vũ Hiên cha mẹ cũng chạy đến, dẫn theo một đống hải tử quần áo đồ dùng sinh hoạt. Bọn họ đều là trước đó lấy lòng, còn rửa sạch sẽ chừng mắt ngày này đã đến. Hoa Vũ Hiên nôn nóng nhìn phòng giải phẫu liếc mắt một cái. Mẹ, bác sĩ nói hải tử động đến lợi hại, đẩy mạnh đi phá bụng sản. Hoa mẫu vô vô hắn, không có việc gì, phá bụng sản cũng không lo lắng. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, không lo lắng. Chính là nàng chính mình lại thường thường nhìn về phía phòng giải phẫu hành lang, như thế nào còn không ra đâu. Hoa vũ hiên ngồi không được, ở bên ngoài đi tới đi lui, hoa phụ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chấn định, chấn định, sinh hài tử đây là chuyện thường, đừng lung lay, hoảng đến ta hoa mắt. Ở bọn họ nôn nóng thời điểm, vẫn đều cũng có một người ở đứng ngồi không yên đi tới đi lui, ánh mắt thường xuyên nhìn chằm chằm cái kia điện thoại chờ đợi. Chính là, đợi nửa ngày vẫn là không có tin tức tốt, hắn lòng nóng như lửa đốt. Giống như bay qua đi xem, lại không dám cũng không thể. Đồng nhiên, điện thoại vang lên, Gia Cát Vân Khuynh cơ hồ là tiến lên tiếp, "Uy, xin sao?" "Uy, Vân Khuynh, ngươi nói cái gì?" "Là ngươi a." "Vân Khuynh, ngươi làm sao vậy?" Gia Cát Vân Khuynh thở dài, "Không có việc gì, ngươi có chuyện gì tìm ta sao?" "Không có gì đại sự, các huynh đệ nói tụ hội, ngươi." "Xin lỗi, ta hôm nay không có không, túi chảo, lại liên lạc." Gia Cát Vân Khuynh soát cúp điện thoại. Tiếp tục chờ đai hắn nóng bội điện thoại. Bệnh viện bên này, ở Hoa Vũ Hiên đi rồi rất nhiều biến, lại đứng ngồi không yên một thời gian lúc sau. Rốt cuộc nghe được có hộ sĩ hô, ngự thiên dung người nhà ở đâu. Ngự thiên dung người nhà. Nơi này nơi này. Hoa Vũ Hiên cùng cha mẹ hắn tiến lên nhìn đến nằm ở trên giường bệnh là ngự thiên dung. Cái chán của nàng đổ mồ hôi, có chút suy yếu. Nàng chân bên này trên giường phóng một cái bao hảo bảo bảo. Chúc mừng ngươi, Hoa Tiên sinh, ngươi phu nhân sinh một cái nhi tử Hoa Vũ Hiên cha mẹ đồng thời an ủi cười, đi qua đi bế lên Hải Tử đồng thời thư khẩu khí. Ngự Thiên Dung bị hộ vệ đẩy trở về phòng bệnh. Hộ sĩ nhìn Hoa Vũ Hiên liếc mắt một cái, Tiên sinh, thỉnh ngươi hỗ trợ nhắc tới mặt khác một bên khăn trải giường. Chúng ta muốn đem ngươi phu nhân nâng đến bệnh của nàng trên giường đi. Hoa Vũ Hiên phối hợp bác sĩ đem Ngự Thiên Dung nâng đến nàng vốn dĩ trên giường bệnh, hắn thấy được đâu một bãi vết máu, trong lòng căng thẳng, có một loại không đành lòng cảm giác dâng lên. Tiên sinh, kế tiếp sáu tiếng đồng hồ. Người phụ nhân không thể uống nước, không thể ăn cái gì, sau tiếng đồng hồ lúc sau mới có thể uống nước, uống điểm nước cơm linh tinh, sau đó, chờ 24 giờ lúc sau hộ vệ hủy đi nước tiểu quản nàng muốn lên bài nước tiểu một lần, nhất định phải bài, nếu không có muốn nói cho chúng ta, còn có. Phương Tỷ lúc này ở bên ngoài gọi điện thoại, nàng cũng không biết chính mình đây là ở báo tin vui còn tính gì đó. Dù sao nàng nói ngự thiên dung sinh một cái nhi tử lúc sau, rõ ràng nghe được gật đầu mặt khác một đầu người thư khẩu khí. còn rất cao hứng bất quá thực mau lại trầm mặc phỏng chừng là hoàn hồn đi vào phòng bệnh nhìn đến hoa vũ hiên ở chiếu cấu ngự thiên dung nàng thật sự không hiểu bọn họ đây là vì cái gì đi lộng vẻ mặt buồn nước ấm, nàng cẩn thận ninh cấp ngự thiên dung trà lau thân thể ngự thiên dung cảm kích nhìn nàng phương tỷ thật là cảm ơn ngươi ai cảm tạ cái gì a đứa nhỏ này không phải muốn nhận ta mẹ nuôi sao hẳn là ngự thiên dung nuốt bên người hài tử thật đáng yêu tiểu tử Về sau nàng liền không phải một người. Nàng có nhi tử. Hào vui vẻ, hào ngọt ngào cảm giác, nhìn liền nhịn không được tưởng thân mấy khẩu. Thiên Dung A, ngươi phải hào hào dưỡng, yên tâm, hai chúng ta quyết định muốn lưu lại giúp ngươi mang hài tử. Hoa mẫu hưng phấn nói. Ngự Thiên Dung là người, ngươi, cùng ba ba đều phải lưu lại. Đúng vậy, bằng không ngươi một người như thế nào chiếu cô hài tử, ta nghe Vũ Hiên nói, ngươi còn tưởng chờ hài tử trăng tròn liền tiếp tục đi học tập đâu. Liền tính thỉnh bảo mẫu. Chúng ta cũng không yên tâm à, cho nên, chúng ta muốn lưu lại một bên nhìn. Ngự Thiên Dung nhìn về phía Hoa Vũ Hiên, Hoa Vũ Hiên lắc đầu tỏ vẻ hắn không có cách nào. Lúc này Ngự Thiên Dung thoạt nhìn hư nhược rồi rất nhiều, ở Hoa Vũ Hiên trong mắt cũng liền nhiều vài phần nữ nhân nu tình, thiếu vài phần đạm mạc. làm mẫu thân người đều sẽ ôn nhu một ít sao. Không biết vì cái gì Hoa Vũ Hiên nhìn kia hài tử, cảm thấy hắn mắt to, mắt hai mí có Ngự Thiên Dung bóng dáng, bất quá, mặt mày chi gian tựa hồ càng giống một người khác. Không biết nàng chính mình phát giác không có. Ai, hắn đây cũng là ở báo ân đi. Đúng vậy, báo ân, cho nàng yêu cầu. Nam viện mấy ngày, ngự thiên dung miệng vết thương khôi phục rất khá, bất quá, hai tử là khẳng định không thể chính mình chiếu cố, nàng chính mình đều yêu cầu người chiếu cố. Nay cũng ít nhiều phương tỉ sáng sớm liền tìm tốt bảo mẫu còn có hoa vũ hiên cha mẹ cùng nhau chiếu cố, đại gia ở bệnh viện quá đến cũng là rất không tồi. Nhất khôi hài chính là hoa vũ hiên cấp Hải tử ông ta giấy lại vừa vặn gặp được tiểu tử kéo đại tiện, hoa vũ hiên không có làm qua, chạy nhanh kia ước khăn giấy tới sát, đáng tiếc, hắn không hiểu giá thị trường, bảo bảo còn ở kéo hắn liền sát, cho nên hắn là nhữ mày đau hô, vì cái gì sát tới lau đi sát không xong a. Ngự thiên dung buồn cười nhìn hắn, ngươi buồn a, chờ hắn kéo xong rồi lại sát phải, thật là buồn đến vô ngữ. Ta, ta này không phải quên mất sao. Hơn nữa, hắn sẽ không nói. Ta như thế nào biết hắn khi nào xong. Bảo mẫu đi lánh dược trở về tiếp nhận tay. Tiên sinh, ta đến đây đi. Hoa vũ hiên nhìn tiểu tử làm mặt quỷ. Ai biết tiểu tử cư nhiên chiều hắn cười. Cười đến quá đáng yêu. Trong lúc nhất thời cư nhiên đem hắn điện tới rồi. Uy, uy, thiên dung. Này tiểu quỷ cười, cười. Làm ơn, ta nhi tử có tên. Hắn kêu ngàn đêm. Ai nha, mặc kệ, ta cùng ngươi nói. Hắn vừa mới hướng ta cười. Thích, hài tử con nhỏ, làm sao cười. Hoa vũ hiên bất mãn liếc nàng liếc mắt một cái, thật sự cười, phỏng chừng là bị ta này trương xoáy khí mặt mê. Phúc! Phương tỷ chính uống nước trái cây tiến vào, nghe được lời này phun, hoa thiếu, ngươi cũng quá tự luyến đi. Hừ, lười đến cùng các ngươi nói, vừa mới tiểu ngàn đêm chính là đối ta cười. Các ngươi nấu kỵ ta cứ việc nói thẳng đi. Phương tỷ đi qua đi nhìn nhìn, tiểu quỷ còn không phải chừng mắt tò mò nhìn bọn họ, nơi nào có cười a? Được rồi, hôm nay ta có thể xuất viện. đợi lát nữa làm bác sĩ cắt chỉ liền trở về phương tỷ trong nhà ngươi giúp ta tiêu độc qua đi yên tâm sạch sẽ yên tâm mang theo tiểu ngàn đêm trở về bắt đầu tân sinh hoạt đi đúng vậy tân sinh hoạt về sau nàng có một cái nhi tử vẫn là soái khí nhi tử khu khu kỳ thật ngũ quan là thực chính bất quá có tính không soái khí hh còn không rõ ràng lắm mới sinh ra mấy ngày sau khuôn mặt nhỏ còn có điểm hoàng đâu nói là cái gì bệnh vằng ra. Quá mấy ngày tan thì tốt rồi, không phải cái gì đại sự tình. Đang nghĩ ngợi tới, tiểu ngàn đêm liền hoa hoa khóc, bảo mẫu cười vô vô hắn, yên tâm, phỏng chừng là kéo xong rồi lại đói bụng, trước cho hắn uống nước, đợi lát nữa uống mãi. Khu khu, huy mãi, hoa vũ hiên tự động chuyển qua đi, khó được hắn mấy ngày nay biểu hiện ra ngượng ngùng, làm phương tỉ rêu cật một phen. Tới, lấy thủy tới, ta huy bảo bối uống. Hoa mẫu cười hì hì ôm quá hài tử, mấy ngày này bọn họ mừng rỡ không được. Sinh hoạt có ký thác sao? Tuy rằng không phải nhi tử thân sinh, chính là, bọn họ thích A. Làm tôn tử tổng so cái gì tôn tử đều không có hảo A. Làm tốt xuất viện thủ tục lúc sau, Hoa Vũ Hiên đem Ngự Thiên Dung bọn họ đưa về chỗ ở, hắn bị đuổi, Ngự Thiên Dung nói hắn không cần tiếp tục ngốc tại nơi này, làm hắn chạy nhanh trở về vội chính sự, Hoa Vũ Hiên nhún nhún vai tự mình đi rồi. Thật là, nữ nhân này vẫn là như vậy vô tình. Hiện đại thiên sau ai là ai nhị? ở thiên đều một chỗ ưu tĩnh vùng ngoại thành sừng sững một tòa cùng hiện đại hóa cao ốc bưu không quá phối hợp cổ kính kiến trúc đình đài lầu cát chín khúc hành lang gấp khúc, tiểu kiều nước chảy giống nhau không ít chỉ là dung nhập hiện đại hóa kỹ thuật có vẻ càng thêm tiện lợi lại không mất cổ vận đương nhiên nay tòa kiến trúc bên ngoài vẫn là dùng nhất hiện đại hóa cửa sắt lan can cùng với thép hôn hợp thổ dựng lên một tầng phong hộ đem bên trong phong cảnh chặn rất nhiều tia tường viện có ba mẹ cao người ngoài là từ bên ngoài nhìn không tới bên trong toàn cảnh nhưng bên trong người đi đến trên lầu liền có thể nhìn đến bên ngoài toàn cảnh. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tì luyến ba con. Lúc này, nay độc đáo biệt thự tung bay ra thanh nhã yêu thương tiếng đàn, cùng với nhàn nhạt giọng hát, phồn hoa thanh. Đi vào cửa Phật, chiết sát thế nhân. Ngộng Tiên lãnh, tràn trọc cả đời, nợ tình lại mấy quyển. Kia sử sách, ôn nhu không chịu, hạ bút đều quá tàn nhẫn, phá hoa dễ lãnh, nhân sự dễ phân. Mà ngươi đang hỏi, ta hay không còn nghiêm túc? Ngàn năm sau. Mấy lời nối tiếp nhau tình thâm, còn có ai đang đợi. Mà sư sách, há có thể không thật, ngụy Thư thành lạc dương, như ngươi ở cùng, kiếp trước quá môn, đi theo hồng trần, đi theo ta lưu lạc cả đời kia nhàn nhạt giọng hát, mang theo mấy phần phiền muộn cùng quyên luyến, làm người nhịn không được phỏng đoán đánh đàn người có phải hay không có rất nhiều chuyện xưa không người nói hết. Ngẫu nhiên đi ngang qua người đi đường thường xuyên nhịn không được dừng lại bước chân lắng nghe song này một khúc pháo hoa mưa lạnh. Giống như chỉ cần nghe xong là có thể đủ nhiều gần sát kia đánh đàn người một chút, không quan hệ tình yêu, chỉ là một loại cảm động, đối một loại tình cảm cảm động. Tiếng đàn đình, thế nhân hành, người trong nhà phiêu nhiên rời đi cầm huyền, tiếp tục tân một ngày sinh hoạt, thái dương rơi xuống còn sẽ dâng lên, ai cũng đỉnh không được ai bước chân. Phòng trong đình hóng gió đứng một người mặc váy trắng nữ tử, nàng không xem như cái loại này rất mỹ lệ nữ nhân, một chương chứng ngóng mặt nhiều lắm liền tính là thanh tu đi. Bất quá nàng gương mặt kia cho người ta một loại khó có thể miêu tả cảm giác, nhìn nàng kia nhàn nhạt biểu tình, người giống như sẽ cảm giác được một loại thả lỏng. Đặc biệt là kia màu lam nhạt hai tròng mắt tản ra độc đáo ánh sáng lưu hòa, nhìn khiến cho người cảm thấy an tâm. Thật dài tóc đẹp theo gió phiêu lãng, theo kia lá sen biên tơ tằm váy cùng nhau theo gió phiêu động, cấu thành một quyển phiêu giật hình ảnh. Nàng ở bàn vẽ thượng phô hảo giấy vẽ, cầm lấy bút vẽ, nhìn ánh sáng mặt trời dâng lên, tay nâng bút lạc. trên tờ giấy trắng chậm rãi phát họa ra một cái nam tử đó là một cái cổ đại nam tử hắn lẳng lặng mà đứng ở mỗ một châu ngắm nhìn hắn khuôn mặt như ngọc cô nhuận mặt mày trầm tĩnh như nước phảng phất một tòa tinh xảo trang ngọc tuyệt đại phong hoa mơ hồ nếu tiên Này một bức họa cuộn tròn làm người rất tin ở hiện đại là tuyệt đối tìm không ra như thế nam tử nữ tử nhìn họa người trong khẽ thở dài một tiếng sở hữu suy nghĩ đều giấu ở này một tiếng thở dài lúc này một đạo di động tiếng trung đánh gãy nàng suy nghĩ Cầm lấy di động tiếp nghe điện thoại, trên mặt nàng biểu tình là ôn hòa, uy ngươi hảo. Thiên Dung, nhìn đến ngàn đêm lâu sao? Vừa lòng sao? Ngự Thiên Dung nhìn nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái, cười, vừa lòng, thực vừa lòng, đem thích hoàn cảnh đều làm ra tới, thập phần vừa lòng. Cảm ơn ngươi. Năm năm, nàng rốt cuộc thỉnh người kiến hảo này tòa ngàn đêm lâu, nơi này thiết kế không có chỗ nào mà không phải là nàng tâm huyết, đình học gió, hành lang gấp hút, phòng ốc cách cục bố trí. Nàng ước chừng dùng 3 năm thời gian chu tiền, sau đó thỉnh người hoa một năm thời gian kiến phòng, lại một năm nữa tỉ mỉ trang hoàng. 5 năm, nàng trở lại hiện đại đã 5 năm, nhi tử đều 4 tuổi. Hiện giờ đã trưởng thành một cái bướng bỉnh tiểu xoay ca, trong nhà cái gì hảo ngoạn đều trốn bất quá hắn thủ đoạn độc ác. Có nhi tử sinh hoạt rất tốt đẹp, tiểu ngàn đêm mang cho nàng rất nhiều vui sướng. Bất quá, nàng như cũ vô pháp quên cái kia mộng đẹp, những cái đó hồi ức nhất nhất dừng lại ở nàng đấy lòng chỗ sâu trong, vô pháp mà tiêu. cho nên, nàng muốn có một chỗ dung hạ nàng cái kia Mỹ lệ mộng, Mỹ lệ hồi ức. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn ở nỗ lực, năm năm, tuy rằng đã xảy ra rất nhiều sự tình, nhưng là, hiện tại, ngàn đêm lâu rốt cuộc hoàn công, cho nên nàng quyết định phải về tới thường chú. Mang theo tốt đẹp hồi ức ở chỗ này sinh hoạt đi xuống. Thiên đều khu trung tâm mỗ một cái cao ốc biểu đìm, ở một chỗ trong mặt thất, xa hoa hơi thở, nguy hiểm hương vị, xác định hoa vũ hiên thê tử thật sự đã trở lại. Đúng vậy, lão đại. Nghe nói nàng còn chuẩn bị ở kiến tốt tân gia thường trú, kia càng tốt, nhớ kỹ, ta muốn chính là người sống, nàng là một cái rất hữu dụng lợi thế, ngươi ở bắt người thời điểm tận lực không cần thương đến nàng, nàng sinh mệnh chính là thực quý giá. Mặt khác hai cái nghe lệnh tây trang nam tử cung cung kính kính gật đầu, lão đại yên tâm, chúng ta hiểu được. ân, đi thôi. thủ hạ của hắn là hát trang, chính là, hắn lại ngoài ý muốn ăn mặc màu trắng hưu nhàn đồ thể dục, thoạt nhìn thật là một cái nho nhã lễ độ thân sĩ Từ tủ lạnh lấy ra một lọ rượu vang đỏ, hắn không nhanh không chậm cho chính mình đổ một ly, ngự thiên dung, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Hoan nên ngươi, tối nay sẽ là một cái tốt đẹp ban đêm. Ta chính là đợi ngươi hảo chút năm, cũng vì ngươi trở về chuẩn bị hảo chút năm. Ngươi là chỉ là một nữ nhân, chính là, ngươi tác động người lại không chỉ là một cái hoa ra, nghe nói, ra cắt ra người cũng thích nàng đâu. Cho nên, hắn chờ trò hay khai mạc. Vào đêm lúc sau. Ngự Thiên Dung nhàn nhã ở nhà mình sân ghế treo thượng nằm, nhìn lên nguyệt không. Nếu có thể mặc qua ánh trăng, không biết có thể hay không tìm được nàng hạnh phúc. Hiện giờ sinh hoạt cũng rất thích ý, tự do tự tại, vô câu vô thúc, công tác cũng là tùy nàng thích tới đón. Ở thời đại này, có thể như vậy tùy tính tồn tại người không nhiều lắm đi. Ha ha, nàng muốn thấy đủ a. Đống nhiên, tương viện ở ngoài truyền đến một ít không giống bình thường tiếng vang, Ngự Thiên Dung nhíu mày, lúc này hẳn là không có người tới quấy rầy nàng mới đúng. Hơn nữa. Nàng vừa trở về không mấy ngày. Ai nhanh như vậy phải tới rồi tin tức. Nếu là nàng chưa từng có xuyên qua quá, như vậy, hiện tại nàng sẽ là sợ hãi đi. Đáng tiếc, hiện giờ nàng một chút cũng không sợ hãi, lại còn có có chút hương phấn, chờ đợi người tới xuất hiện. Nhà nàng tường ngoài 3 mét, không tính thấp, những người đó tựa hồ rất quen thuộc tình huống nơi này, treo tường tiến vào lúc sau liền nhanh trong dấu ở tường viện hạ trong rừng trúc. Nàng ngàn đêm lâu, trừ bỏ tường ngoài tương đối cao ngoại, tường viện kia một vòng còn loại cây trúc. Một năm bốn mùa đều có cảnh lá tốt tươi thời điểm. Đứng dậy, chậm rãi đi vào rừng trúc, đó là nàng thiên địa. Trong rừng trúc bóng trắng phiêu động, trộm tiến vào tay đấm là tiến hành phân tán triều nhà chính tử tiến hành vây quanh. Cho nên, đương ngự thiên dung xuất hiện ở một cái tay đấm trước mặt thời điểm, người kia phản ứng đầu tiên là tưởng thét trói thai, hắn căn bản là không có nghe được tiếng bước chân, vì cái gì sẽ có người quỷ dị xuất hiện ở hắn phía sau. Đáng tiếc, hắn kêu không ra tiếng tới, bởi vì ngự thiên dung điểm đem hắn điểm huyễn. Hắn nói cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể kinh sợ nhìn xuất hiện ngự thiên dung, cái này chính là bọn họ mục tiêu, bọn họ đều xem qua ảnh chụp chính là nữ nhân này, nàng muốn làm cái gì. Ngự thiên dung một bàn tay thượng là mang theo màu trắng bao tay, nàng vẻ mặt mỉm cười nhìn người tới, không biết tiên sinh là vị nào. Tới nhà của ta có việc gì sao nha? Tay đấm mồ hôi lạnh chảy dòng, hắn vì cái gì nói không ra lời. Ai, xem ta quên mất, ngươi hiện tại thất thành đâu, như vậy đi, chúng ta tới cái thương lượng. Ta làm ngươi mở miệng nói chuyện, bất quá ngươi đến trả lời ta vấn đề. Hoặc là ngươi càng tình nguyện bị mất hết nhà ta trong hồ bị cá. Cùng ngươi nói nga, nhà ta ao cá chính là dưỡng hai điều cá xấu đâu. Cái gì? Cá xấu? Tay đấm mồ hôi lạnh xoát xoát đi xuống lưu, đôi mắt nhích tới nhích lui. Ngự thiên dung nhẹ nhàng một phách, đừng khẩn trương, con người của ta trên cơ bản vẫn là thực dễ nói chuyện. Nhìn, ngươi có thể động. Tay đấm nghe xong động xuống tay, quả nhiên, hắn rôi tay liền tưởng đem ngự thiên dung bóc chặt. Đáng tiếc, hắn tay vừa động, Ngự Thiên Dung liền tránh ra, hơn nữa, nghe được một tiếng quen thuộc tiếng vang, đó là người tay chật khớp thanh âm, hắn chờ hắn cảm giác được đau thời điểm, như cũ kêu không ra thanh âm, cái này không phải sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh, là đau đến đổ mồ hôi. Ngự Thiên Dung lại lần nữa xuất hiện ở hắn phía trước, ý cười doanh nhiên, vị tiên sinh này, ta cảm thấy một người không thức thời vụ kia thật là thập phần không tốt thói quen. Xem ra, ngươi thích đi xem nhà ta ao cá. Tay đấm liều mạng lắc đầu, lắc đầu. Che lại tay kinh sợ nhìn ngự thiên dung, hắn thật sự không dám, tuy rằng hắn còn không rõ ràng lắm chính mình là như thế nào bị thương, chính là, hắn lại khẳng định, nếu hắn không phối hợp đối phương nói, liền khẳng định sẽ bị uy cá. ân còn tính không tồi. Ngự thiên dung ở trên người hắn điểm một chút. Tay đấm vẻ mặt sợ hãi nhìn nàng, ngươi, ngươi muốn hỏi cái gì? Ngự thiên dung nhìn hắn có chút mê hoặc bộ dáng, ngươi cảm thấy đâu? Ta, ta, thật muốn ta chính mình hỏi sao? Ngự Thiên Dung tươi cười lại bắt đầu sán lạ, kia tay đấm cả kinh, lùi ra phía sau vài bước, đụng vào không ít cây trúc. ngự Thiên Dung nhíu mày nhìn hắn, hừ, đừng làm cho người đều lại đây nga, ta bảo đảm, nếu là bọn họ tới, ngươi sẽ là cái thứ nhất Thăng Thiên Thấy Phật tổ người nga. Không, ta nói, ta nói, kia tay đấm không dám động, đứng ở nơi đó rửa gần mấy cây cây trúc, là Lão Đại phái chúng ta tới, muốn bắt ngươi uy hiếp Hoa ra. Hiện đại Thiên Bảy duyên tới là ngươi, kia tay đấm vẫn luôn đổ mồ hôi. Không phải thiên chân, Lão đại nói, ngươi là Hoa Vũ Hiên, cái thứ nhất chịu cưới nữ nhân, hơn nữa còn nhiều năm như vậy không có, không có vứt bỏ ngươi. Cho nên, ngươi ở Hoa Vũ Hiên trong lòng nhất định có không giống nhau địa vị, quan trọng nhất chính là ngươi cấp Hoa gia sinh một cái nhi tử, nhất định so những người khác có trọng lượng. Phần văn đi vê đút vê đút vê ba con. Ngạch, Ngự Thiên dung khó xử, không thể tưởng được chuyện đó còn có cái này di chứng. Ai, nàng kỳ thật đã sớm cùng Hoa Vũ Hiên ly hôn. Bất quá cái kia tin tức không có hướng bên ngoài công bố thôi, cho nên, người khác liền vẫn luôn cho rằng nàng vẫn là hoa gia người, nhi tử cũng là hoa gia. Hoa gia phiền thoái cũng không ít, xem ra, nàng đến nghiêm túc ngẫm lại về sau phải làm sao bây giờ, tưởng trở về nơi này sinh hoạt, cũng không thể bị những cái đó phá sự dây dưa thượng. Những mày nhìn về phía kia tay đấm, các ngươi láo đại là ai? Không biết. Ngươi nói cái gì? Kia tay đấm vội vàng giải thích nói, thật sự không biết. Chúng ta là từ thông qua Internet tụ tập đến cùng nhau tay đấm, không vì ai, liền vì tiền, đại gia cùng nhau tiếp nhiệm vụ, sau đó làm xong, tự nhiên liền có người cho chúng ta biết đi một chỗ lấy tiền. Ai, rất thú vị tổ chức sao. Ngự thiên dung nhìn hắn một cái, bất quá là một cái mười mấy tuổi thiếu niên, lắc đầu thở dài một tiếng, thật là đáng tiếc, tuổi còn trẻ liền nghĩ giết người đến tài, cũng không làm điểm đứng đắn sự tình. Kêu tay đấm liền cảm giác thân ảnh thổi qua chính mình bên người. Sau đó hắn đã bị người quăng ra ngoài, bên hai còn bay tới nàng ôn nhu lời nói, đi thôi, không cần lại đến, quên mất nơi này sự tình, bằng không, chết như thế nào cũng không biết. Tuy rằng là ôn nhu ngữ khí, chính là, hắn ngã xuống ở ngoài tường thời điểm mông lại là rơi thiếu chút nữa nở hoa, cánh tay cũng đau đến muốn mệnh. Tiền là thực dùng tốt, chính là nếu là vì tiền đã không có mệnh vậy không đáng, hắn nhìn xem đêm hạ không người chạy nhanh trộm rời đi. Ngự thiên dung đi ra giường trúc. phát hiện những người đó đã ở từng bước một cho nhau hiểm hộ chiều nàng nhà lầu đến gần rồi, xem ra này đây vì nàng ở trên lầu đâu. Phi thân lóe vào phòng bếp, nàng từ ngăn tủ thượng lấy ra một bộ khăn che mặt, mang ở trên đầu, rời đi phòng bếp thời điểm tùy tay cầm một cái trúc ôn. Ở những cái đó tay đấm liền phải xông lên lâu thời điểm, một bóng người xuất hiện ở bọn họ trước mặt, lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ngay sau đó chính là một trận quảng bá vang lên, cảnh cáo, cảnh cáo, người xa lạ dừng bước. Người xa lạ thỉnh lập tức rời đi ngàn đêm lâu. Những cái đó tay đấm cho nhau nhìn thoáng qua, trong đó một người hô một câu hướng. Sau đó bọn họ liền mua lên, mang theo khăn che mặt Ngự Thiên Dung hừ lạnh một tiếng, chúc côn múa may, những cái đó tay đấm chỉ có phòng bị phân, căn bản vô pháp đánh trả. Ở một trận kêu thảm thiết đau hô lúc sau, những cái đó tay đấm một đám bị ném ra ngàn đêm lâu. Ở sân khôi phục an tĩnh thời điểm, Ngự Thiên Dung về tới chính mình phòng. Quần áo cùng khăn che mặt cùng với chúc côn bao tay toàn bộ đều bị nàng nhẹ nhàng một chảo, hóa thành cho tàn, sau đó bị lao xuống cống thoát nước. Trở ra nàng đã là một bộ rộng thùng thình tơ lụa váy ngủ bộ thân, xoa đôi mắt nhìn chính mình máy tính liếc mắt một cái, lại điều một chút đồng hồ báo thức, sau đó đánh ngáp một cái, rửa mặt một phen lúc sau liền ngủ đi. Ngự thiên dung ngủ ngon lành thời điểm, nơi nào đó lại ở báo nổi. Cái gì, nàng một cái bảo tiêu đều không có, một người ở nhà. Các ngươi bảy tám cá nhân đi bắt một nữ nhân cũng thất bại. Kia hai cái hạ lệnh Tây Trang đại ca vẻ mặt đau khổ nói. Lão đại, bọn họ nói là người đều không có nhìn thấy đã bị đuổi ra ngoài. Nói là ngự thiên dung trong nhà cất giấu một cái lợi hại bảo tiêu. Lợi hại bảo tiêu? Sao có thể? Chúng ta máy theo dõi đâu? Lão đại, không biết vì cái gì. Chúng ta máy theo dõi chỉ cần một nhắm chuẩn ngàn đêm lâu liền sẽ báo hỏng. Không biết nàng kêu nhà ở Trang cái gì lợi hại thiết bị? Hừ. Nhất định là hoa vũ hiên trước đó liền an bài hảo. Hắn liền tưởng sao có thể như vậy đại biệt thự, liền nàng một người chủ đâu. Nghĩ đến, nàng bảo tiêu đều giấu ở chỗ tối đi. Cũng hảo, quá dễ dàng được đến hắn còn muốn hoài nghi đối tượng giá trị đâu. Lần sau hành động phái trinh chúng ta người đi, cái gì lợi hại bảo tiêu, phỏng chừng là các ngươi thỉnh đám ố hợp quá rắc rưởi cố ý khuyết đại. Là, lão đại yên tâm, chúng ta nhất định chọn thân thủ tốt nhà mình huynh đệ đi. vào đêm chuyển nhập nửa đêm bất quá là như vậy một hồi sự tình ngủ một giấc liền đến mà ám dạ dưới lập loè chính là làm người mê say sắc thái thất thải nghe hồng đèn chạy như điên xe ồn ào náo động nhạc khúc ở đại bộ phận người đều ngủ say thời điểm một cái tinh xảo thân ảnh xuyên qua ở nửa đêm phảng phất giống như tinh linh giống nhau ngừng ở một cái vứt đi kho hàng trước lạnh lùng mắt thấy bên trong hết thảy bên trong truyền đến thiếu nữ tiếng kêu cứu còn có lưu manh giống nhau dâm đãng đùa dỡn từ ngữ mang theo khăn che mặt nữ tử chậm rãi đi vào đi nhìn kia mấy cái đang ở bãi quần áo mặt người dạ thú ra hỏa, các ngươi thú vị thật đúng là ác liệt tới cực điểm. Ai? Kia mấy nam nhân đang ở tìm việc vui, đột nhiên nghe được u linh giống nhau thanh âm, có chút kinh thuật. Quay đầu lại lại nhìn đến một người mặc bạch y che mặt nữ nhân, nàng tóc rất dài, đen nhánh tỏa sáng, hai tròng mắt phát ra này nhàn nhạt lang quang, ở trong đêm tối có vẻ có chút quỷ dị. Bất quá nàng trong mắt lại lập loè khinh thường cùng lãnh đạo ý cười. đám mình truy lạc, gia nhập Hắc Bang cũng không có gì gây gớm, chính là nương Hắc Bang thế lực liền làm sằng làm bậy còn vi phạm pháp lệnh khiến cho người không thể chịu đựng. Nha, nơi nào tới? Ân, này này trong điểm. Muốn học điện ảnh nữ hiệp A, Vẫn là ban đêm quá tịch mịch, muốn tìm anh em mấy cái nhạc nhạc. Ân, là muốn tìm các ngươi mấy cái lộng điểm về vui. Khi nói chuyện một cái trường thẳng như xả giống nhau bay qua, đem mấy người kia ném đến kêu thảm thiết mấy ngày liền Khi ba cái thiếu chút nữa đã bị làm bẩn nữ hải vừa mừng vừa sợ nhìn khi dễ bọn họ người bị đau bẹp một đốn lúc sau còn bó ở cùng nhau trở thành bánh trưng. Các ngươi ba cái, nhanh lên về nhà đi. Ngự thiên dung đối với các nàng thời điểm trong mắt coi ô ba cái nữ hải cảm kích gật gật đầu kéo hảo quần áo cho nhau lôi kéo tay vài bước vừa quay đầu lại rời đi. Lại xem hạ những cái đó hạ lưu lưu manh thời điểm, ngự thiên dung hừ lạnh một tiếng, dây thừng lôi kéo, kéo bọn họ thẳng đến gần nhất một nhà cục cảnh sát. sau đó đem bọn họ ném ở cổng lớn nếu các ngươi dám can đảm nói dối như vậy chờ đợi các ngươi chính là tử vong chi lộ tám lưu manh nhìn nàng phi thân biến mất ở bọn họ trước mặt mồ hôi lạnh hứa ra cục cảnh sát người bị kinh động ra tới liền nhìn đến bị buộc chặt nhất ba người trên dưới đánh giá một phen lúc sau kinh hô lên các huynh đệ kia mấy cái phạm phải số khởi cưỡng gian án ra hỏa bị trói vì thế bọn họ tám người bị kéo vào đi không cần thẩm vấn liền ném vào nhà giam trong đó hai cái không cam lòng dễ nói chúng ta là người bị hại có người đánh lén chúng ta chúng ta không có làm chuyện xấu kia gác đêm cảnh sát lao lao đôi mắt bĩu môi ừ các ngươi mấy cái không cần rào biện mặc kệ là ai trói lại các ngươi kia đều là vì thị dân làm công hiến các ngươi nên chết chờ ngồi xổm đại lao đi ngự thiên dung ở quảng khu é đường phố nhàn nhã đi tới nửa đêm thời gian tản bộ cũng không tồi làm người có một loại đón gió đêm thích lý bởi vì kia một hồi xuyên qua nàng có một thân cao siêu vóc công Cũng làm nàng có lúc sau nửa đêm tùy ý hành động. Tích. Một tiếng chứng minh, một chiếc xe con cấp xuống tới, đại khái là không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên xuất hiện ở ngã tư đường, hơn nữa vẫn là đèn đỏ thời điểm. Ngự thiên dung nhìn xe con liếc mắt một cái, phi thân nhảy lên, rơi thẳng đến xe đỉnh phía trên, lại bình yên phi thân trở lại trên mặt đất. Người trong xe khẩn cấp phanh lại, lao xuống xe lúc sau lại nhìn đến cái gì thảm kịch cũng không có phát sinh, hơn nữa, người nọ giống như còn rất nhàn nhã đi tới. Nữ nhân này vượt đèn đỏ còn phải hắn thiếu chút nữa đâm tưởng cư nhiên cứ như vậy muốn chạy. Gia Cát Vân Khuynh phẫn nộ nhìn cái kia bóng dáng quát, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngự Thiên Dung không thèm để ý, tiếp tục đi con đường của mình. Gia Cát Vân Khuynh bước nhanh tiến lên rối tay phải bắt tay nàng. Ngự Thiên Dung thân ảnh một ai, tránh đi hắn tay. Gia Cát Vân Khuynh sửng sốt ngay sau đó khởi sướng thế công, cùng nàng ở đường cái dao khởi tay tới. Hai người ở một phút trong vòng đã giao thủ mấy mươi lần, chính là. Hắn chính là không có bắt được cổ tay của nàng. Càng đánh ra các vân khuynh nghi hoặc lại càng lớn, rõ ràng ăn mặc màu trắng váy, vì sao lại che mặt không dám gặp người. Chẳng lẽ nàng có cái gì bí mật? Người là người nào? Ngự thiên dung có chút tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xen vào việc người khác. Bất quá là không cẩn thận xông một chút đèn đỏ mà thôi, sau đó không khéo dọa hắn một chút, lại không có ra thai nạn xe cộ. Hắn giống cái gì à? Bất quá, hắn thanh âm giống như có điểm điểm quen thuộc. nương đèn đường chiếu xạ góc độ vừa vặn đối thượng, ngự thiên dung thấy rõ ràng đối phương mặt hắn lạnh lùng ngũ quan giống như bút vẽ phát họa giống nhau tuấn mỹ bên trong mang theo thâm thúy hương vị tia đen như mực đôi mắt hiện giờ có vẻ có chút tinh lượng đáy mắt lại lơ đáng biểu lộ một mặt nhàn nhạt yêu thương tựa hồ muốn đem nhân tâm hút vào biển rộng giống nhau đã từng hắn kia lóa mắt kim sắc chọn nhiễm tóc mái hiện giờ đã toàn bộ khôi phục màu đen hơn nữa tóc của hắn lưu dài quá thoáng như động họa bên trong mỹ nam tử giống nhau đẹp mắt bắt mắt Cứ nhiên là hắn. Trong nháy mắt, nàng ấy lòng mũ căn cầm huyền bị kích thích một chút. Mà ra các vân khuynh như vậy một cái chớp mắt nhìn đến chính là một cái che mặt nữ nhân, chỉ là kêu hai mắt thật sâu chấn động hắn. Nhan nhạt màu lam, có chút tự tin, có chút kiêu ngạo, có chút đạm mạc, lại mang theo vài phần ôn nhu. Hắn ngơ ngẩn nhìn kêu hai mắt trong lòng phiên nổi lên sóng to gió lớn, lẩm bẩm hô: "Thiên Dung, ngươi nhận sai người." Ngự Thiên Dung hư hoàng một trường bức khai hắn lúc sau xoay người phi lóe mà đi. thoáng như bóng dáng giống nhau biến mất Ra cắt vân khuynh đuổi theo một cái phố chính là lại ở một cái dao lộ rốt cuộc nhìn không tới phương hướng truy tìm hắn khẳng định người kia nhất định tiên dùng dung liền tính nàng che mặt hắn cũng có thể đủ liếc mắt một cái nhận ra nàng tới bởi vì liền tính hắn quên mất toàn thế giới người cũng sẽ không quên kia hai mắt hiện đại thiên tam ai là chấp pháp giả ai chuyện cũ như mộng giống nhau ngay kế ở một tòa xa hoa cao ốc biểu đếm ngược tầng thứ ba trong phòng Một cái mang kính dâm nam tử lười biếng rôi vươn vai, ở hầu gái hầu hạ hạ mặc xong rồi quần áo, hắn tùy tay cờ lạc mở chính mình máy tính. Đây là tiếp thu lớn nhỏ tin tức tiện lợi công cụ. Tin mẹn bạ, dễ mươi 238. Đông nhiên một hàng tự ánh vào trong mắt hắn, long ra có dị động, tình hình cụ thể và tỉ mỉ còn chưa biết, đợi điều tra. Thiếu ra bữa sáng chuẩn bị tốt, ngươi thỉnh chậm dùng. Hầu gái cung cung kính kính đem bữa sáng phóng tới trên bàn. Nam tử như cũ nhìn chính mình máy tính tùy ý vây vây tay đi xuống đi nửa giờ lúc sau trở lên tới thu thập là thiếu ra nam tử gỡ xuống kính dâm lộ ra kia lạnh lùng ngũ quan giống như bút vẽ phát họa giống nhau tuấn mỹ bên trong mang theo thâm thúy hương vị tia đen như mực đôi mắt hiện giờ có vẻ có chút tinh lượng đáy mắt lại lơ đãng biểu lộ một mặt nhàn nhạt yêu thương liếc mắt một cái nhìn lại khiến cho người nhịn không được tưởng đây là một cái có chuyện xưa nam nhân hắn mắt tựa hồ muốn đem nhân tâm hút vào biển rộng giống nhau hắn ưu ăn bữa sáng bất quá Hắn ánh mắt ngẫu nhiên dừng ở bên người ghế trên, có chút ôn nhu, có chút sâu thẳm, lại có chút phiền muộn, lại đảo mắt, hắn lại về tới nhất phái lạnh nhạt. An tĩnh ăn bữa sáng, một người bữa sáng thời gian rất tịch mịch, đã từng, hắn bên người có người bồi, chính là. Thở sâu, hắn qua loa ăn xong bữa sáng, ấn hạ máy nhắn tin, hiền kỳ, người bên kia thế nào? Khá tốt. Đối phương trầm mặc một hồi lâu, ở hắn tưởng quải rớt thời điểm bỗng nhiên lại mở miệng nói, Vân huynh có một việc. Không biết người muốn nghe hay không? Nói. Nàng về nước. Vô cùng đơn giản một câu, lại ở hắn trong lòng nổi lên thật lớn cuộn sóng, nàng đã trở lại. Ta biết. A. Người biết. Đúng vậy, chẳng những biết, hắn tối hôm qua còn gặp qua nàng, chính là nàng không nhận chính mình liền chạy. Hơn nữa, nàng thân thủ giống như trở nên lợi hại. Đã lâu không thấy. Hắn rất tưởng niệm, chính là nàng lại sẽ không tưởng niệm hắn. Ha ha, này thật là ông trời trừng phạt sao. Vân Khuynh hoa ra bên kia không cần để ý tới bọn họ hai nhà sự tình giám thị hảo là được không đến tất yếu thời điểm chúng ta không cần can thiệp hắc bang sự tình hảo đơn giản đối phương kết thúc tâm tình của hắn lại mới bắt đầu phập phồng trở về nàng đã trở lại rốt cuộc nàng chịu trở về chính mình quốc gia cư trú rốt cuộc nàng đào tạo sâu kết thúc thịch thịch thịch bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa đưa sớm một chút tới hầu gai tiến vào thu thập chén đĩa nhìn đến chính là nàng chủ tử như cũ ở công tác Tay chân lênh lệ thu thập hảo, nàng để lại một câu, thiếu ra, tu thiếu ra nói đợi lát nữa muốn lại đây tìm ngươi. Đã biết, ngươi trực tiếp làm hắn đi lên. Nửa giờ không đến, ra cắt ra đại môn xuất hiện một chiếc màu bạc xe con, người trong xe một lỗ mặt, bảo an lập tức cho đi. Đình hảo xe lúc sau, một người mặc màu đèn tây trang thân sĩ nam tử đi vào đại lâu, trên đường gặp được hầu gái, đều kêu hắn tu thiếu ra. Nếu nhìn kỹ xem, sẽ phát hiện hầu gái xem hắn ánh mắt đều mang theo đào tâm. Ôn nhu lại nhiều kim người đàn ông độc thân A. Đặc biệt là lớn lên cũng xoay A, tuy rằng các nàng ra thiếu gia càng xoay khí, chính là, lệnh A, nhìn liền kính sợ, nào dám thân cận A. Tu hiển kỳ trước sau như một ôn hòa hồi thích hợp thượng mấy cái hầu gái, không hề có nghĩ đến chính mình là ở độc hại thiếu nữ phương tâm. Ấn xuống thang máy, hắn trong lòng âm thầm nói thầm, vân khinh cũng thật là, chính mình trong nhà hà tất trụ như vậy cao đâu. Ước chừng là 25 tầng cao lầu A, tiêu đảo không có gì. Dù sao hắn đều vật tân kỳ dụng, chính là, hắn làm gì muốn trụ 23 tầng đâu? Rất cao A, vạn nhất không điện, chẳng phải là mệt chết. Đi vào 23 lâu, hắn đã rất quen thuộc, lập tức hướng đi người nào đó làm công phòng đi. Gia Cát Gia, ở Vân Thượng Quốc chính là một đại gia tộc, hắc Bạch Lưỡng đạo đều phải cố kỵ gia tộc. Vân Thượng Quốc là thực hành quân chủ lập hiến chế quốc gia, hoàng đế như cũ tồn tại, bất qua không có thực quyền. Hoàng tộc người cũng chính là tương đương với một cái thông soái, đại biểu. Bởi vì bị tôn kính cho nên trở thành đại biểu thống trị quốc gia. Mà ra Cắt ra, ở Vân Thượng quốc nắm giữ chính là phía chính phủ thập phần một binh quyền, gia Cắt gia lịch đại chỉ có một người làm quan, trưởng quản quân vụ, những người khác đều sẽ không vào chiều, nhưng là, ra Cắt ra người thực thông minh, bọn họ từ thường đến nay mới thôi, đã nắm giữ Vân Thượng quốc 8 phần một kinh tế mạch máu. Kia vẫn là bên ngoài thượng, chân chính muốn tính lên, đáng sợ, 5 phần 1 đều không ngừng. Mà trước mắt người nam nhân này, hắn kêu gia Cắt Vân Huỳnh. Là gia cắt gia tam thiếu gia, hán phụ trách chính là mở rộng gia cắt gia thương mạch, năm ấy 28 tuổi, cũng đã là một cái thương nghiệp kỳ tài, thâm chịu gia cắt gia tộc coi trọng, cũng thâm chịu ngoại giới các đại gia tộc ưu hái. Vân Khuynh, Gia cắt Vân khuynh ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa người, vào đi, ngươi tự mình tới tìm ta có việc. Vừa mới trong điện thoại không thể nói. Tu Hiền Kỳ là gia cắt Vân Khuynh trợ thủ chi nhất, đương nhiên, không phải phụ thuộc, tu gia cũng có thực lực của chính mình. Bất quá là lẫn nhau chi gian, có cộng đồng mục tiêu sau đó tụ tập ở bên nhau càng tốt hành sự thôi. Tu hiển kỳ chính là tu ra đời kế tiếp ra chủ người được đề cử, này đã là mọi người đều biết sự tình, mà hắn tính tình nổi danh ôn hòa, tài hoa cũng là thầm chịu mọi người chú ý, cho nên, hắn cùng ra các vân khuynh giống nhau đều là đoạt tay hóa. Chọn một cái ghế ngồi xuống, hắn ánh mắt có chút lo lắng, vân khuynh, ta tới tìm ngươi, ngươi nên minh bạch ta ý tứ. Nếu ngươi là chỉ nàng, như vậy ngươi yên tâm. Ngươi cảm thấy ta còn có thể đủ thế nào? Chính là không thể thế nào mới lo lắng à, nếu có thể đủ thế nào hắn ngược lại không cần như vậy lo lắng. Vân huynh, nàng cùng hoa vũ hiên chi gian sự tình. Đó là bọn họ việt tư, chúng ta không cần hỏi đến, ta muốn gặp nàng bất quá là ta chính mình ý tứ, mà thấy nàng cũng không đại biểu ta liền phải làm cái gì. Ra cắt vũ hân đệ lại bàn phím ngón tay hơi chút dùng sức một chút, chính là hắn cũng chỉ có thể như thế mà thôi. Tu hiền kỳ thở dài, Vân huynh, không biết vì cái gì. Ta tổng cảm thấy có chút kỳ quái, ngươi tưởng, ai sẽ tùy ý chính mình thê tử luôn hướng nước ngoài chạy a còn mang theo nhi tử cùng nhau chạy. Kia Hoa vũ hiên thái độ. kia có cái gì hảo kỳ quái, nàng xưa nay có ý chí của mình, nàng quyết định sự tình ai có thể đủ dễ dàng thay đổi, mà Hoa vũ hiên. Hừ, ta tưởng hắn ước gì nàng không ở bên người đi, ngươi không có xem hắn tình nhân không ngừng sao. Ngày, cho nên hắn kỳ quái à, đổi làm là trước đây ngự thiên dung, sao có thể sẽ chịu đựng được. Nhưng bọn họ lại tường an không có việc gì qua ngần ấy năm, này mỗi lần làm hắn nghĩ đến đều cảm thấy kỳ quay a Ngươi đừng động việc này, ta hỏi ngươi, chấp pháp giả sự tình ngươi cha đến thế nào? Gia Cát Vân Khuynh không muốn cùng hắn rối rắm với những cái đó phiền lòng sự thượng chỉ có thể nói sang chuyện khác. Nhắc tới chấp pháp giả tu hiền kỳ càng là thở dài, vẫn là không có tin tức, ngần ấy năm, tuy rằng chúng ta vẫn luôn âm thầm truy tra, chính là, chính là không có một chút tin tức. Vậy không cần tra xét. Ta cảm thấy lao nhân bọn họ chính là nhiều chuyện, lịch đại chấp pháp giả vẫn luôn đều không có bất công, hà tất truy tra là ai đâu, chỉ cần bọn họ làm việc công chính đối đại gia vô hại không phải được. Người A, quản quá nhiều sẽ mệt chết. kia cũng đúng không? Tu Hiển Kỳ nhún nhún vai tỏ vẻ tán đồng, trên thực tế, rất nhiều người đều đối hắc bang vẫn luôn tồn tại cái kia chấp pháp giả có rất lớn hứng thú, chính là, chưa từng có có thể tra được gương mặt thật. Chấp pháp giả nhất tộc liền như ưu linh giống nhau mơ hồ không chừng. Nhìn thoáng qua chính mình huynh đệ, tu hiền kỳ vẫn là nhịn không được thở dài, cái kia nàng là đã trở lại, chính là, nàng cũng đã trở thành người khác thế tử, danh hoa có chủ, không hề là bọn họ nhận thức nữ hài kia. Như vậy một nữ tử cư nhiên tuyển hoa hoa công tử, thật sự là ông trời không có mắt ta. Đáng thương hắn ra các huynh đệ, đã làm năm năm hòa thượng, cuộc sống này còn không biết khi nào đến cùng. Cuối tuần đã đến, làm ngự thiên dung có một loại thả lỏng tâm tình, nàng một người đi tới một cái bờ biển khẩu, thổi gió biển. Hưởng thụ tự do hương vị Có lẽ, trời cao ghen ghét nàng nhàn nhã Nàng vừa mới nằm ở bờ cắt không lâu Đã bị một đám tiếng kêu cái dày Thở dài, dương mắt xem qua đi Liền nhìn đến một đám thuần một sắc màu đen Tây trang nam tử ở quần ẩu Một người mặc màu trang áo bành tô nam tử Người kia không soái chỉ có thể nói là ngũ quan đoan chính đi Bất quá, hắn có một đầu tóc dài Trong nháy mắt, làm ngự thiên dung Nghĩ tới hiện giờ ra cắt vân quinh Châm gì gì đứng lên Bước tới, tự hồ hắn một cái cũng có thể đủ ứng phó này bảy tám cái bạo lực nam thoạt nhìn động tắc còn nghe dứt khoát vì thế ngự thiên dung liền đứng xem diễn thẳng đến nàng nhìn đến lại một đám người xông tới còn cầm đao vừa thấy liền biết là nào đó hắc bang hành động ngó trái ngó phải giống như không có gì tiện tay công cụ chỉ có một phen bị vứt bỏ xương ống dù miễn cưỡng lấy ở trên tay nàng lại từ trong bao lấy ra một khối khăn lửa che lại mặt tiến lên đổ ập xuống liền đánh tiếp tựa như một con nhẹ nhàng con bướm bay múa Một đám người liền ngao ngao đau hô lên, bất quá là vài phút sự tình, ngự thiên dung đã lôi kéo nam nhân kia trốn chạy. Vẫn luôn chạy tới nàng ngừng ở ven đường trên xe, ngự thiên dung nhìn kia nam tử liếc mắt một cái, lên xe đi. Đối phương cũng không khách khí, thừa những người đó còn không có đuổi theo, hai người bay nhanh mà đi. Chờ những cái đó bạo lực nam hậu đuổi tới trên đường thời điểm cái gì đều không có, liền biển số xe cũng không có nhìn đến một cái. Trên xe, màu trắng áo bành tô nam nhân tò mò nhìn ngự thiên dung. Vị tiểu thư này, cảm ơn ngươi ra tay tương trợ. Ngự thiên dung khỏe mắt ngó hắn liếc mắt một cái, hình như là con lai à, không sao cả cười cười, không cần, vừa vạn tâm tình hảo, xem ngươi thuận mắt mà thôi. Ngạch, chẳng lẽ nhìn không thuận mắt nàng liền không cứu sao? Ngươi hảo, ta kêu á ngươi, vừa mới đi vào thiên đều nơi này. Không biết như thế nào đã bị người vây thượng. Vạn sự có nhân quả, tự nhiên là có nhân mới có quả. Ngạch, kia không phải lại nói hắn tự tìm. Á ngươi cảm thấy chính mình thật là thực nghẹn quất, ta lần này là bởi vì nhạc phụ ra sự tình đi vào vân thượng quốc tới hỗ trợ, ngày thường rất ít ở bên này.